Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 91 nhường lão phu chỉ điểm ngươi một trận cơ duyên lý thiên sinh cười một tiếng. Ngươi chớ khẩn trương. Ta không phải người tốt lành. Phương nhiên khẩn trương hơn. À không đúng nói sai rồi, ta không phải cái gì người xấu. Ta là tới. Cấu vứt ngươi. Phương nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta không tin ngươi mà hảo tâm như vậy. Ta cũng không tin sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Liền xem như có. Cũng sẽ không rơi vào ta phương nhiên trên thân. Lý Thiên Sinh cười nói. Ngươi bây giờ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá. Ta có thể chỉ điểm ngươi vài câu. Ngày sau ứng nghiệm ngươi lại tới tìm ta cũng không muộn. Nhưng Lão Phu đến chỉ điểm ngươi một trận cơ duyên. Ngươi tuổi còn trẻ nói chuyện làm sao ông cổ non không có ý tứ quen thuộc. Phương Nhiên nửa tin nửa ngờ, lạnh lùng nói, "Ngươi nói đi." Lý Thiên Sinh cười cười, "Đường Bảo Ngưu có hai cách nữ nhi, một cách gọi Đường Thanh Bình, chính là bên ngoài cái kia cần ăn đòn nha đầu, còn có một cách gọi là ăn. Gọi là cái gì nhỉ?" Phương Nhiên lạnh lùng nói, "Đường Thanh Chỉ, Huyền Thiên đảo Tông Hạch Tâm đệ tử chân truyền, quyền cao chức trọng." Thần thông hoàng đại. Cho dù là tại đệ tử chân truyền bên trong cũng có thể nói là một tôn sát thần lý thiên sinh một đập nắm đấm. Đúng. Chính là nàng. Những ngày này nàng sẽ về nội môn một chuyến. Mục đích là vì truy ra cách nào đó pháp bảo hạ lạc. Cũng là vì truy tung người nào đó. Người này tất nhiên không phải là địch thủ của nàng. Tất nhiên sẽ bị nàng đánh bại. Trọng thương ngã gục. Nhưng kiện pháp bảo kia cũng không có rơi vào trong tay của nàng. Nếu như ngươi nghe theo chỉ điểm của ta, liền có thể thu hoạch được phần này đại cơ duyên. Từ đây nhịp tập mà lên, quật khởi mạnh mẽ phương nhiên nghe sườn sốt một chút. Mặc dù vẫn là không thể nào tin được, nhưng chuyện xưa ngược lại là có chút làm người say mê. Làm sao thu hoạch được Lý Thiên Sinh cười, cũng rất đơn giản. Chỉ cần tại đường thanh chỉ truy sát người này thời điểm. Ngươi đi cùng theo tìm kiếm liền tốt. Tin tưởng ta. Cơ duyên là ngươi liền là của ngươi như ngày sau ứng nghiệm. Ngươi sẽ đến cảm tạ ta. Phương nhiên thân thể run nhẹ nhẹ. Bất quá nhiều nửa là mới vừa bị soi rút đau. Ngươi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Phiêu nhiên đi xa. Ta là tiên sư. Đến đây cứu người, người người người người người người người người người người là cái gì đây là tiếng vang ngươi hiểu không là tiếng vang ngươi hiểu không hồi âm thanh ngươi hiểu không âm thanh ngươi hiểu không ngươi hiểu không người hiểu không? không sao. Lý Thiên Sinh đi xa về sau. Phương Nhiên thở dài một tiếng. Trong lòng ước mơ chỉ chút lát vừa mới nghe được cái gọi là cơ duyên. Cùng ngày sau lên như diều gặp gió chi lộ. Nhưng sau đó liền lắc đầu. Đem những này ảnh tưởng không thực tế quên sạch sành xanh Vội vàng lên điểm thấp kém kim sang dược Phương nhiên lại về tới phòng ăn đại đường Hắn nhìn thấy Mark Vin ngay tại chỗ ấy lắc lư Nhớ tới vừa mới tự hồ người thần bí kia đang cùng Mark Vin nói chuyện phiếm Có lẽ hắn có thể biết chút gì Thế là chuẩn bị tiến lên đáp lời Tại trong mọi người Chỉ có Mark Vin đối với hắn thái độ coi như thân mật Ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn nói thứ gì chúng sinh bình đẳng. Người không cao thấp quý tiện loại hình kỳ quái lý luận. McVin vừa mới hàn huyên với ngươi vị kia là. McVin. Ồ ngươi nói cái kia à. Hắn gọi Lý Thiên Sinh. Hôm nay vừa mới từ ngoại môn thăng vào nội môn. Người này thật có ý tứ. Nói chuyện cao thâm mạc chắc. Có chút không giống thế giới này người. Phương nhiên. Có đôi khi ta cảm giác cùng ngươi nói chuyện chính là như vậy. Mark Vin phải không hôm nay thời tiết ha ha ha. Phương nhiên trong lòng lạnh xuống dưới. Lúc đầu hắn còn có một tia hy vọng. Cảm thấy người này có lẽ thật là thế ngoại cao nhân đến chỉ điểm mình thoát ly khổ hải. Nhưng là nghe Mark Vin kiểu nói này. Hắn cũng bất quá là vừa vặn từ ngoại môn tiến vào nội môn. Nước vỡ trời cũng không tính được cái gì thế ngoại cao nhân. Ai, hắn khẽ than thở một tiếng Còn chưa kịp cảm khái Liền nghe đường thanh bình tức sần quát lớn Phương nhiên người ngô tại kia lại tại lười biến có phải hay không còn muốn chịu roi tiểu nhân biết sai Một đêm sau đó Vừa rạng sáng ngày thứ hai Phương nhiên cảm giác trên lưng thương thế mặc dù có chút khôi phục Nhưng là đau đớn lại so hôm qua còn muốn kịch liệt Bất quá Hắn có thể không có tư cách nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái thứ nhất rời giường. Thu thập quét dọn. Chỉnh lý sạch sẽ toàn bộ phòng ăn đại đường. Tắm một cái nhúng nhúng nồi và chào. Lại bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu. Nhóm lửa nấu cơm. Cũng không lâu lắm, hắn chợt nghe một cái tin tức quan trọng. Đường ra đại tiểu thư. Vì kia đệ tử chân truyền. Cho dù là tại toàn bộ huyền thiên đạo Tông Thánh Địa bên trong cũng là đại nhân vật đường thanh chỉ. Lại muốn trở về rồi Phương Nhiên trong lòng hơi động một chút. Bất quá sau đó lập tức nghĩ đến cái này tất nhiên là Mark Vin nói cho Lý Thiên Sinh, lắc đầu tiếp tục làm việc rồi. Phương Nhiên! Ngươi cái này đáng chết nô tài lệ mà lệ mề làm cái gì tỉ tỉ của ta đòi trở về rồi. Ngươi còn không mau đi quỷ lại nhanh đón muốn tìm cách chết sao? Là... Phương nhiên đành phải ngừng lại trong tay làm việc cùng đông đảo để tử tạp dịp cùng nhau tiến về ngay đón đường thanh chỉ. Quỳ rất lâu chân trời rốt cuộc xuất hiện một đảo màu xanh kiếm quang. Bay lượn cổ tiêu bay lượn mà đến, xuyên thẳng qua thương không đột nhiên mà tới. Phương nhiên lặng yên liếc một cái trong lòng không khỏi sinh ra không có gì sánh kịp hướng tới. Đây mới thực sự là cách sống à, tung hoành thiên hạ. Tiêu diêu khoái hoạt lúc nào. Mình cũng có thể có một ngày như vậy. Sau đó, hắn tự dễu cười một tiếng, ta lại tại si tâm vọng tưởng. Sau một khắc, đảo kiếm quang kia đột nhiên rơi xuống đất. Kiếm mang trong nháy mắt hóa thành hư vộ. Một bóng người lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tỷ phương nhiên không dám ngầm đầu nhìn. Bên tai liền nghe đến đường thanh bình khoa trương hô một tiếng. Tiến lên ôm lấy cái kia đường thanh chỉ. Trong lòng của hắn có chút cười lạnh Tại đường thanh bình trong lòng Căn bản cũng không có bao nhiêu tỷ muội tình thâm Bất quá là đem tỷ tỷ của mình xem như chính mình bàn đạp Mỗi ngày cả ngày lẫn đêm chờ đợi Chính là nhường tỷ tỷ mang chính mình trở thành đệ tử chân truyền mà thôi Thanh chỉ, ngươi trở về rồi Là đường bảo Ngưu thanh âm U, V, Quy, Quy, Mơ, Phủ Thân Đường thanh chỉ thanh âm thanh cao lạnh lẽo, có một loại siêu thoát tại phàm trần tục thế bên ngoài ngạo nghế cùng lạnh nhạt. Ú, vinh, quy, quy, mơ, mau vào đi. Người tới. Dân trà đúng phương nhiên thở phào một cách đứng lên. Từ phía sau lưng nhìn lại. liền thấy đường thanh chỉ so mỗi mỗi đường thanh bình cao nửa cách đầu. Một thân mười phần giản dị lạnh nhạt đảo bào màu xanh khoác lên người. Tóc xanh như suối. Rủ xuống đến bên hông. Rõ ràng cũng không nửa phần tân trăng. Nhưng lại có một loại như tải mây khói bao phủ bên trong mờ mịt mộng ảo cảm giác. Để cho người ta không dám nhìn gần. Không hổ là cao cao tại thượng để tử chân truyền A Đường Thanh Chỉ cùng Đường Bảo ngưu hai người vào chỗ. Đường Bảo ngưu liền hỏi. Thanh Chỉ về nhà lần này. Cần làm chuyện gì A Phương nhiên tiến lên rót một chén trà. Nghe nói như thế không khỏi tay khẽ run lên. Đường bảo Ngưu cũng không biết đường thanh chỉ trở về dùng ý nói cách khác. Vô luận là đường thanh bình cùng mắc viên. Khẳng định cũng không biết rồi cái kia. Cái kia tên là Lý Thiên Sinh người. Trên lý luận tự nhiên cũng không thể lại biết rõ. Chớ hẳn là. Chỉ nghe thấy đường thanh chỉ lạnh nhạt nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta lần này đến, là vì đuổi giết một người. Đồng thời, cũng là vì truy tung một kiện vô thượng pháp bảo hạ lạc. Lạc cạch một tiếng, phương nhiên tay, run dày kịch liệt. Ấm trà nắp ấm không cẩn thận rơi rơi xuống. Đường bảo ngưu cùng đường thanh chỉ hai người chân mày hơi nhú lại. Đường thanh bình không khỏi chửi ấm lên. Đáng chết nô tài, ngươi lại muốn tìm chết đúng hay không nhưng phương nhiên lúc này lại căn bản không có tâm tư để ý tới nàng ở trách. Lý Thiên Sinh tấm kia nhìn xem mười phần không đáng tin cậy. Nhưng hết lần này tới lần khác mười phần thành khẩn mặt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trái tim của hắn kìm lòng không được, phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Độ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 92 phương nhiên vận may lớn Đường Thanh Bình nhìn phương nhiên thế mà không để ý tới mình. Vẫn ở nơi đó xứng sờ. Không khỏi giận tím mặt. người cái này đáng chết ngô tài. Hôm nay là thật sự muốn chết đúng hay không đường thanh chỉ ngừng nàng được rồi. Phương nhiên kịp phản ứng. Vội nói. Tiểu nhân biết sai. Xin thứ tội đường thanh chỉ ngắm hắn liếc mắt. Bỗng nhiên khẽ trao mày. Thanh bình, hắn là. Đường thanh bình hử lạnh một tiếng. Hắn là nơi này để tử tạp dịp bình thường liền tay chân vùng về hết ăn lại nằm. Nếu không phải cha nhìn hắn nấu cơm cũng không tệ lắm Ta đã sớm Hừ đường thanh chỉ khẽ lắc đầu Được rồi chính sự quan trọng Ngươi đi xuống đi Vâng Phương nhiên bận biểu ngoan ngoán lui qua một bên Liền nghe đường bảo Ngưu hỏi Thanh chỉ Đến tổt cùng là bảo vật gì Người nào Lại muốn ngươi tự thân xuất mã mới được đường thanh chỉ nói Người ngược lại là cũng không có gì Chỉ bất quá món bảo vật này đích thực là không như bình thường. Mà lại. Được rồi. Tóm lại phụ thân cũng có thể giúp một tay. Ta đã ban bố huyền thiên lệnh truy nã. Phụ thân cũng có thể phái người tiến đến toàn bộ ngoại môn nổi môn tìm kiếm. Ta có thể khẳng định hắn còn chưa đi ra huyền thiên đảo Tông Sơn môn tốt. Chuyện này bao tải trên người của ta đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đa tả phụ thân. Vào lúc ban đêm. Phương nhiên đương nhiên ngủ không yên chắn trọng. Chợt nghe bên ngoài ồn ào, vội vàng trở mình một cách đứng lên đào. Lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đại tiểu thư ngay tại truy sát tặc nhân các vị đường ra thì về nhanh chóng tương trợ đúng lập tức phần phật. Đi ra một nhóm lớn người. Đều là bình thường phụ trách thủ hộ đường ra chi nhân. Nói là huyền thiên đảo tông đệ tử. Kỳ thật cùng đường ra chính mình về binh không sai biệt lắm. Phương nhiên xem như đệ tử tạp dịch Lại là phụ trách phòng bếp nấu cơm Đương nhiên sẽ không bị kêu lên đi Nhưng là hắn nghĩ tới Lý Thiên Sinh Lặng yên mặc quần áo xong Lập tức lén lút chạy ra ngoài Huyền thiên đảo Tông Khu trong nội môn Đang triển khai một trận kịch liệt truy sát Trong chút lát Chân trời trên trời cao Bóng đêm đen ngòm bên trong Một đảo lưu quang phi tốt lướt qua Phía trên một đảo bóng người màu xanh như là thần nữ bình thường Thanh lệ thoát tục Lại uy phong lấm liệt tống chi mệnh ngươi đã trốn không thoát rồi Còn không mau mau đầu hàng nhận phụ lúc này Phương nhiên mới nhìn đến vị này đường xa đại tiểu thư kiếm quang phía trước Còn có một người Khống chế ánh kiếm màu đen đang nhanh chóng trốn chạy Hắn cười ha ha một tiếng Đường thanh chỉ Ngươi quả nhiên lời hải gia nhập huyền thiên đảo Tông bất quá ngắn ngủi mấy năm. Vậy mà đã tu luyện đến thiên nhân tam trọng linh hải cảnh giới bất quá. Ngươi muốn chân chính bắt được ta. Sợ cũng không phải chuyện dễ dàng hắn thân ảnh ló lên. Phản phất cùng bóng đêm hóa làm một thể. Trong chút lát vậy mà tan mất bóng sáng. Đường thanh chỉ cười lạnh một tiếng. Ám ảnh kiếm đồn chút tài mọn nàng bỗng nhiên vung tay lên. Trong chút lát. Phương nhiên liền thấy một bộ suốt đời khó quên hình ảnh một đảo kiếm khí màu xanh như là dòng lũ bình thường Bắn ra xé sách bóng đêm cùng thương không Âm vang mãnh liệt suy một tiếng kịch liệt xé vải thanh âm. sau đó chính là hết thảm một tiếng A cái kia tống chi mệnh vậy mà sinh sinh bị tử độn pháp bên trong đánh đi ra lại lần nữa thân ảnh hiện ra, Mà toàn thân trên dưới đều đang máu me đầm điệp. Hiển nhiên là đã bị trọng thương vạn hát xuân đằng kiếm khí vậy mà biết có quy lực như thế nghe đồn ngươi là thanh đế chuyển thế. Xem ra quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa đường thanh chỉ cười lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi. Còn nói nhảm nhiều như vậy tống chi mệnh cười đắc ý. Xem ra ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi muốn từ trong tay của ta cướp giật bảo vật. Sợ cũng không dễ dàng như vậy Nhiên huyết độn pháp oanh tống chi mệnh cả người vốn là lâm ly máu tươi bỗng nhiên tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực Toàn thân trên dưới máu tươi đều dâng lên mà ra Phản phất hóa thành một đám huyết vụ Đường thanh chỉ biến sắc Bỗng nhiên liền nhìn cái kia tống chi mệnh vậy mà lại lần nữa trốn vào hư không bên trong Trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào suy tính Đường thanh chỉ cười lạnh một tiếng Ra lệnh Tạp nhân đã trúng vạn hác xuân đằng kiếm khí của ta. Không thể lại chạy xa. Tất cả mọi người cho ta chặt chẽ lục soát Không thể buông tha bất kỳ địa phương nào. Bắt được tạp nhân. trùng điệp có thường đúng phương nhiên nhìn thấy đây hết thảy. Trái tim phanh phanh nhảy lên. Không chỉ là bởi vì đường thanh chỉ đại phát thần quý. Thấy được trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới như thế nào thần diệu. Càng quan trọng hơn là. Lý Thiên Sinh lời nói hẳn là Hắn thật là thần tiên đến đây chỉ điểm mình Cứu vứt chính mình tại trong khổ hải phương nhiên không có chậm trễ thời gian Lập tức chạy vội mà ra Cũng lặng yên ra nhập tìm kiếm tạp nhân hàng ngũ Đột nhiên Dưới chân hắn trượt đi kêu thảm một tiếng Đã từ một chỗ sườn đồi rơi xuống dưới Dứt khoát Cách này sườn đồi chỉ là một chỗ trên sườn núi đứt gãy mà thôi Phương nhiên kịp thời đình chỉ hạ xuống chi thế Trong lòng hơi động Lặng yên hướng phía càng phía dưới đi đến Nơi này là một chỗ tính mịch sơn tốc Một đảo dòng sông từ sơn tốc chính giữa cuồn cuộn chảy xiết mà qua Trên sơn tốc những thị vệ kia còn tại la lên liên tục tìm kiếm lấy tống chi mệnh hạ lạc Phương nhiên lại là hướng phía đảo kia dòng sông phương hướng đi đến Bỗng nhiên, một cái thanh âm rất nhỏ hấp dẫn chú ý của hắn Mẹ nhà hắn Không nghĩ tới đường thanh chỉ này vậy mà đã tới cảnh giới cỡ này Người tính không bằng trời tính chẳng lẽ ta tống chi mình Coi là thật muốn toi mạng tại đây sao đáng tiếc Thật vất vả cướp giật đến đảo này tuyệt thế pháp bảo Vốn cho rằng khổ lắm tất đến ngày sung sướng Kết quả Phương nhiên trái tim phanh phanh nhảy loạn Hắn biết rõ cơ duyên của mình liền tại phía trước lạc cạch Không cẩn thận, hắn dấm lên một cái nhánh cây, phát ra một tiếng vang nhỏ Ai tống chi mệnh lập tức hô to một tiếng Sau đó một đảo kiếm khí suy nhưng bắn ra Biến mất tại trong bóng tối Vô ảnh vô hình phương nhiên mặc dù không biết kiếm khí của đối phương từ chỗ nào phóng tới Nhưng hắn tính cảnh giác ngược lại là cực mạnh Nghe được đối phương hô một tiếng lập tức thân thể lộn một cái Lại là từ cách này vô hình kiếm khí bên trong tránh khỏi tống chi mình hơi ginh hãi Chẳng lẽ là đường ra cao thủ rốt cuộc tìm được chính mình ta mất mạng rồi phương nhiên biến mất tại trong bóng tối Thấp giọng nói Ngươi không cần sợ hãi ta mặc dù cũng là người của đường ra Nhưng chẳng qua là cách để tử tạp dị Ngô tài một dạng tồn tại Cũng không có vì bọn họ bán mạng ý tứ Ô Tống Chi Mệnh vẫn không có buông lòng cảnh giác Nhưng bỗng nhiên một kho khan Một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài Hắn thở dài một tiếng Biết mình thật sự đã giàu hết đèn tắt Chịu đường thanh chỉ một đảo hung mánh kiếm khí Lại sử dụng nhiên huyết độn pháp Mình bây giờ còn có thể sống được Đã coi là cái kỳ tích Tống Chi Mệnh nghĩ nghĩ Ngoát nói Tiểu tử Ngươi qua đây phương nhiên không dám động Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi Phương nhiên vẫn là không dám động Ai ngươi không tin ta cũng rất bình thường bất quá người sắp chết lời nói cũng thiện Ta tống chi mệnh một đường trải qua phong vũ Rốt cuộc đạt được một cây vấn may lớn Lại bị ta tìm được một đảo tuyệt thế pháp bảo Chỉ tiếc lại đưa tới họ sát thân Ngươi tên là gì ta gọi phương nhiên Phương Nhiên! Tốt, rất tốt! Tống Chi Mệnh kiên quyết nói. Phương Nhiên! Ta quyết định. Đem trận này vận may lớn tặng cho ngươi. Ngươi có dám hay không muốn Phương Nhiên xứng sở? Vì? Vì cái gì Tống Chi Mệnh lặng lẽ cười nói? Vì cái gì bởi vì? Ta Tống Chi Mệnh cũng là cái tiểu nhân vật xuất thân ta đến từ tại một cây sơn thôn hẻo lánh bên trong. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới thoát ly vũng bùn. Ta không từ thủ đoạn trèo lên trên. Chính là nghĩ đến có một ngày có thể trở nên nổi bật. Cùng ngươi bây giờ giống nhau như đúc. Nếu như ta đã không có hy vọng. Vậy ta nguyện ý đem phần này hy vọng ký thác vào một cách đồng dạng tiểu nhân vật trên thân. Mà không phải tiện nghi đường thanh chỉ loài kia cao cao tải thượng nhân vật tống chi mệnh bỗng nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi có dám hay không phương nhiên Ta Ta dám ta dám Ngươi đừng hô Một hồi bị người phát hiện Tống chi mệnh cười Phương nhiên nhưng trong lòng thì có khác một loại cảm thụ Cái kia thần bí khó lường lý thiên sinh Đến cùng là làm sao biết đây hết thảy đồ đệ của ta đều là nhân vật Chính không năm chương 93 Lão tiên sư quả nhiên thần cơ diệu toán Tống chi mệnh trầm giọng hỏi Tiểu tử Ngươi cũng đã biết Thiên hạ này tu đạo chi địa, ngoại trừ thập đại thánh địa bên ngoài, còn có Ngũ đại ma tông phương nhiên sững sốt một chút. Ngũ đại ma tông tứ đại ma tông ta ngược lại là biết rõ, là U Minh ma tông, Lục Sục ma tông, Trường Sinh ma tông cùng Thập Tuyệt ma tông tấm chi mạnh cười đắc ý. Đó là đương thời vẫn còn tồn tại tứ đại ma tông. Kỳ thật tại thời đại thượng cổ, còn có một đại ma tông Là càng tại tứ đại ma tông phía trên. Danh sưng ma đảo chi chủ tồn tại đó chính là hồng hoang ma tông. Hồng hoang ma tông không sai. Hồng hoang ma tông là kế thừa thượng cổ hồng hoang chi đảo. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thượng cổ thần thông. Bá tuyệt thiên hạ chí cao chí cường thế lực chỉ tiếc về sau. Lại không biết sao thấm vào bụi bằm lịp sử bên trong. Theo như truyền thuyết chỉ có đạt được hồng hoang ma tông một kiện để lại tuyệt thế bảo vật. Tên là Hồng Hoang Vạn Thú Phổ Phương Nhiên xứng sờ cho nên Tống Chi Mệnh lặng lẽ cười lạnh nói Ta được đến Chính là đạo Hồng Hoang Vạn Thú Phổ này hiện tại Nó là của ngươi Tống Chi Mệnh từ ngực mình thận trọng lấy ra đảo kia phong cách cổ xưa minh mông đồ phủ đưa cho Phương Nhiên Phương Nhiên nhận lấy hai tay không nghe sai khiến run dậy Trừ cách đó ra Còn có cái này một viên hồng hoang ma tông thánh dược. Tên là hồng hoang bá huyết đan sau khi dùng. Có thể thoát thai hoán cốt. Thậm chí có được so sánh thượng cổ hồng hoang dị thú cường hãn thể phách cùng lực lượng hiện tại. Cũng là của ngươi. Phương nhiên nhận lấy, run rẩy lời hại hơn. Tống chi mệnh cười cười. Ngươi biết ta vì cái gì đem cái này tạo hóa cho ngươi sao vì cái gì tống chi mệnh. Đương nhiên. Đầu tiên là bởi vì ta mới vừa nói Ngươi thật sự là cái ngô tài Thấp kém tiểu nhân vật Để cho ta cảm động lây đệ nhị nô bục mặc dù thấp kém Nhưng cũng phải có hướng lên giã tâm mới được Nếu không vĩnh viễn bất quá là bùn nhão một đám mà ngươi Học lén đường ra võ công A Phương nhiên thấp giọng nói Vâng Tống chi mệnh cười ha ha Nếu như không có lá gan này cùng giã tâm Ta cũng sẽ không đem phần này tạo hóa tặng cho ngươi Tốt Mệnh ta mấy đã hết Viên đan dược kia ngươi muốn nhanh chóng nuốt Cái kia hồng hoang vạn thú phủ Thì phải mau chóng nhỏ máu nhận chủ Càng phải nhớ lấy Tuyệt đối không thể bại lộ một tơ một hào Nếu không tất có họa sát thân phương nhiên gật đầu nói Ta biết Tống chi mệnh nhìn hắn liếc mắt Lắc đầu cười khổ một tiếng Chỉ mong ngươi có thể kế thừa ta nguyện vọng. Cuối cùng có thể thành tựu người trên người nói xong. Đột ngột mà qua. Phương nhiên thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đảo cái hố đem hắn giấu đi cung cung kính. Kính dập đầu bốn cái. Sau đó mới lặng yên rời khỏi nơi này. Nơm nớp lo sợ trở lại chính mình trong phòng nhỏ. Phương nhiên không kịp chờ đợi. nuốt xuống cái kia một viên hồng hoang bá huyết đan. Lập tức. Vô cùng cường đại dược lực điên cuồng mãnh liệt mà ra Nhưng hắn nhìn không được nghe răng trởn mắt Dứt khoát muốn lớn tiếng chu lên Nhưng lại xin xinh nhìn được Một đêm thời gian trôi qua Phương Nhiên đã thoát thai hoán cốt U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Vậy mà trực tiếp đột phá võ giả cảnh giới rồi Phương Nhiên không khỏi vui mừng quá đổi Lúc trước hắn mặc dù vùng trộm tập luyện võ công nhiều năm, nhưng cũng một mực kẹt tại võ đồ đỉnh phong cảnh giới nhiều năm. Không nghĩ tới một viên hồng hoang bá huyết đan vậy mà trực tiếp nhường hắn đột phá võ giả cảnh giới đến mức cái kia hồng hoang vạn thú phủ. Trong lúc nhất thời phương nhiên cũng không biết xử trí như thế nào. Chỉ có thể tạm thời trước cất giấu trong người. Đường ra dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm cái kia tạp nhân hạ lạc. Lại chỉ rơi vào công giã tràng. Đường thanh chỉ mặc dù mười phần thất vọng. Nhưng căn cứ huyết khí cuối cùng cũng chỉ truy xét đến đảo kia thông thiên hà bên trong. Nghĩ đến tất nhiên là cuối cùng tán thân tại trong nước sông. Bị sung ghít đến hạ ru đi rồi. Nàng không cam lòng tìm mấy trăm giảm khoảng cách vẫn như cũ không thu hoạt được gì cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đường thanh chỉ rơi xuống hiệu lệnh. Vẫn như cũ nhường người đường xa tiếp tục tìm kiếm. Chính nàng thì là tạm thời cáo biệt nổi môn. Về tới đệ tử chân truyền ở giấy núi ở giữa. Phương Nhiên yên tâm rất nhiều biết rõ cửa này khó khăn nhất thời khắc đã qua. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không dám lộ ra. Hắn lòng dạ biết rõ. Chuyện lớn như vậy một khi bại lộ. Coi như hắn có 100 đầu mệnh cũng không đủ xài. huống chi coi như hắn cầm tới bảo bối. Không có chân chính pháp môn tu luyện cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn chân chính đạt vào con đường tu luyện. Muốn sao có sanh sư truyền thụ Muốn sao có tông môn bồi dưỡng. Nếu không cũng là hoa trong gương. chăng trong nước. Nhưng là chỉ là một cách để tự tạp dịp căn bản không có khả năng có thể truyền thủ chân chính thần thông pháp môn. Nghĩ được như vậy bỗng nhiên hắn nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không đi hỏi một chút vì kia tiên sư đại nhân mặc dù có chút mạo hiểm Nhưng là hắn nếu có thể biết trước cái kia hết thầy cũng hẳn là sớm tải hắn trong lòng bàn tay rồi Thế là Phương nhiên tìm cách không trực ban thời gian Cùng Mark Vin bàn giao vài câu Có người hỏi tốt giúp hắn đánh cái giảng hòa Sau đó một thân một mình hướng phía để tử nội môn Phương hướng đi đến Hắn cũng không biết Lý Thiên Sinh ở đâu thuận miệng tìm cách để tử nổi môn nghe ngóng. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn gặp phải tần lôi. Tần lôi gặp hắn thế mà nghe ngóng chính mình sư phụ. những mày! Hiếu kỳ hỏi. Ô ngươi tìm lão nhân ra ông ta làm cái gì lão nhân ra phương nhiên trong lòng một trận nói thầm. Ta làm sao nhớ kỹ là người trẻ tuổi bất quá. Nói chuyện đích thực ông cổ non dáng vẻ. A là như thế này. Hắn, lúc trước hắn đã từng chỉ điểm qua ta. Tại ta có tái tạo chi ăn. Ta là muốn đến đáp tả hắn. Lão nhân gia ông ta. Đương nhiên, cũng còn có sự tình khác muốn thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Tần lôi vỗ vỗ đầu. A sư phụ lão nhân gia ông ta lại cứu vứt mặt khác muôn dân rồi hả không hổ là sư phụ A Lòng mang thiên hạ. Phương nhiên. a cái kia. Lý Thiên Sinh là sư phụ của ngươi tần lôi. Xuyệt. Sư phụ tục danh không thể nói lung tung. Bất quá ngươi nói không sai. Ta đích xác là lão nhân ra ông ta khai sơn đại đệ tử. Đã ngươi muốn tìm hắn, vừa hẳn ta dẫn ngươi đi đi. Tốt, tốt. Hai người một đường tiến lên tần lôi quan sát Lý Thiên Sinh chỗ tồn tại bốn phía cười cười. Còn tốt ngươi đụng phải ta, nếu là chính ngươi tự tiện xông vào sư phụ ta đồng phủ, chỉ sợ. Chập chập chập. Phương nhiên vội nói. Đa tạ vị sư huyên này sư huyên tần lôi mỉm cười. Nói không chừng có một ngày. Hai người chúng ta thật đúng là có thể trở thành sư huyên để đâu. Hắn đi vào Lý Thiên Sinh trước cửa, gõ cửa một cái. Lý Thiên Sinh thanh âm lười biến chuyển đến, vào đi. Sư phụ. Vị sư đệ này muốn tìm lão nhân ra ngài Lý thiên sinh giấy rua lấy bỏ lên Rủi rủi con mắt nhìn thoáng qua A là ngươi à Phương hàn A không đúng Phương nhiên đúng không Phương nhiên vội cung kính nói Vâng Thế nào ta chỉ điểm ngươi chuyện kia Ứng nghiệm sao phương nhiên Là tiên sư đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán ổ nói như vậy Món đồ kia ngươi đã nắm bắt tới tay rồi là Chỉ bất quá Bất quá cái gì phương nhiên thở dài một tiếng Tiểu nhân chỉ là cách đệ tử tạp dịch Căn bản không có tu luyện pháp môn Mà lại cái thân phận này áp xuống tới Cả một đời đều khó mà xoay người Căn bản không có tư cách tiến vào huyền thiên đảo Tông Giảng này thánh địa sơn môn Lý thiên sinh cười ha ha Ngươi là muốn gia nhập huyền thiên đảo Tông Vẫn là muốn đạt được phương pháp tu luyện phương nhiên Xin thứ cho tiểu nhân lòng tham. Tiểu nhân. Tất cả đều muốn. Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Điều này cũng đúng nhân chi thường tình. Kỳ thật chỉ cần ngươi thoát ly cái này tạp dịp thân phận. Lấy ngươi cảnh giới trước mắt. Gia nhập huyền Thiên Đảo Tông cũng không khó. Như vậy đi, ta trước hết giúp ngươi chuộc thân đi. Phương Nhiên xứng sờ. Sau đó quỳ mọp xuống đất. Đa tạ tiên sư Đại Nhân Đại An Đại Đức. Tiểu nhân suốt đời khó quên bất quá Tiên sư đại nhân có thể hay không thay cách tử nhi chuộc thân nghe là lạ Lý Thiên Sinh Độ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 94A Là Linh Khí Tốt lóa mắt Lý Thiên Sinh À đúng Đại đổ đệ ngươi đến tìm vi sư có chuyện gì sao tần lôi hưng phấn nói Hồi sư phụ Đệ tử vừa mới luyện chế được nhân sinh bên trong hiện thứ nhất Linh Khí Chuyên tới để hướng sư phụ báo cáo u Vinh Quy. Quy Mơ Đọc làm báo cáo Sáng tác hoe khoang đúng hay không tần lôi cười hắc hắt Chủ yếu là muốn mời sư phụ đánh giá đánh giá Hắn rút ra một thanh trường kiếm Bỗng nhiên một cách vùng vầy Cỏ lăng một thanh âm vang lên Một đảo quang mang lấp lóe mà ra Trường kiếm trong suốt như thu thủy Trên đó điện quang như long xà kiếm khí phía trên. Kèm theo lôi điện chi lực. Đích thực là 100% linh khí phương nhiên giật nảy mình. Hắn mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch nhưng là tại đường ra nhiều năm kiến thức ánh mắt vẫn phải có. Cái này tần lôi. Rõ ràng chỉ là vừa mới nhập môn đệ tử nổi môn. Nhiều lắm là cũng chính là đại tôn sư cảnh giới. Làm sao lại luyện chế ra linh khí đến nghe đồn. Loại bảo vật này chỉ có chân chính thiên nhân mới có thể luyện ra Lý Thiên Sinh ngắm nghĩa một lần Nhẹ nhàng vung lên Dưới ánh mặt trời Liền bay múa hạt bụi đều trong chốc lát tan biến không thấy Phương nhiên cách này Chẳng lẽ là đem hạt bụi đều chặt đứt Lý Thiên Sinh lắc đầu Không phải Cách này đoán chừng chỉ là tính điện lực hấp dẫn Đem cho bụi đều dính vào đi rồi Phương nhiên cùng tần lôi hai người liếc nhau hiển nhiên đều không có nghe hiểu Lý Thiên Sinh đem thanh linh khí này bảo kiếm trả lại cho tần lôi Miễn cứng một câu Không sai tần lôi đại hỷ Đa tạ sư phụ khích lễ đúng rồi Thanh linh kiếm này còn không có danh tự Còn xin sư phụ vì nó mệnh danh Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái Ta muốn những cái kia bảo kiếm đều tên gọi là gì À đúng Chúng ta chỗ ấy có thanh kiếm rất có phong cách trang bức Gọi xương chi đau thương Người cách này liền gọi lôi chi cao hưng đi phương nhiên Tần lôi quỷ cầu sư phụ thay cách tên mà Lý Thiên Sinh Gọi là lôi chi phấn nộ lôi chi Quể quải lôi chi Tần lôi Vấn đề không ở phía sau bên cạnh cách kia Hai chữ A sư phụ Lý Thiên Sinh Cuối cùng vẫn là lão đảo tới chỗ này Thông cửa sờ san cờ lin cho cách sanh tự Hắn lắc đầu lắc não nói Đây là tần lôi thanh thứ nhất kiếm Lại là lôi thuộc tính linh kiếm liền giống với là thứ một tiếng sấm rền Đó là đương nhiên cần phải mệnh danh là Kinh chập Lý Thiên Sinh vỗ tay bảo hay Người làm công tác văn hóa chính là ngưu bức Không giống ta loại này người thô kịch Giải quyết xong tần lôi sự tình Lý Thiên Sinh dẫn lấy phương nhiên hướng phía phòng ăn đi đến Tần lôi cùng sở gian cờ Linh hai người cũng đi cùng trở trở thanh thế đến một chút náo nhiệt. Vừa về tới phòng ăn, liền nghe đến một tiếng sắc nhọn giọng nữ. Phương nhiên. Người tên ngô tài này lại chạy đi đâu. Phương nhiên áng mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Thấp giọng nói. Hồi nhị tiểu thư. Tiểu nhân hôm nay không trực ban. Cho nên ra đi xử lý một điểm việc tư. Đường Thanh Bình cười lạnh nói. Không trực ban không trực ban liền có thể chạy loạn khắp nơi không nên quên rồi. Ngươi chỉ là một cái tạp dịch. Một cái nô tài không có chủ tử mệnh lệnh. Ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Có nghe hay không phương nhiên còn chưa lên tiếng. Tần lôi cùng phở gian cờ Linh đều chịu không được. Ánh mắt đều hơi đổi. Không nhìn được muốn ra mặt. Lý Thiên Sinh lại ngừng hai người. Cười cười nói. Vị này là đường nhị tiểu thư A Phương nhiên hôm nay là tới tìm ta. Còn xin nể tình ta. Không nên trách tội hắn. Đường thanh bình lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Mặt mũi của ngươi ngươi là người nào Lý Thiên Sinh cười nói. Ta là huyền thiên đảo Tông một tên phổ thông đệ tử nổi môn. Đường thanh bình xứng sờ. Sau đó cười ha ha. Một cách bình thường đệ tử nổi môn. Cũng xứng cùng ta đàm luận mặt mũi tần lôi giận dữ. Tiện nhân, còn dám đối sư phụ ta bất kính Ta tất sát ngươi đường thanh bình sắc mặt cũng là nhất biến Ngươi dám đúng lúc này Đường bảo Ngưu nghe được thanh âm đi ra Chuyện gì xảy ra đường thanh bình lập tức đổi sắc mặt Chào mày giả ra khóc sứt mứt dáng vẻ nói Chà, những này từ bên ngoài đến đệ tử khi dễ ta lão nhân ra ngày nhất định phải cho nữ nhi làm chủ à Đường bảo Ngưu lại là cẩn thận nhiều Nhìn đám người liếc mắt trầm giọng nói Chư vị Có chuyện gì không Lý Thiên Sinh À Vị này chính là thực thần Bảng bên trên ship hạng đệ thất đường bảo ngưu đường đại sư à, Kính đá lâu kính đá lâu Đường bảo ngưu mỉm cười khách khí Có chuyện gì xin mời nói thẳng Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Kỳ thật cũng không có việc lớn gì Chẳng qua là muốn theo đường đại sư muốn cá nhân. Ô người nào chính là hắn, phương nhiên. Đường bảo ngưu cùng đường thanh bình liếc nhau đều là sưởng sốt một chút. Ô ý của ngươi là. Lý thiên sinh cười nói tự nhiên là giúp hắn chuộc thân. Phương nhiên. Đường bảo ngưu nhớ mày cười nói, phương nhiên sao cũng là không phải không khách khí, chỉ bất quá. Tông môn quy củ. Đệ tử tạp dịp đời đời kiếp kiếp đều là tạp dịp. Trừ phi là đối tông môn có cái gì trọng đại tống hiến, hoặc là nỗ lực rộng lượng đại giới mới có thể khôi phục sự tự do. Lý Thiên Sinh muốn bao nhiêu đường bảo ngưu mười vạn độ tống hiến phương nhiên biến sắc. Tần lôi cũng khuôn mặt có chút đồng, mười vạn độ tống hiến đều đủ đổi lấy đến một kiện linh khí. Mặc dù nói mạng người quý hơn bất cứ thứ gì, nhưng tông môn quy củ. Một cách để tử tạp dịch khôi phục tự do. Nhiều lắm là cũng bất quá 5 vạn độ cống hiến mà thôi ngươi như thế công phu sư tử ngoảm Rốt cuộc là ý gì đường bảo ngưu cười một tiếng Tông môn quy của đích thực là 5 vạn Nhưng cũng có một đầu Có thể căn cứ để tử tạp dịp chi chủ đối với hắn lưu động đình giá Ta xem như đường ra gia, gia chủ Quyền lực này vẫn phải có A Lý Thiên Sinh cười cười Vậy cũng tốt 10 vạn liền 10 vạn đi Độ nhi cho hắn 10 vạn Tần lôi một vò đầu Sư phụ để tử không có Lý Thiên Sinh Tần lôi vo khan một cái Để tử chuyên tâm tu luyện Không có làm sao hoàn thành qua tông môn nhiệm vụ Mà lại cho dù có cũng đều đi mua tài liệu luyện đan Cho nên Lý Thiên Sinh Tốt à ngươi vừa mới nói 10 vạn độ tống hiến giá trị đồng đẳng với một kiện linh khí Tần lôi Không sai biệt lắm Sư phụ ngài sẽ không phải là muốn Hắn nắm chặt trong tay hinh chập linh kiếm Lý thiên sinh chừng mắt liếc hắn một cái Yên tâm sư phụ còn không biết cầm ngươi đồ vật Hắn nhìn một chút chung quanh Tiện tay từ cái thớt gỗ bên trên cầm lấy một thanh dao phay Đưa cho phở gian cờ linh Lão Phú Đem thanh dao phay này cho ta biến thành một đảo linh khí Phở gian cờ linh giận dữ Ngươi làm ta là ngươi khổ lực A phải đổi chính mình biến lý thiên sinh thở dài một tiếng. Tốt à. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Chỉ thấy một đảo màu sắc thuần kim lôi quang lập lòe ra không có gì sánh kịp hào quang ứng ánh. Tại hắn lòng bàn tay dung hội ngưng tụ thành một cái màu vàng lôi cầu. Sau đó, nhẹ nhàng một cách trong nháy mắt, một đảo lôi quang bắn ra, xoẹt vẩy ra đến thanh dao phai ghia phía trên. Lý thiên sinh khống chế mấy đảo lôi quang Tạo thành từng đảo giống mạng nhện quang mang Đem thanh dao phay kia lơ lưỡng giữa không trung Lôi điện chi lực không ngừng sèn luyện Thủ pháp chi thành thảo Dứt khoát như là nước chảy mây trôi Đăng phong tạo cực người khác cố nhiên là trởn mắt hốc mồm liền liền phở gian cờ liên vị này mặt khí đại tông sư đều sắc mặt đại biến Lão Lý ngươi Ngươi Ngươi quả nhiên vẫn là học lén ta luyện khí thủ pháp A Lý Thiên Sinh. Phi dự mới sẽ học trộm ngươi. Ta đây là tự học thành tài sở gian cờ liên còn muốn lại mắng. Bỗng nhiên nghĩ nghĩ. Liền xem như Lý Thiên Sinh thật sự học trộm. Nhưng hắn dạy cho tần lôi cũng bất quá mới thời gian vài ngày. Lý Thiên Sinh làm sao lại thành thảo đến loại tình trạng này thậm chí. Cùng mình loại này cực phẩm kẻ già đời đều dứt khoát không phân cao thấp vậy tuyệt đối không thể nào là gần nhất họp được. Khó. Chẳng lẽ. Cách này lão Lý thật sự đã sớm biết luyện khí đinh đương. Xong rồi Lý Thiên Sinh nắm chặt cán đao. Liện nhìn cái kia dao phay phía trên lôi hoang kích quấn. Điện mang như rồng. tràn ra khắp nơi sinh sôi. Từng tia từng tia rung động. Tốt một thanh linh khí sao phay Lý Thiên Sinh đưa cho đường bảo Ngưu Chọc! Một kiện linh khí. Giá trị tuyệt đối 10 vạn độ tống hiến rồi hiện tại. Ngươi có thể cho phương nhiên chuộc thân đi đường bảo Ngưu trởn mắt hốt mồm cầm lấy thanh dao phay này. Sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn nhẹ nhàng một đao cắt tải cái thước gỗ phía trên. Xoẹp một tiếng. Liền cái thước gỗ mang cái bàn theo mặt đất 10 phần lưu loát đồng thời xé sách ra một cách khe nứt to lớn. Ta con mẹ nó, cái đồ chơi này về sau còn thế nào thái thịt đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 95 Lý Thiên Sinh mới thật sự là thực thần Lý Thiên Sinh. Ngươi không quan tâm thế nào thái thịt. Đây có phải hay không là linh khí a Đường Bảo Ngưu? Liền, liền xem như đi. Ngươi đừng tính, đúng hay không phân? Cái kia thay cái 10 vạn độ cống hiến vẫn là có thể á giao người đi. Lý Thiên Sinh lúc đầu đối vị đường bảo Ngưu này đại Tông sư vẫn rất có hứng thú. Bất quá nhìn hắn nha nhân phẩm cây sạng này. Cũng không có muốn kết sao ý tứ. Đường bảo Ngưu có chút cười lạnh một tiếng. Tốt. Một cái ngô tài mà thôi. Đổi một thanh linh khí sao phay. Giá trị thanh bình. Đi lấy phương nhiên văn tử bán mình đến cha. Ngươi! Nhanh đi vâng! Phương Nhiên cầm tới chính mình văn tử bán mình. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà liền như thế thoát ly tạp dịch hạ nhân thân phận. Hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, xoẹp một tiếng đem văn tử bán mình triệt để xé cách vỡ nát. Bỗng nhiên cũng cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhóm. Đó cũng không phải tâm lý tác dụng. Huyền thiên đảo tông đệ tử tạp dịch. Sinh ra đều bị hạ cấm chế Trừ phi là xé bỏ khế ước Nếu không cả đời tự có đều bị chủ tử nắm ở trong tay Phương nhiên cảm động đến rơi nước mắt Phù phù quỳ gối Đa tạ tiên sư đại nhân Kiếp sau phương nhiên nhất định làm châu làm ngựa báo đáp lão nhân ra Ngài đại ăn đại đức lý thiên sinh khoát khoát tay Việc nhỏ việc nhỏ Không đáng giá nhắc tới Phương nhiên cười khổ nói Đối lão nhân ra ngày là chuyện nhỏ mà Đối ta nhưng chính là cải biến cả đời vận mệnh điểm cong rồi Ba ba ba thấy cảnh này cảm động tràng cảnh Bỗng nhiên có người lớn tiếng vỗ tay bảo hay phòng lên trường đi ra Chính là Mark Vin Hắn thở dài một tiếng Như vậy mới thú vị nha Huyền thiên đảo tông cách này tạp dịch chế độ đã sớm nên cải cách rồi Giống phương nhiên loại này rõ ràng cái gì cũng không làm Lại xuất sinh liền bị ráng thành ngô lệ Cả đời không được tự do Thật sự là quá tàn nhẫn Đường bảo ngưu biến sắc Mark Ngươi nói cái gì Mark Vin cười cười Sư phụ ngài chủ nghệ là tinh xảo Nhưng là tư tưởng cùng nhân phẩm liền không ra sao rồi Đường bảo Ngưu giận dữ Làm cản ngươi dám như thế đối sư phụ của mình nói chuyện Nhịp độ chẳng lẽ là muốn được vi sư đuổi ra sư môn sao Mark Vinh? Sư phụ bớt giận. ngài cũng đừng đuổi đến. Chính ta rời khỏi đi vẫn là. Đường bảo ngư xứng sờ. Ha ha cười lạnh nói. Ban đầu là ai cầu ra ra cáo nai nai để cho ta nhận lấy. Nói chủ đạo là chính mình suốt đời truy cầu. Dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Hiện tại thế mà liền bỏ qua như vậy Mark Vin thở dài một tiếng. Đích thực có chút không đành lòng. Bất quá. Thiên hạ này trù đảo kinh xảo chi nhân. Lại không chỉ ngươi một cái. Thực thần bảng tiến lên bên cạnh không phải còn có 6 cái sao bằng vào ta lão mã nhà gia nghiệp. Hẳn là cũng không khó tìm tới. Ta đến huyền thiên đảo Tông tìm ngươi bất quá là bởi vì cách gần đó mà thôi. Ngươi, ngươi. Đường bảo Ngưu hừ lạnh một tiếng Ta nhìn ngươi đến chỗ nào có thể tìm tới ra ráng sư phụ tần lôi nhìn không được Cười lạnh nói Không phải liền là chủ nghệ sao vị huyên đề kia Ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng nhìn thấy sư phụ ta không có lão nhân ra Ông ta không gì không biết không gì không hiểu Mà lại không gì làm không được không chỗ không tin tu hành chi đảo không cần nhiều lời Cách này nho nhỏ chủ nghệ chi đảo Lão nhân ra ông ta càng là hạ bút thành văn mác Vin lấy làm kinh hãi Ồ ngươi Ngươi còn hiểu chủ nghệ lý thiên sinh thầm nghĩ Này xui xẻo hài tử chỉ toàn cho ta chỉnh sự tình trên mặt lại là không có chút rung động nào Cười nhạt một tiếng Hiểu sơ Hiểu sơ Đường bảo ngưu giận quá mà cười Ngươi có thể luyện chế linh khí Đích thực là thủ đoạn bất phàm Nhưng là Chủ nghệ chi đảo không phải lão phu nói khoác Trong phương viên vạn rậm, lão phu tự tin bất luận kẻ nào đều không phải là địch thủ tần lôi. Chỉ nói mà không làm ai không biết có bản lính cùng ta sư phụ tỷ thí một chút a Mark Vin cũng vui vẻ. Đục tỉ thí một chút Lý Thiên Sinh. Hai người ngẫu nhiên tìm 10 cách tại phòng ăn chuẩn bị dùng cơm để tử nổi môn xem như bình phán. Riêng phần mình tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu cơm. Kết quả sau cùng từ 10 tên để tử bỏ phiếu quyết định Lý Thiên Sinh đại biểu đội, người ủng hộ có Tần Lôi, Phở Gian Cờ Linh, Phương Nhiên cùng vừa mới làm phản Mark Vin Đường Bảo Ngưu đại biểu đội, người ủng hộ có Đường Thanh Bình cùng một đám nội môn phòng ăn bên trong đường ra đám tử đệ Đường ra dù sao cũng là đại bản doanh chủ nhà Hưởng hết thiên thời địa lợi nhân họa Các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn có thể sức lực chuẩn bị Cây xì khắt hoa hươu thịt, băng xương đầu cá, hỏa diễm chân gà, tuyết bay châu lưới. Lại thêm các loại chân quý tá vị liệu, cây xì mười tươi phấn, ngũ quang tán thiên hương hoa tiêu mười màu liệu. Càng có đường ra bí truyền linh hỏa, danh xưng thích hợp nhất nung thức ăn thiên địa linh diễm một trong bảy hương bảo diễm. Lại thêm đường ra trọn vẹn 24 vị tinh anh nhất học đồ đệ tử làm phụ trợ. Dùng dòng giã một canh giờ Đường bảo ngưu rốt cuộc làm ra chính mình cách này suốt đời tuyệt học Hao phí nửa đời tâm huyết một bàn tuyệt thế thức ăn Mệnh danh là Thần tiên xào rau mà lý thiên sinh Chỉ dùng trong phòng bếp khắp nơi có thể tìm được cơm Thịt bò Trứng gà Rau xanh các loại vật liệu Không có người giúp việc bếp nút Cũng không có bất kỳ cái gì linh hoạt Chỉ tự mình một người Dùng mười mấy phút công phu liền hoàn thành. Hắn rửa chén đĩa lên bàn đám người chỉ thấy đó bất quá là. Một bát bình thường cơm giang mà thôi. Đường ra lớn nhỏ để tử đương nhiên là chế nhạo chế xéo không thôi. Tần lôi loại này đối sư phụ vạn phần tín nhiệm người đương nhiên biết rõ sư phụ làm như vậy tất có thâm ý. Mắc viên, phương nhiên loại này không biết rõ tình huống thì là vò đầu không ngừng còn có chút vì lý thiên sinh lo lắng. Đường Bảo Ngưu cười phá phá. Vị này danh xưng không gì làm không được tiên sư đại nhân. Liền làm được như thế một bát cơm sao ngươi chén cơm này kêu cái gì tên tuổi Lý Thiên Sinh. Ảm đạm lục hợp cơm Đường Bảo Ngưu Không phải liền là cơm giang sao ngươi làm cách bay lên trời danh tử cũng không cải biến được sự thật trận đấu này. Ta thắng chắc ta Đường Bảo Ngưu mới thật sự là thực thần Lý Thiên Sinh cười nói. Bình phán không phải ngươi nha lão huynh Là trước bàn bên cạnh cái kia mời cái chờ đợi ăn cơm khách nhân A. Đường bảo ngư. Hừ. Tốt ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục đến. Các vị khách nhân. Xin mời dùng bữa cái kia mời tên để tử cảm thấy mới mẻ. Hai mặt nhìn nhau. Đều là cười đắc ý. Bắt đầu nếm thử. O.V.F.W.W.M. Không hổ là thực thần bảng ship hạng để thất. Huyện thiên đảo tông để nhất thực thần đường bảo Ngưu đại tông sư không hổ là thần tiên cơm chiên cái này. Cái này. Dứt khoát chính là. Này cơm chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian có thể được mấy lần người ăn ngon. Ăn quá ngon nha đường bảo Ngưu dương dương đắc ý. Con em đường ra cũng đều vẻ mặt tươi cười. Tự cho là nắm chắc phần thắng. Tần lôi hừ một tiếng. Các ngươi không nên đắc ý quá sớm. Sư phụ ta còn không có ăn đâu Mời tên để tử nghe xong Lúc này mới chuyển rời đến Lý Thiên Sinh làm ra ảm đạm lục hợp cơm bên kia Mỗi người bọn họ thận trọng Nếm thử một miếng u v g q q Tựa hồ Cũng cũng không tệ lắm u v q q mơ Đích thực đồng thời có một phen tư vị Nhưng là Cùng đường bảo ngưu đại sư Thần tiên cơm chiên so lời nói Tựa hồ vẫn là Đám người nghị luận ẩm ý Trong lời nói mặc dù đối Lý Thiên Sinh cơm cũng rất hài lòng Nhưng hiển nhiên không có đường bảo ngưu đồ ăn kinh giếm như vậy Đường bảo ngưu cười ha kha Lý Thiên Sinh Ngươi còn không nhận thua Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng Cái kia đến làm cho bọn hắn 10 người đến phán đỉnh Bỏ phiếu đi 10 tên để tử liếc mắt nhìn nhau bắt đầu sơ tay biểu huyết Ta tuyển Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Lý Thiên Sinh đám người. Đồ đệ của ta đều là nhân vật năm chương 96 lại thu một cái nửa đồ để Mark Vin cười haha. Phò khan một cái. Cao giọng tuyên bố. Bỏ phiếu kết quả. Đường Bảo Ngư không phiếu. Lý Thiên Sinh mời phiếu Lý Thiên Sinh lấy toàn bộ số phiếu tuyệt đối dẫn trước địa vị thu được thắng lời Lý Thiên Sinh. Mới thật sự là thực thần Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Kỳ thật. Người người đều có thể là chân chính thực thần tần lôi. Sư phụ nói đến lời nói. Quả nhiên ý vì thâm trường. Khiến người tỉnh ngộ a. Đường bảo ngư vừa sợ vừa giận. Ta không phục dựa vào cái gì ngươi đảo kia cơm giang làm sao có thể so ra mà vượt ta thần tiên nấu cơm gian lận. Ngươi đây là gian lận lý thiên sinh khẽ vương tay. Nếu như ngươi không tin, có thể chính mình ăn một miếng thử một chút. Đường bảo ngư hử một tiếng bưng lên một bát lý thiên sinh làm ra cơm giang ăn một miếng khẽ trao mày. U Vinh Quy Quy Mơ Chù nghệ chi đảo Đích thực cũng coi là siêu nhất lưu tiêu chuẩn rồi Nhưng là Cùng ta so sánh Vẫn là U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh đám người Lý Thiên Sinh mỉm cười Thực thần chi đạo Chỉ có dùng tâm Mới có thể làm ra tốt nhất đồ ăn đến kết quả Lý Thiên Sinh thuận lợi dẫn lấy phương nhiên cùng Mark Vin hai người rời đi Mark Vin rất là bội phục đối Lý Thiên Sinh bây giờ là đầu dạp xuống đất Vậy mà có thể thắng được thực thần bảng để thất đường bảo Ngưu Hơn nữa còn là nhường chính hắn tâm phục khẩu phục Hoàn toàn tin phục ngươi sau này sẽ là thần tượng của ta rồi tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sùng bái kính ngưỡng Chỉ có phở gian cờ Linh cầm móng vuốt gãi gãi Lý Thiên Sinh cổ chân thấp giọng nói Ta xem bọn hắn vừa mới biểu hiện Giống như đã từng quen biết à Ngươi sẽ không phải là dùng đã từng đối ta đã dùng qua món đồ kia à. kêu cái gì lạn kha nhất mộng Lý Thiên Sinh Khủ khủ Không có chứng cứ không nên nói lung tung à cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bán phở gian cờlin Trở lại Lý Thiên Sinh nơi ở Phương nhiên lần nữa quỳ mọp xuống đất Khấu tả Lý Thiên Sinh đại an đại đức Lý Thiên Sinh cười cười Ngươi bây giờ đã thoát ly để tử tạp dịch thân phận Về sau muốn đi chỗ nào đều có thể rồi Ngươi có tính toán gì phương nhiên ánh mắt bên trong giấy lên một đám lửa Ta Ta muốn chân chính gia nhập huyền thiên đạo tông trở thành cùng tần lôi sư huyên Mắc viên sư huyên một dạng chân chính người tu đạo lý thiên sinh gật gật đầu Cách này hẳn là cũng không khó xử lý Lấy ngươi bây giờ niên kỷ Đã là chân chính võ giả Ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng Tần lôi! Nệ tử tại! Chuyện này giao cho ngươi đi làm rồi! Tần lôi gật gật đầu! Sư phụ yên tâm đi! chúng ta trời sinh vô địch minh ở ngoại môn lực ảnh hưởng to lớn! Không gì sánh nghiệt! Bây giờ vương bất túc trưởng lão càng là đã trở thành ngoại môn người đứng thứ hai! Chúc chuyện nhỏ này vẫn là không thành vấn đề! Phương nhiên kích động không thôi! Tạ! Ta thật sự có thể gia nhập huyền thiên đảo Tông. Trở thành thánh địa đệ tử tần lôi cười cười. Đương nhiên. Đa tạ tiên sư đại nhân. Đa tạ tần lôi sư huyên tần lôi nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Cười nói. Sư phụ. Ta nhìn sư phụ lần này như thế giúp phương nhiên sư đệ. Chẳng lẽ là cũng đồng ái tài suy nghĩ. Muốn lại nhiều thu một tên sư đệ Lý Thiên Sinh. U. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, ngược lại là cũng chưa chắc không thể Phương nhiên vui mừng quá đổi tiên sư đại nhân chịu chịu Thu lưu tiểu nhân vậy thì thật là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh Không, ba người sinh Ba trăm sinh ra hạnh A Lý Thiên Sinh cười một tiếng Không cần như vậy Mà lại, người đã không phải là đệ tử tạp dị Ngày sau không cần lại tự xưng tiểu nhân Đúng, sư phụ Lý Thiên Sinh Ta còn không có đáp ứng chứ Hắn mở ra hệ thống nhìn một chút Điểm nội dung cốt truyện Điểm nội dung cốt truyện Đồ đệ Tần lôi Một xuyệt chéo hai hàn bất lãng Hai xuyệt chéo hai còn thừa điểm nội dung cốt truyện 424.231 lý thiên sinh Cái này mẹ nó không phải lúc túng sao Cái thứ ba đồ đệ cột muốn mở ra còn kém Không ít điểm nội dung cốt truyện đâu Được rồi được rồi Lý Thiên Sinh cười cười nói Đã ngươi hấu tâm Vậy vi sư liền thành toàn ngươi đi Về sau Ngươi chính là ta Lý Thiên Sinh Tên thứ ba đệ tử Phương nhiên quỳ mọp xuống đất Rất cung kính dập đầu hô Sư phụ Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Ai mặc dù không có mở ra đồ đệ cột Trước chiếm được vị trí đi Mark Vin Khủ khủ Nếu tiên sư đại nhân đã thu một cách đồ đệ Không phải hảo sự thành đôi Đem ta cũng nhận lấy được rồi Lý Thiên Sinh Ngươi Mark Vin Ta muốn cùng lão nhân ra ngày học làm đồ ăn à Lý Thiên Sinh Ngươi cái này được sắp xếp phía sau đi rồi Mark Vin Không có chuyện Ta không sợ chờ Lý Thiên Sinh khổ sở nói Mấu chốt là Ngươi nấu cơm lại không bằng ta cái này tam đồ đệ Ta vì sao muốn thô ngươi Mark Vin Phương nhiên hắn không phải trước tiên cần phải đi ngoại môn sao lão nhân ra ngài có thể một mực chờ lấy hắn sao lý thiên sinh nghĩ nghĩ. Tốt à. Nếu là dạng này. Ngươi trước làm một cách trên danh nghĩa đệ tử. Mỗi ngày chuẩn bị cho ta tốt chính mình tự mình nung đồ ăn. Đưa tới cho ta. Sư phụ có thể miễn phí giúp ngươi lời bình. Đưa ra cải tiến ý kiến đúng. Sư phụ phở gian cờ liên. Không phải liền là ăn uống chùa sao Tần Lôi. Chúc mừng sư phụ lại thu hai tên để tử Lý Thiên Sinh. Một cách nửa. Một cách nửa. Mác Vin. Ta là nửa người đi chứ Lý Thiên Sinh chớ ngẩn ra đó ai. Nhanh đi nấu cơm đi. Mác Vin. Nửa cách sư phụ. Ngài không phải vừa ăn xong sao. Một bên khác. Tần Lôi nhận phương nhiên tiến về ngoại môn. Giúp hắn tiến hành tiến vào huyền thiên đạo Tông sự tỉnh. Tam sư đệ, chúng ta vẫn là đi trước bái phỏng một cái nhị sư đệ đi. ngươi vừa mới bái sư, cũng nên trước gặp thấy một lần. Phương nhiên vội nói, đúng đại sư huyên. Hắn lại nhìn không được hỏi. Đại sư huyên, nhị sư huyên là cái hạng người gì A tần lôi trên mặt cơ bắp có chút co giống. Lão nhị A, hắn, hắn người này, rất tốt, rất tốt. Phương nhiên nghe hắn lời này khẩn trương hơn. Tần lôi cẩn thận từng ly từng tí đi vào hàn bất lãng thật động phủ phía trước, nhẹ nhàng gõ gó, gó cửa động. Vẫn như cũ là hàn bất lãng ước định lão ám hiệu. Không hay xảy ra 4 dài 3 khuyết điểm 5 dài 4 khuyết điểm 6 dài ngũ đoạn 7 dài 6 khuyết điểm 8 dài 7 khuyết điểm 9 dài 8 khuyết điểm 10 dài 9 khuyết điểm. Cũng chính là tần lôi luyện qua, người bình thường ngón tay như thế gõ xong, khớp nối đều thẻ khoan khoái ra. Hàn bất lãng thanh âm từ trong đồng truyền ra, là Đại sư Huyên sao là ta? Hàn bất lãng mở ra cửa đồng. Nhìn thoáng qua. Những mày. Đại sư Huyên. Làm sao còn mang thêm một người đến người kia là ai? Chỗ nào người? Bao nhiêu niên vị? Cảnh giới như thế nào? Là địch hay bản? Tần lôi ngừng ngừng ngừng đây là chúng ta sư phụ vừa mới thu Tam Sư Đệ tên là Phương Nhiên Hàn bất lãng lúc này mới thở vào nhẹ nhóm A Tam Sư Đệ A Phương Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đi vào nói chuyện Hàn bất lãng biến sắc chúng ta ra ngoài nói chuyện Phương Nhiên Tần lôi hắn liền hình dáng này Tam Sư Đệ không cần để ở trong lòng Được rồi Nhị Sư Đệ ngươi cũng không cần đi ra rồi Ta chính là lính tam sư để đến nhận hạ nhân Ngươi tiếp tục tu luyện đi Nói trở lại Nhị sư để tu vi của ngươi như thế nào Chuẩn bị lúc nào vào nội môn A hàn bất lãng lắc đầu cùng chống lúc lắc sống như Không Nên không nên còn kém xa lắm đâu Chí ít còn phải lại tu luyện cách 1585A Tần lôi Được chưa Cáo biệt hàn bất lãng tần lôi lại lính hắn đi trước tìm vương bất túc trưởng lão Vị này vương trưởng lão liền bởi vì lúc trước chọn đúng người. Cùng trời sinh vô địch minh người thành công kéo bè kết phái. Theo trời sinh vô địch minh trở thành ngoại môn để nhất đại thế lực. Hắn cũng thuận lý thành trương thăng quan tiến tước. Bây giờ đã là ngoại môn nhị bà thủ. Nghe tần lôi lời nói, vương trưởng lão nhìn một chút phương nhiên đánh giá một phen, vung tay lên. Không có vấn đề không phải liền là an bài một cách để tử vào ngoại môn sao chuyện nhỏ chuyện nhỏ cách kia họ long mỗi ngày hướng sơn môn bên trong vào bọn hắn người long ra. Ta vương bất túc chăm sóc đặc biệt mấy cách để tử tính là gì huống chi. Ta nhìn ngươi người sư đệ này thiên phú không dưới ngươi à. Tần lôi cười nói sư phụ ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Vương bất túc. Ngươi đây là quanh co lòng vòng khen chính mình đâu sắp xếp xong xuôi hết thảy Phương nhiên cũng thành công cầm tới đệ tử ngoại môn lệnh bài cùng hết thảy tạp nham đồ vật. Tần lôi lại lính hắn đi tới trời sinh vô địa minh địa bàn. Vân thanh không ra ngay tiếp. Tần lôi vừa mới giới thiệu một chút vị này tam sư đệ. Sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên nhất biến. Đều đều có tam độ đệ rồi, ta Vân Thanh không lúc nào mới có thể dao động đến hào a độ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 97 sư phụ ta đại khái so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Tần Lôi đem Phương Nhiên phó thác cho Vân Thanh không chiếu, cố chính mình cũng coi là yên lòng. Phương Nhiên ở bên ngoài Huyền Thiên Đạo tông cửa, cuối cùng là có sống yên phận chi địa. Bởi vì hắn là lý thiên sinh tam đệ tử cho nên trời sinh vô địch minh tất cả mọi người đối với hắn mười phần khách khí. Cái này khiến xuất thân bần hàn, thân phần thấp kém hắn mười phần cảm kích nhưng lại có chút không quen. Một ngày này bóng đêm càng thâm. Phương nhiên vẫn tải chăm chỉ tu luyện. Cảm giác thể nổi hồng hoang bá huyết đan dược hiểu điên cuồng phun trào. Tựa hộ là cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Bao nhiêu cường độ tu luyện tổn thương đều có thể phục hồi như cũ. Có hồng hoang bá huyết đan này thần diệu lực lượng, ta phương nhiên nói không chừng thật có thể quật khởi trở thành người trên người. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ tới một đảo khác pháp bảo. Chân chính bá tuyệt thiên hạ. Cường hoành vô cùng pháp bảo hồng hoang vạn thú phổ phương nhiên thận trọng từ tiếp thân địa phương lấy ra. Cẩn thận mở ra. Quan sát một phen. Nhìn cái này tựa hồ chỉ là một tấm không biết cái gì mãnh thú da lông vẽ đồ phổ. Toàn thân phong cách cổ xưa thê lương. Da lông là màu vàng nhạt. Phía trên vẽ bức tranh. Chính là một bộ thượng cổ thời đại hồng hoang. Vạn thú bôn đằng rồng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng chỉ là nhìn thoáng qua. Phương nhiên cũng không khỏi đến giống như bị toàn bộ thôn phể đến bên trong. Ý thức. Hoặc là nói linh hồn trong chốc lát liền bị hấp dẫn đi vào. Hắn phản phất là đứng ở hồng hoang thế giới. Bao la vơ ngần. Đâu đâu cũng có minh mùng. Hoang vụ. dã man. Lại bao la hùng vĩ. Rộng lớn. Làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp rung động nơi này. Hẳn là chính là. Hồng hoang vạn thú phủ thế giới phương nhiên ngay tại đắm chìm trong đó. Cảm thụ được hồng hoang thế giới trang nghiêm nặng nề. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Không sai một tiếng này đem hắn dọa đến một cái giật mình. Ai? Là ai ở nơi đó thanh âm kia phản phất là từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc truyền đến. Thật giống như. Thật giống như. Phương nhiên là tại trong bụng của hắn một dạng ta là hồng hoang vạn thú phủ này khí linh. Ngươi có thể xưng ta là. Hoang khí linh hoang thanh âm kia trầm giọng nói Không sai đắc đảo thành tiên chỉ có chân chính đắc đảo đảo khí Hoặc là cái kia trí cao vô thượng tiên khí Mới có thể đản sinh ra chân chính khí linh Mà ta Chính là hồng hoang vạn thú phổ này khí linh Phương nhiên cách này nói như vậy Hồng hoang vạn thú phổ này Là đảo khí hoang cười lạnh một tiếng Ngạo nghệ nói Không là tiên khí phương nhiên giật này cả mình. Tiên khí hoang thở dài nói. Hoặc là phải nói. Đã từng là tiên khí chỉ tiếc. Bây giờ ta. Đã bị đánh rơi xuống tiên đảo Pháp tắc. Chẳng qua là một quyển tàn phá đồ phủ mà thôi. Xem như khí linh lực lượng. Cũng đã còn thừa không có mấy. Nói chung ta đều sẽ ở trong hồng hoang vạn thú phẩu ngủ say từng điểm từng điểm khôi phục lực lượng. Phương nhiên. Cái kia, vì sao hiện tại lại phải nói chuyện với ta hoang hừ một tiếng? Đó là bởi vì, chỉ dựa vào chính là lực lượng của ta khôi phục quá chậm chỉ sợ mười vạn năm. 100 trăm vạn năm đều không nhất định có thể khôi phục toàn thịnh Cho nên, ta nguyện ý hợp tác với ngươi phương nhiên gãi gãi đầu. Ô làm sao cách hợp tác pháp hoang? Rất đơn giản ngươi trợ giúp ta tìm kiếm giữa thiên địa thuần dương nguyên khí. Khôi phục ta lực lượng. Mà ta. Thì có thể trở thành người dẫn đường cho ngươi. Truyền thủ cho ngươi các loại thần thông công pháp. Chỉ điểm ngươi tu hành các loại con đường phương nhiên. Thế nhưng là. Ta đã có một vị sư phụ A Hoang. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là ai phương nhiên. An sư của ta. Tên là. Lý Thiên Sinh Hoang. Lý Thiên Sinh chưa nghe nói qua hắn làm sao có thể cùng ta so ta dù cho là lực lượng mất hết. Nhưng mười vạn năm tới kiến thức như thế nào hắn có thể so sánh huống chi. Xem như Hồng Hoang Ma Tông Trấn Sơn Chi bảo. Ta kinh thông cơ hộp tất cả Hồng Hoang Ma Tông Thần Thông Tông Pháp thậm chí là Thập Đại Thánh địa Tiên đảo bên trong. Các loại thần thông ta cũng thông hiểu không ít ngươi sư phụ kia. Có thể so sánh sao phương nhiên. Có thể. Sư phụ ta đại khái so ngươi còn mạnh hơn một chút điểm. Hoang. Đánh sắm phương nhiên. Ta nghe đại sư Hương nói. Sư phụ biết rõ trên thế giới này hết thầy thần thông công pháp. Không gì không biết không gì không hiểu. Mà lại là không gì làm không được. Hoang giận dữ. Người nghe hắn lung tung nói khoát không gì không biết không gì không hiểu liền xem như thần tiên trên trời cũng không dám nói ra loại lời này không gì làm không được liền xem như sáng thế chi thần cũng chưa chắc có thể làm đến phương nhiên cười ha <cười> ha. <cười> Nhưng ta tin tưởng sư phụ, hoang. Hắn cười lạnh một tiếng. Tốt ta cũng không nhiều lời. Lúc đầu ta dự định truyền thủ cho ngươi võ giả cảnh giới mạnh nhất một đảo công pháp. Ta hồng hoang ma công tuyệt học chí cao. Tên là Hồng Hoang Bá Thể Quyết nếu như ngươi sư phụ kia cũng sẽ công pháp này. Đồng thời truyền thủ cho ngươi. Vậy ta? Phương nhiên gãi gãi đầu. Ngươi thế nào hoang? Ta sẽ bỏ mặt sư phụ ngươi sai sử phương nhiên. Như vậy không tốt đâu hoang. Ha ha! Ngươi sợ phương nhiên. Không phải. Nói thế nào ngươi cũng là sống mười vạn năm lão tiền bối ma lại đã từng vẫn là trí cao vô thượng tiên khí khí linh Bị sư phụ ta tùy ý sai xử Sợ là không quá tôn trọng lão nhân ra ngài A Hoang gầm thét lên Ta còn chưa có thua đâu phương nhiên chuyện sớm hay muộn Hoang Đừng nói sư phụ ngươi sẽ hồng hoang bá thể quyết Chính là hắn có thể nói ra tên của hồng hoang ma tông Ta đều tính toán hắn là kiến thức sống rãi phương nhiên cười cười Cái kia ngươi liền đợi đến nhìn tốt a Hắn thế là đi vào nội môn. Nói với Lý Thiên Sinh một trận. Đương nhiên chưa nói kỹ như vậy. Chỉ nói là muốn cầu một đạo thần thông. Lý Thiên Sinh nghe sờ lên cái cầm. Hồng hoang bá thể quyết nói như vậy. Ngươi lấy được trận kia táo hóa. Là đã sớm chôn vùi trong lịch sử lớn lên vạn năm hồng hoang ma tông bí bảo rồi hẳn là chính là hồng hoang đại đế đã từng để nhất pháp bảo. Hồng hoang vạn thú phủ sao hoan Lý Thiên Sinh lại nói. Hồng hoang đại đế. Nghe đồn là ma đảo bên trong vài vạn năm tới đế nhất cao thủ. Chỉ tiếc. Tại Bạch Nhật Phi Thăng sau đó. Không biết cớ gì. Thân vẫn đảo tiêu. Mà cái kia hồng hoang vạn thú phủ cũng bị đánh nát tiên đảo Pháp tắc. Rơi xuống vì một kiện đảo khí. Hoang. Bất quá cho dù là đảo khí. Cũng có thể đủ chấn áp thập đại thánh địa thế lực lớn dạng này khí vận rồi. Tam độ nhi, ngươi vận khí này còn thật là không tồi A Phương nhiên phục sát đất. Quỳ mọp xuống đất nói. Sư phụ quả nhiên là không gì không biết kỳ thật. Đệ tử cũng không có có chủ tâm muốn giấu riêng. Chỉ bất quá cái này sự thực tại là can hệ trọng đại. Nếu quả như thật lan truyền ra ngoài. Chỉ sợ sẽ còn liên lụy sư phụ. Lý thiên sinh khoát khoát tay, không sao Ta nhìn ngươi gần nhất tu luyện đột nhiên tăng mạnh Nhất là thể chất Quả thực là thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa Xem ra là nuốt hồng hoang ma tông vô thượng thánh dược Hồng hoang bá huyết đan đi hoang U Vinh Quy Quy Mơ Hồng hoang bá huyết đan Đích thực là muốn phối hợp hồng hoang bá thể quyết tu luyện Mới có thể đến đạt cảnh giới tối cao hoang. Lý Thiên Sinh. Nghe đồn năm đó hồng hoang đại đế truyền nhân. Tu luyện hồng hoang bá thể quyết đến đỉnh phong. Võ giả cảnh giới thậm chí có thể đánh bại võ đảo tông sư. Thậm chí là chống lại đại tông sư đích thực là 10 phần bá đảo. Hoang. Lý Thiên Sinh thôi được. Sư phụ liền đem nó truyền thủ cho ngươi đi. Hoang. Hắn tiện tay lấy giấy bút. Lưu loát. Một trận vung vẩy, bất quá mười mấy phút, một phần hồng hoang bá thể quyết bí tịch văn bản liền sao chép đi ra. Phương nhiên rất cung kính nhận lấy, hoang cách hồng hoang vạn thú phổ liếc một cái. Cái này, điều đó không có khả năng hoang trực tiếp cả kinh từ hồng hoang vạn thú phổ bay ra. Hóa thành một cái hình người, trôi nổi tại hư không bên trong, sắc mặt trắng bịch, Lý Thiên Sinh lấy làm kinh hãi. Sau đó vỗ đùi Đây chính là hồng hoang vạn thú phổ khí Linh A ngươi tên là gì Bao nhiêu tuổi rồi ăn hay chưa A hoang Thờ gian cờ Linh đi lên phía trước Cầm móng vuốt gãi đầu một cái Điện quang văng khắp nơi O, V, G, -W, w, M Làm sao có một loại không hiểu Đã thấy ở đâu rồi Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 98 Vi sư thay các ngươi an bài Rõ ràng phương nhiên Hồi sư phụ Đây chính là đệ tử đạt được cơ duyên. Hồng hoang ma tông trấn sơn chi bảo. Hồng hoang vạn thú phổ. Vị này chính là hồng hoang vạn thú phổ khí linh. Tên là hoang. Hoang nhìn phở gian cờ linh liếc mắt. Những mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng hoang dị chủng Thư không lôi thú phở gian cờ linh ngạo nghế nói. Có thể không chỉ như vậy. Hắn cũng tới bên dưới đánh giá một phen hoang Trầm giọng nói Trên người ngươi tiên đảo Pháp tắc Quả nhiên bị hoàn toàn đánh nát a Chỉ có chống không đảo khí thể xác Bên trong đại trận cũng đều bị phá hủy đình chỉ vận chuyển Lực lượng càng là gần như không còn gì cả Một câu chính là một cái xác sống rồi Hoang giận dữ Bản tỏa chân thân chính là tiên khí tiên khí ngươi hiểu không ngươi dám xem thường bản tỏa phờ gian cờ linh. Ta đương nhiên biết rõ hồng hoang ma tông trấn sơn chi bảo. Tiên khí hồng hoang vạn thú phụ. Tại mấy vạn năm trước đó là uy trấn 3.000 đại thiên thế giới tuyệt thế pháp bảo chỉ tiếc. Không nghĩ tới hôm nay thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hoang! Ngươi còn dám nhục nhã bản tỏa. Đợi bản tỏa khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Tất nhiên muốn ngươi thân tử đảo tiêu phờ gian cờ linh mỉm cười liền ngươi bộ ráng như hiện tại Muốn một chút xíu khôi phục Chỉ sợ phải mấy chục vạn năm à nếu như ta nói Ta có thể giúp ngươi đây hoang cười nhạo một tiếng Ngươi vư không lôi thú Mặc dù là hồng hoang dị chủng Nhưng cũng chỉ là nắm giữ tư không cùng lôi điện nhị trọng pháp tắc dị thú Đối với con đường luyện khí Có thể không có bất kỳ cái gì năng lực a phở gian cờ linh Ta mới nói Ta không chỉ là vư không lôi thú đơn giản như vậy thì thật bản thể của ta Là một tên luyện khí đại tông sư hoang sửng sốt một chút Quan sát đám người Lý thiên sinh yên lặng nhẹ gật đầu Luyện khí đại tông sư cách kia Người cũng đã biết nên như thế nào chữa trị ta cách này bản thể phở gian cờ linh dối ra trảo Hồng hoang vạn thú phủ lấy ra ta nhìn qua Phương nhiên đưa tới Sở gian cờ liên liền lập tức đắm chìm tại trong đó Hắn dạng này một cái tuyệt thế vô song luyện khí đại Tông sư Một khi nhìn thấy tàn phá pháp bảo Nhất là bản thể còn đã từng là trí cao vô thượng tiên khí pháp bào Cái kia tất nhiên là như đói như khát Như si như say Hoang không nhìn được nói Nhìn xong chưa phở gian cờ Linh mới chậm rãi ngẩn đầu lên. Thở dài một tiếng nói. Không hổ là hồng hoang ma công trấn sơn chi bảo. Đã từng trí cao vô thượng tiên khí quả nhiên cường hoành vô cùng. Bá tuyệt thiên hạ hoang dương dương đắc ý. Ngươi biết liền tốt phở gian cờ Linh lại thở dài một tiếng. Chỉ tiếc. Càng như vậy. Muốn chữa trí ngươi tổn thương. Chỗ tốn hao tinh lực. Thời gian cùng độ khó liền càng phát khó có thể tưởng tượng. Như vậy đi. Phương nhiên. Ta cho ngươi một tấm thiên tài địa bảo tờ danh sách. Ngươi đi phụ trách thu thập. Lúc nào thu tập được. Có thể tới nơi này tìm ta một lần. Ta giúp ngươi chữa trị một lần. Như thế nào phương nhiên đại hỷ. Đa tạ tiên sủng đại nhân phở gian cờ liên nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lão Lý. Ngươi cảm thấy thế nào lý thiên sinh? a rất tốt. Khủ khủ. Vậy cứ như vậy đi. Hoàng. Ngươi giúp ta chiếu cố ta cái này tiểu đồ đệ. Công pháp thần thông mặc dù ta đều có thể truyền thụ cho hắn. Nhưng là tuổi thời tuổi chỗ xảy bảo ta lại làm không được. Ngươi liền hao chút tâm đi. Mà lại trừ cách đó ra. Coi như ngươi bây giờ bị đánh rơi xuống cảnh giới. Dù sao cũng không thể coi thường Cũng là một kiện không thể pháp bảo A hoang ngạo nghẽ nói Đó là đương nhiên sở gian cờ liên gật gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Hắn hiện tại có thể phát huy ra lực lượng Đại khái tương đương với một kiện hạ phẩm pháp khí pháp bảo thần binh tại thiên nhân trong mắt Tổng cộng chia làm như sau mấy cảnh giới Phạm khí Linh khí Pháp khí Bảo khí Đảo khí Cùng trong truyền thuyết tiên khí nói như vậy Một cách mới vào thiên nhân cảnh giới chi nhân Có thể có một ngùm linh khí đã không thể Phương nhiên này có vận may lớn Mặc dù hồng hoang vạn thú phủ lực lượng vạn không còn một Nhưng ít xa tương đương với một kiện pháp khí Một cách mới vừa vào võ giả cảnh giới chi nhân Lại có một kiện pháp khí Nói ra cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người ước ao ven tỷ rồi. Đương nhiên. Phương nhiên cảnh giới bây giờ. Căn bản không khởi động được hồng hoang vạn thú phổ. Chỉ có thể bị đồng ứng dụng mà thôi. Linh khí liền bất đồng. Võ giả cảnh giới cũng giống vậy có thể sử dụng. Linh khí. Kỳ thật chỉ là tại phàm phẩm binh khí phía trên. Kèm theo các loại nguyên khí thuộc tính. Như tần lôi ginh chập. Chính là kèm theo lôi thuộc tính bảo kiếm Nhưng pháp khí Lại liền tần dùng thiên nhân thủ đoạn tại binh khí pháp bảo bên trên kèm theo phù văn Hoa văn Câu thông thiên địa Hình thành cấm chế Có các loại chỗ vị diệu rồi Nhưng thôi động cúng đồng, đồng sản cần thiên nhân mới có thể thi triển vận dụng thiên địa nguyên khí Hoang hử lạnh một tiếng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cũng được Ta liền tạm thời đáp ứng các ngươi hợp tác đi. Phương nhiên gãi gãi đầu. Hoang. Ta nhớ được ngươi nói. Nếu như ta sư phụ có thể viết ra hồng hoang bá thể quyết pháp môn. Ngươi sẽ bỏ mặt lão nhân ra ông ta điều động đang đến. Hoang. Hắn chán mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Xem như hồng hoang ma tông trấn sơn chi bảo. Tuyệt thế phí linh. Cho dù là năm đó rong rủi thiên hạ. Tung hoàng vô địch hồng hoang đại đế đối với hắn cũng rất là nể trọng. Cũng không thể nói mặt cho điều động loại lời này. Nhưng là... Hắn là nhân vật nào nói ra chẳng lẽ còn có thể không tính toán gì hết hay sao trong lúc nhất thời. Hoang mặt ngoài vững như lão cầu. Nội tâm lại hoảng được một nhóm. Lý thiên sinh, a ta muốn cái đồ chơi này điều động làm cái gì... Ta lại không thiếu nhân thủ có chuyện gì chào hỏi mấy cái đồ để làm là được rồi. Hoang. Làm gì ta còn không dùng được là thế nào Lý Thiên Sinh? Dễ dùng dễ dùng, vậy ngươi là muốn được sai xử hoang. Cũng không muốn Lý Thiên Sinh. Cái kia chẳng phải được sao được rồi được rồi. Ngươi tốt nhất phụ tá đồ nhi này của ta liền tốt. Ta đối với ngươi điều đồng chính là chiếu cố tốt đồ nhi này của ta. Hắn tương lai thành tựu Tuyệt đối sẽ không tải ngươi tiền nhiệm hồng hoang đại đế phía dưới hoang lấy làm kinh hãi Ngươi nói hắn Lý Thiên Sinh nghe ta không sai Phương nhiên gãi gãi đầu Thật sự sao sư phụ Vinh Quỳ Quỳ Mơ Phương nhiên mang ơn Đa Tạ sư phụ cái kia Độ nhi liền đi về trước tu hành Lý Thiên Sinh Chầm đáp Hắn gãi đầu một cái Suy nghĩ một chút nói Căn cứ ba người các ngươi để tử chọn lựa riêng phần mình con đường Ta cho mỗi người các ngươi viết một phần thần thông công pháp danh sách đi Giảm bớt các ngươi một mực tới tìm ta Phiên phức Lý thiên sinh thế là vung tay lên Lưu loát mấy chục đảo thần thông bí tịch liền nhất cổ tác khí viết đi ra U Vinh quy quy Mơ Đây là cho đại đồ để ẩn lôi. Hắn chuyên tu lôi hệ công pháp. Kiêm tu con đường luyện khí. Ta cho hắn chọn lựa hơn 10 đảo mạnh nhất lôi hệ công pháp thần thông. Còn có 7 loại luyện khí pháp môn huyền bí. Đầy đủ hắn tu luyện mấy năm rồi. U Vinh Quy Quy Mơ Đây là cho nhị đồ để hàn bất lãng. Hắn chuyên tu các loại phòng ngự công pháp. khinh công độn pháp. Ám khí bấy dập. Đánh lén ám sát. Ta chữa cho hắn hơn 20 mươi đảo tương tự âm hiểm thần thông. Còn có mấy chục chủng ám khí bấy dập. Thuốc mê phù văn bí thuật. Còn có ngươi. Tam độ để phương nhiên. Đây là vi sư đưa cho ngươi thần thông. Hồng hoang ma tung cái kia một phe chỉ viết cái tên vi. Cụ thể nhường lão hoang dãy ngươi đi. Trừ cách đó ra. Tiên ma đồng tu mới là cảnh giới trí cao. Vi sư trả lại cho ngươi viết huyền thiên đạo tông phối hợp ngươi hồng hoang ma tông tông pháp thần thông Mặc dù ngươi nhập môn chế nhất Nhưng là nói không chừng ngươi tiến cảnh ngược lại là trong ba người nhanh nhất Phương nhiên cung cung kính kính quỷ dạp xuống đất Bái tạ nói Đa tạ sư phụ đệ tử nhất đỉnh không phụ sư phụ trọng vọng u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi đi đi Cái này mặt khác hai bộ tài liệu giảng dạy cũng giúp vi sư tặng cho ngươi hai cái sư huyên. Nói cho bọn hắn. Tu luyện hoàn thành trước đó. Không có cái gì khẩn yếu đại sự. Cũng đừng đến phiền phức sư phụ. Đúng. Sư phụ Lý Thiên Sinh nhìn xem phương nhiên rời đi. Hài lòng thở một hơi dài nhẹ nhóm. Cười ha ha nói. Cần phải có thể an tâm nghỉ ngơi cây một hai năm rồi. phờ Ran Cờ Linh. Ngươi có không nghỉ ngơi thời điểm sao Lý Thiên Sinh độ để của ta đều là nhân vật không năm chương 99 một năm sau Gió nổi mây phun chiến trường thời gian qua mau Tối nguyệt như thoi đưa Thời gian thấm thoát Thời gian qua nhanh Rất nhanh thời gian hơn một năm đi qua Lý Thiên Sinh đi vào cách này kỳ quái thế giới đã có tiếp cận 3 năm thời gian Trong 3 năm này Hắn mỗi ngày cần cù chăm chỉ khắc khổ cố gắng, suốt cuộc có hồi báo. Thể trọng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đương nhiên tu vi cảnh giới tăng trưởng so thể trọng còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Dù sao thể trọng là hắn chuyện riêng. Cảnh giới là ba cái đồ để đồng thời giúp hắn bật hát thăng cấp. Mặc dù cho tới bây giờ, Lý Thiên Sinh chính mình vẫn là không rõ ràng đến cùng là cái gì cảnh giới. Nhưng tóm lại đủ chính là Ba cách đổ đệ cũng đều không phụ sự mong đợi của mọi người Riêng phần mình đều có con đường của mình Đại đổ đệ tần lôi Cảnh giới đã đạt tới tam phẩm đại tôn sư Nhưng là sức chiến đấu đã sớm có thể so sánh chân chính thiên nhân tại nội môn trên thiên bảng Đã từ lâu đứng hàng đầu Có thể sắp xếp tại trước mặt hắn Đều là đã tải nội môn tu luyện nhiều năm thượng tam phẩm đại tôn sư rồi Chỉ bất quá tần lôi một lòng tu luyện. Ngược lại là cũng không sao cả trêu chọc thì phi. Cho nên thanh danh mặc dù vang rồi. Nhưng còn chưa tới nhận người ven rét tình trạng. Nhị độ để hàn bất lãng. ăn Lý Thiên Sinh không có cái gì tin tức của hắn. Gia hỏa này nghe nói cầm tới Lý Thiên Sinh đưa cho công pháp thần thông của hắn về sau. Mừng rỡ như điên. Từ đây càng thêm là chân không. Bước ra khỏi nhà, so mố quốc thâm niên cấp bút tử trạch còn muốn khoa trương. Đến mức bây giờ cảnh giới, Lý Thiên Sinh cũng là không nghĩ ra. Tam độ để phương nhiên. Có thể nói là tối hoang mang vạn trượng một cách rồi. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm. Phương nhiên cứ thế là từ một cây học trộm võ công để tử tạp dịch. Chuyển biến làm một cây phản chúng chú mục thánh địa thiên tài hắn hôm nay. Đã tu luyện đến lục phẩm võ đảo tông sư cảnh giới. Mà lại. Bước đại sư huyên theo gót. Cũng lấy phiêu chiến đệ tử nội môn hình thức. Cứ thế là chiến thắng một tên đại tông sư. Thành công có thể chăm sóc đặc biệt tiến vào nội môn hắn tốc độ phát triển nhanh chóng. Nhưng tất cả huyền thiên đảo tông đệ tử trưởng lão vì đó sợ hãi thán phục. Mà vân thanh không đã từ lâu bị hắn để qua sau lưng. Phương nhiên trở thành trời sinh vô địch minh thay mặt minh chủ, vân thanh không thì là tiếp tục làm quân sư của hắn Bây giờ Phương nhiên tiến nhập nội môn Trời sinh vô địch minh cũng bị hắn cùng nhau mang vào nội môn Đồng thời dần dần phát triển thế lực của mình Bây giờ đã là nội môn bên trong thiên bảng thế lực xếp hạng 10 vị trí đầu rồi Đại đồ để tần lôi Bây giờ được xưng là lôi đế chuyển thế tam đồ để phương nhiên Bây giờ danh xưng là bá thể cuồng ma nhị độ để hàn bất lãng Ách không có người nào nghe nói qua hắn Đến mức lý thiên sinh chính mình Trong mỗi ngày trên cơ bản chính là lúc hướng dẫn mặt khác nửa cách để tử Mark Vin nấu nướng kỹ thuật Nói là chỉ đạo kỳ thật cũng chính là đang ăn xong lời bình một cái Mark Vin cùng hắn ở chung lâu rồi cũng phát hiện cách này cái gọi là tiên sư Nói là không màng danh lời không hỏi thế sự Kỳ thật chính là mẹ nó hết ăn lại nằm, ham hưởng thụ dần dần. Hai người cũng không có cái gọi là nửa cái sư đồ danh phận, trên cơ bản là thuộc về lẫn nhau hạ thấp bạn xấu, cũng không biết vì cái gì. Lý Thiên Sinh tại đối mặt cái này Mạc Vin thời điểm, mới có một loại buông súng ngăn cách. Thật sống thấy được bằng hữu của kiếp trước một dạng quen thuộc cùng tự tại cảm giác. Bất quá Hắn đối mắc phim nấu nướng kỹ thuật lời bình Cũng là không phải nói hưu nói vượng Dù sao lấy hắn bây giờ chủ nghề tiêu chuẩn Nhất là lý luận tiêu chuẩn Đương thời tuyệt đối là không ai bằng mắc phim chủ đảo tải hơn một năm nay bên trong Ngược lại là cũng tiến bộ nhanh chóng So tại đường bảo Ngưu chỗ ấy hiểu suất còn cao không ít Đến mức thời gian cờ lin Thì là hơn phân nửa thời gian là tại tu luyện Gần nửa thời gian là bồi tiếp Lý Thiên Sinh cùng một chỗ hết ăn lại nằm. Ăn nhờ ở đậu. Thời gian còn lại. Thì là ngẫu nhiên đi Lý Thiên Sinh mấy cách để tử chỗ ấy đi vài vòng. Giúp tần lôi tăng lên một cái con đường luyện khí. Giúp phương nhiên chữa trị một cái hồng hoang vạn thú phủ. Giúp hàn bất lãng chỉ điểm một chút các loại mấy dập cơ quan chế pháp. Đương nhiên đổi lấy chính là càng nhiều ăn nhờ ở đậu. Một ngày này. Huyện Thiên Đạo Tông nổi môn, ngay đón phản chúng chú mục thịnh sự. Tức Thiên Bảng Tranh Bá thi đấu đây là toàn bộ nổi môn lớn nhất thỉnh sự. Là tất cả đệ tử nổi môn đều sẽ tham dự long trọng thi đấu sự tỉnh. Mà ban thưởng chi phong phú, cũng không cần phải nhiều lời. Càng quan trọng hơn là, cách này Thiên Bảng Tranh Bá thi đấu. Trực tiếp quyết định về sau tiến vào huyền Thiên Đạo Tông khu vực hạch tâm tư cách cho nên. Không có cách nào để tử nội môn sẽ không coi trọng liền liện Lý Thiên Sinh đều bị kéo tới tham gia não nhiệt Đã hơn một năm không có đi ra ngoài hắn Cũng là thời điểm cảm thấy nên vận động một chút Cho nên sẽ đồng ý rồi Chủ yếu là Mark Vin đi Không ai cho nấu cơm Nội môn đại trưởng lão họ kép Vũ Văn Tên là Vũ Văn Trọng Khánh Hắn nhìn xem trùng trùng điệp điệp đệ tử nội môn Mỗi một cách đều là dòng phượng trong loài người Tiên chi tử cũng không khỏi được vui mừng gật đầu. Thiên bảng tranh bá thi đấu tổ chức địa ở vào Huyền Thiên Đạo tông phía sau núi bên trong. Nơi này núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ. Cho dù là bên trong sơn môn trưởng lão đệ tử, cũng không có mấy người có thể hoàn toàn dò xét minh bạch trong đó hư thực sâu cạn. Cho nên, cho dù là ở trong đó gặp được cái gì cường hãn yêu ma quái Cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Vũ văn trưởng lão ho khan một cái. Quy cổ cú. Thiên bảng tranh bá thi đấu sau cùng chiến thắng. Tại săn giết phía sau núi thiên yêu địa ma cốc bên trong yêu thú. Địa ma. Chém giết yêu ma sau đó cắt lấy tai trái làm bằng chứng. Cuối cùng 10 ngày thì hạn bên trong. Còn sống trở lại điểm xuất phát. Lại chém giết yêu ma người nhiều nhất chiến thắng Mark Vinh. Báo cáo trưởng lão nếu như chém giết yêu thú không có lỗ tai làm sao bây giờ tỉ như chim A, côn trùng A, rắn A, cá rồi loại hình vũ văn dài cực khổ. Liền mẹ nó ngươi nói nhiều chính mình nhìn xem xử lý là thiên ưu địa ma cốc. Bị huyền thiên đảo tông trận đảo trưởng lão rơi xuống kết giới. Ngày bình thường đều bị hoàn toàn che xấu. Chỉ có tải mở ra cách này săn giết yêu ma thỉnh sự thời điểm mới có thể mở ra. Ẩm vang một tiếng yêu tốc kết giới tán đi, sơn môn mở rộng. Từng cổ yêu khí một ma khí. Sát khí lệ khí âm vang mà ra. Đập vào mặt. Thổi lất phất tất cả mọi người quần áo khuôn mặt. Sát khí thật mạnh tốt thiên bàng tranh bá thi đấu. Hiện tại mở ra sông lên a liền nghe có người phát một tiếng giống. Đám người một mạch vọt vào. Lý Thiên Sinh một đoàn người ngược lại là không chút hoang mang cuối cùng mới chậm rãi đi vào yêu ma cốc này. Bọn hắn cái này một đội ngũ, nhân số tại các đại thế lực tới nói cũng không chiếm ưu thí. thế Hết thầy cũng bất quá chỉ có 70-80 người. Nhưng là lực lượng nhưng cũng không hơi yếu. Lý Thiên Sinh, Mark Vinh, Phở Gian Cờ Linh. Tần lôi cùng lúc trước lão minh hứa bọn họ. Phương Nhiên cùng hắn triệu tập tân các đồng minh. Một nhóm người này lực lượng tụ tập ở cùng nhau cũng là kinh khủng như vậy, sâu không lường được Đám người dần dần hướng phía thiên yêu địa ma cốc chỗ sâu mà đi Rất nhanh, liền truyền đến các loại yêu ma vừa quái thanh âm Ở bên ngoài thanh dương thành vạn quân sơn yêu ma cốc Bên trong mạnh nhất Đại khái là là cấp 18 yêu thú Tương đương với nhân loại tu sĩ cổ phẩm võ giả Sức chiến đấu có thể chống lại sơ cấp võ đảo tông sư Mà tại huyện thiên đảo tông này thiên yêu địa ma tốc bên trong Cấp 18 yêu thú chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn quái vật Cấp 18 yêu thú phía trên Tương đương với nhân tục võ đảo tông sư cấp bậc tồn tại liền được xưng hô là là hung thú nhất sai hung thú Giống như là là nhất phẩm võ đảo tông sư Cấp 18 hung thú Giống như là là cửa phẩm võ đảo đại Tông sư hắn sức chiến đấu Thậm chí có thể thôn phể xé sách chân chính thiên nhân mà cùng yêu thú tương đối ma tục cũng giống như vậy Ma tục chia làm thiên ma Địa ma cùng nhân ma tam đại chủng tộc Thiên ma tồn tại ở vực ngoại thiên giới trong khoảng cách châu thế giới rất rất xa mà nhân ma thì là tu hành công pháp ma đảo nhân tộc trên bản chất nhưng thật ra là nhân tục Địa ma thì là thâm tàng dưới lòng đất trong vực sâu hắc ám thường xuyên quấy rối xâm lược nhân tục hung ác ma tục. Nhân tục võ đổ đối ứng địa ma bên trong ma tốt. Võ giả đối ứng ma binh. Võ đảo tông sư đối ứng ma tướng. Đại tông sư. Thì đối ứng ma soái đến mức chân chính thiên nhân. Đối ứng. Thì là thiên yêu cùng tu la lý thiên sinh. Dựa theo sáo lộ. Bình thường tới nói. Vừa mới tiến phó bản. Xét ra ngoài mấy cái yêu ma vừa quái nhường chúng ta hiện ra một cách tu hành thực lực loại hình. Vừa dứt lời từng tiếng gầm thép từ bốn phương tám hướng truyền đến một đám cao dai hung thú sông tới số lượng. Đúng là khoảng chừng 70-80 con làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi được biến sắc. Nhao nhao nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh. Đều nhìn ta làm gì đồ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương 100 trăm, trăm chương rồi tác giả Ngưu bức việc đã đến nước này. Đó là đương nhiên là không có lời nào dễ nói. Đánh liền nhìn tần lôi một ngựa đi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên phía trước. Hắn tu luyện đều là lôi hệ công pháp thần thông. Tốc độ nhanh chóng. Không gì sánh kịp. Mà lại thấy công lăng lệ tàn nhẫn. Không chút lưu tình. Trong tay một thanh linh kiếm kinh chập Xoẹt một tiếng Điện quang hiện lên Đi đầu một đầu hung thú trong chốc lát bị chém làm hai đoạn huyết quang văng khắp nơi Lý Thiên Sinh đem con mắt che Ai nhà Thật là tàn nhẫn Tam đệ tử phương nhiên cũng không cam chịu yếu thế Hắn tu luyện công pháp ma đảo Nhất là đánh xuống không gì sánh kịp kiên cố căn cứ hồng hoang bá thể quyết Nhưng lực lượng nhục thể của hắn có thể so với hồng hoang dị thú. Bỗng nhiên sông vào hung thú trong đám. Tả sung hữu đột. Quyền cước giống như bài sơn đảo hải bình thường. Đánh cho đi đầu là ba bốn con hung thú tiếng kêu rên liên hồi. Phản phất. Hắn mới thật sự là hung thú một dạng thờ gian cờ liên cũng có chút cười lạnh một tiếng. Bạo phát ra hư không lôi thú hung hán tính tỉnh. Quanh thân lôi quang bỗng nhiên tăng vọt. Trong chốc lát thân thể đa khuyết trương đến trước đó gấp 10 gấp trăm lần một đầu to lớn hổ giữ gì thú sáng lâm trong nhân thế. Toàn thân dục hỏa Lôi hoang kích quấn. Xì xì rung động giống hắn gầm lên giận dữ Lôi điện như là bảo liệt tạc đạn bình thường. Ẩm vang tứ tán kích xạ. Trong chốc lát bảy con hung thú đều bị cái kia lôi điện mũi tên đánh chúng. Toàn thân tê liệt. Không thể động đẩy. Sau đó... Hắn một chào một cái. Nhưng đám hung thú này bị mất mạng tại chỗ Mark Vin mặc dù cũng không thích đánh nhau. Nhưng là lúc này cũng không có cách. Cười khổ một tiếng. Quanh thân mặc giáp trụ hoàn chỉnh. Trong tay rút ra một thanh kiếm báu. Cả người thật sống kim giáp chiến thần bình thường sông tới. Lý Thiên Sinh xem xét. Hoác tuyệt phẩm linh khí hoàng kim mố giáp hoàng kim khải giáp hoàng kim tấm chắn hoàng kim trường hoa hoàng kim trường kiếm cái này một thân xuyên xuống tới. Mắc liền con mắt đều nhìn không thấy rồi. Liền cùng nào đó nào đó lam nguyệt chiến sĩ một dạng. Một đao 999. Như chém dưa thái sau Đánh xét lấy hung thú còn lại trời sinh vô địch. Minh đệ tử cũng đều nhao nhao tiến lên cùng hung thú kịch chiến đến cùng một chỗ. Lý Thiên Sinh than nhẹ một tiếng. Tiện tay một đảo nguyên khí tản mát mà ra. Hóa thành từng đảo vô hình hình hoa sen hình. Đem tất cả trong đội ngũ người đều bao bọc ở trong đó. Huyện Thiên đảo tông phòng ngự mạnh nhất thần thông một trong. Huyện Thiên hóa liên đài 2 năm trước Lý Thiên Sinh liền đã đến 36 phẩm biến thái cảnh giới. Đến mức hiện tại. Chính hắn cũng lười đếm. Dù sao cái này vô hình hoa sen cương khí hộ thể. Tất cả trời sinh vô địch minh đệ tử. Tuyệt đối sẽ không ra một điểm vấn đề chính là rồi. Đương nhiên, Lý Thiên Sinh đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết. Để bọn hắn an toàn thí luyện là thiện ý của hắn. Nhưng là. Để bọn hắn đồng thời không biết mình là an toàn. Đi liều mạng tranh đấu. Mà luyện ý chí chiến đấu. Cũng là vì chính bọn hắn tốt. Anh. Mình bây giờ, Lý Thiên Sinh âm thầm suy nghĩ càng lúc càng giống là một cái chân chính sư phụ A. Hắn yên lặng quan sát đến đám người chiến đấu, nhất là hai cái kia nửa đổ đệ, khẽ gật đầu. Có Lý Thiên Sinh loại này biến thái hắc cấp bật phòng ngự búc gia trì. Trời sinh vô địch minh đương nhiên là lông tóc không thương. bình yên vượt qua cái này thứ một cửa ai khó. Mà bảy tám chục con hung thú... Lại là bị giết cái không còn một mảnh đám người chính mình cũng có chút không thể tin được. Đương nhiên, những người này cũng không ngốc. Rõ ràng một số thời khắc, những hung thú kia vồ giết tới. Chính mình cũng không gịp phòng ngự. Căn bản là cần phải trọng thương thậm chí sắp chết. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có một đảo khí tường chặn lại thế công. Bọn hắn cũng đều lòng dạ biết rõ Tất nhiên là Lý Thiên Sinh Vì bọn họ ngăn cản tai họ kiếp nạn Tất cả mọi người trong lòng đều đối Lý Thiên Sinh Vô cùng cảm kích lão nhị Chuyện gì xảy ra ngươi Nhưng nhìn rõ ràng trên đỉnh núi Một cái khuôn mặt âm lánh Nam nhân trao mày trầm dòng hỏi Đại ca Rõ ràng ta vừa mới dẫn đồng bảy Tám chục con hung thú vây công trời Sinh vô địch minh đệ tử Nhưng là Bọn hắn thật sống căn bản là lông tóc không thương cách này Sao lại có thể như thế đây hình ảnh nhất chuyển Trên đỉnh núi xuất hiện nghiêm chỉnh chi đội ngũ Bọn hắn đều người mặt một thân đỏ rực như lửa đảo bào Trên ngực còn theo một đám lửa cùng kiếm hình dạng Chính là huyện thiên đảo Tông nổi môn trên thiên bảng Xếp hạng để ngũ hỏa kiếm phái đại đương ra Hoác trường phong nhị đương ra Yến xích hỏa hoác trường phong cười lạnh một tiếng Bất kể nói thế nào. Bảy tám chục con hung thú trùng kích phía dưới. Coi như bọn hắn không trọng thương. Cũng tất nhiên mỏi mệt đến cực điểm. Đúng là chúng ta tốt nhất tiến công thời cơ đại ca nói đúng chuẩn bị. Từ sơn cốc hai bên ngăn chặn bọn hắn thế tất yếu nhất cử công phá đúng lý thiên sinh như có như không quan sát đỉnh núi. Mỉm cười. Trung Quy không có sợ chết đến tìm đường chết a Trời sinh vô địch minh một đám đệ tử. Vừa mới giải quyết xong chiến đấu Từng cách đang bận cắt chém tai thú Bỗng nhiên liền nghe đến trước người sau người đồng thời phát gầm lên giận dữ Hai đội nhân mã liền tiền hậu giáp kích mà đến tần lôi nhìn một cái những mày Là người của họ kiếm phái phương nhiên cười lạnh một tiếng Thế mà đi lên liền muốn ra tay với bọn ta Quả thực là không biết sống chết cái này thời gian hơn một năm đi qua Phương Nhiên Tâm thái cũng dần dần biến hóa, thành thục tự tin rất nhiều, cũng không còn là cái kia nhát gan nhát gan tạm dịch nô tài rồi. Phía trước chắn đường chính là Hỏa Kiếm phái bang chủ Trường Phong hậu phương truy kích. thì là bọn hắn nhị đương gia Yến Sích Hỏa Hoắc cười lạnh một tiếng, trời sinh vô địch minh, kính đát lâu kính đát lâu. Tần lôi mỉm cười, Hỏa Kiếm phái bang chủ Trường Phong không sai. Là ta Hoác Trường Phong cười lạnh nói Trời sinh vô địch minh quật khởi bất quá 2-3 năm Cũng đã nhất thống huyền thiên đảo tông ngoại môn Mà lại thế lực dần dần tại nội môn cũng càng phát khuyết chương bắt đầu Đã sớm gây nên các đại thế lực kiêng kỷ Chúng ta hỏa kiếm phái hôm nay Liền làm cái này chim đầu đàn Cái thứ nhất đến chiếu cố các ngươi tần lôi cười một tiếng Tốt Chính như sư phụ giáo dục chúng ta như thế. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người như phạm. Ta gấp bội hoàn trà. Lý Thiên Sinh. Lời này ta chưa nói qua, bất quá đúng là để ý. Tần lôi, liền để ta đến chiếu cố hoát bang chủ. Phương nhiên cười một tiếng đại sư Hương, vậy vị này nhị đương ra yến xích hỏa liền giao cho sư để được. Tần lôi vơ. Sợi. Hoác Trường Phong Hoác Trường Phong Cở phẩm Đỉnh Phong Đại Tông Sư khoảng cách chân chính thiên nhân cảnh giới Chỉ có cách xa một bước huyền Thiên Đảo Tông nổi môn trên thiên bảng Xếp hạng vị thứ tư phương nhiên vơ Sợi Yến xích Hỏa Yến xích hòa Lục phẩm Đại Tông Sư trên thiên bảng Xếp hạng vị thứ 42 nghe tựa hồ không phải rất cao Nhưng là Phương nhiên bây giờ Chẳng qua là lục phẩm võ đạo tông sư cảnh giới. Mà lại mới vừa tiến vào nội môn. Căn bản ngay cả trời cao bảng tư cách cũng còn không có. Nếu như nói tần lôi trận chiến kia còn có mấy phần chắc chắn. Phương nhiên một trận chiến này. Thì là cơ hội không có bất kỳ người nào nhìn kỹ. Thậm chí là người của trời sinh vô địch minh cũng đều cho hắn âm thầm toát mồ hôi. Chiến đấu này. Mười phần kịch liệt kết quả. Tần lôi chiến thắng phương nhiên chiến thắng tần lôi chiến thắng đám người ngược lại là có thể hiểu được tiếp nhận. Phương nhiên thắng lợi. Thì là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn tiên ma đồng tu. Hồng hoang bá thể quyết nhường nhục thể của hắn cứng cõi bá đảo đến cực điểm. Tiến có thể công lôi có thể thủ. Vô luận công dịch. Lực lượng. Tốc độ. Phòng ngự. Đều gần như là hoàn mỹ không một tỷ phết. Dứt khoát chính là một đầu hình người hồng hoang dị thú mà hắn tu luyện huyền thiên đảo Tông Công Pháp. Thì là đem lực lượng của hắn liên tục không ngừng khám phá ra. Duy trì liên tục cung cấp sức chiến đấu. Bộc phát không gì sánh kịp, bay liên tục lại như thế ưu vị, lại thêm. Trong cơ thể hắn hồng hoang bá huyết đan dược hiệu còn tại, hồng hoang vạn thú phủ bên trong hoang thời thời khắc khắc chỉ điểm. Một trận chiến này thắng lời cũng liền không khó hiểu. Hai người đánh bại đối thủ. Đều đối với Lý Thiên Sinh chắp tay hành lễ nói. Sư phụ. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh hoát trường phong. Yến xích hỏa trên mặt đất giấy rua lấy khó mà bỏ lên. Mà tải giấy nối phía trên càng có vô số song nhìn chầm chầm cuộc chiến đấu này con mắt. Tần lôi, phương nhiên hai người này. Dứt khoát chính là thiên địa chiếu cố. Kỷ nguyên nhân vật chính không đúng không đúng. Hai người bọn họ đã đều như thế lục hợp rồi Vì sao đều hướng mặt khác nam nhân kia lễ bái nam nhân kia Hẳn là càng lục hợp độ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương một linh một thiên yêu Thật là khủng khiếp A Lý Thiên Sinh tỏa chấn hậu trường Thật giống trọng tài một dạng tại bình phán lấy mọi người biểu hiện U Vinh Quy Quy Mơ Tần lôi không hổ là đại độ đề của ta Vô luận là đối với các loại thần thông công pháp vận dụng kỹ xảo Kinh nghiệm chiến đấu Chiến đấu tâm tính đều là tuyệt đỉnh mà lại tu luyện ta cùng lão phú truyền thủ cho các loại lôi hệ công pháp Tốc độ nhanh chóng Không gì sánh kịp Sát chiêu lăng lệ Tuyệt khó chống đỡ Lại thêm cái kia một ngụm chém sắt như chém bùn linh kiếm kinh chập Chỉ sợ xét là chân chính thiên nhân cũng có thể chém giết ta cái này tam đồ đệ Mặc dù giới hạn trong thời gian tu luyện không đủ dài Vô luận là cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu cũng không sánh nổi lão đại Nhưng là cách này ý chí chiến đấu lại là còn tại đại đồ để phía trên đứa nhỏ này lúc đầu không có cơ hội tu luyện Bây giờ một khi đạt được cơ hội Quả thực là liều mạng một sáng đi nắm chắc Nói đến đánh nhau căn bản không muốn sống bất quá Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện hồng hoang bá thể quyết quá mức bá đạo Nhục thân công gích lực lượng phòng ngự tốc độ khôi phục đều là không gì sánh kịp Người bình thường cũng không có tư cách này liều mạng như vậy Mark Vin ra hỏa này Hại Không cần nhiều lời Cái kia một thân vàng ấm ánh tuyệt phẩm linh khí bảo hộ Đứng ở đằng kia để bọn hắn đánh cũng được đánh vài ngày A lão phú nha Gừng càng già càng cay A Năm đó chính là tung hoành thiên hạ vô song cao thủ Bây giờ mặc dù đã mất đi nhục thân Nhưng lại đạt được tư không lôi thú thể xác Tự mang lôi điện thiên phú thần thông Cùng kinh nghiệm chiến đấu của mình dép đôi Mạnh nhất quả nhiên vẫn là hắn đám người giải quyết hỏa kiếm phái địch nhân vây công Tiếp tục hướng phía thiên yêu địa ma tốc chỗ sâu đi đến Bỗng nhiên phía trước một chỗ vách núi treo leo chân núi Lóe ra có chút quái gì ánh sáng Tần lôi hai mắt tỏa sáng Mừng lớn nói, là lôi viêm thảo phương nhiên, đại sư Huynh lôi viêm thảo là vật gì u, vinh quy, quy, mơ, là luyện chế thánh vương đan một vị hạt tâm vật liệu, dĩ vãng luyện chế thánh vương đan, thường thường cần hao phí ngàn vạn tông môn đổ cống hiến đi hối đoái Không nghĩ tới trong thiên yêu địa ma cốc này lại có như thế một mảng lớn quá tốt rồi về sao chẳng những luyện chế thánh vương đan không cần phát sầu rồi. Như thế một mảng lớn lôi viêm thảo. Nếu như thành công mang đi ra ngoài. Chỉ sợ có thể thay đổi trăm vạn độ tống hiến rồi phương nhiên cười một tiếng. Đã như vậy. Sư để giúp ngươi đi mắt lấy tần lôi. Tam sư để cẩn thận như vậy thiên địa kỳ chân phủ cẩn. Tất nhiên sẽ có kinh khủng yêu ma thủ hộ u. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Ta biết. Phương nhiên thận trọng đi ra phía trước. Lý thiên sinh mỉm cười. Sau đó. Giống một tiếng chấn thiên đồng địa giống to bỗng nhiên vậy mà từ vách núi treo leo phía trên vang lên. Sau đó. Một cái tre khuất bầu trời kinh khủng cực đại thân ảnh. Trực tiếp từ trên trời ráng xuống. Ẩm vang một tiếng thật lớn. Hung hăng rơi xuống. Lại là hướng thẳng đến phương nhiên đập tới tam sư để cẩn thận phương nhiên sắc mặt cũng hơi đổi. Trong nguy cơ. Tâm niệm vừa động. Một đảo hồng hoang vạn thú phổ hư ảnh lói lên. Một cái rồi biến mất. Phản phất trong chút lát. Từ không bên trong cót vô cùng hồng hoang đại địa minh mông hình chiếu thoáng hiện. Cái kia kinh khủng thân ảnh hạ xuống chi thế thế mà hơi chậm lại. Mượn nhờ cách này trong chốc lát cơ hội tốt. Phương nhiên lập tức lách mình bay ngược oanh lại vẫn vì cố này cử lực tác động đến. Âm âm từng đảo khí lãng cùng thiên địa nguyên khí chấn động đột kích. Hung hăng cắt chém xé sách không khí. Hướng phía phương nhiên công kích mà tới. May mà phương nhiên tu hành hồng hoang bá thể quyết. Cứ thế là đứng vững thế công. Chỉ là áo quần sách nát. Trên gương mặt cũng nhiều thêm mấy đảo vết máu. Mà tại phía sau hắn Rất nhiều trời sinh vô địch minh đệ tử đều bị thổi làm lung la lung lay Có thể nghĩ thân ở mấy ngoài trăm thước phương nhiên Chính diện đối mặt cái này kinh khủng tồn tại Áp lực là bực nào to lớn phương nhiên ngẩm đầu nhìn một cái Cũng không khỏi được sẵn mắng một tiếng Đây là Thiên yêu thiên yêu cái xanh tử này Nhưng tất cả trời sinh vô địch minh đệ tử sắc mặt thay đổi Trong nháy mắt biến sắc cái gì gọi là thiên yêu cùng nhân tục chân chính thiên nhân bình thường, đó là đột phá phàm tục giới hạn, đạt tới siêu phàm cảnh giới, có thể phun ra nút vào thiên địa nguyên khí, điều động thiên địa chi lực, ngự khí bài không. Thần thông quảng đại tồn tại cho dù là cấp thấp nhất thiên yêu, cũng so với nhân tục chân chính thiên nhân cao thủ còn kinh khủng hơn huống chi. Cái này thiên yêu thấy thế nào cũng không giống là cấp thấp nhất. Tần lôi cũng không khỏi được chửi âm lên. Không phải nói toàn bộ thiên yêu địa ma cốc bên ngoài. Cũng chỉ có ba con thiên yêu sao làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Nhanh như vậy liền để chúng ta đụng phải lý thiên sinh. Ta biết nhưng là ta chính là không nói. Thờ Gian Cờ Linh cũng tại bên cạnh hắn cười đắc ý. Cái này nhưng là chân chính khảo nghiệm những này người trẻ tuổi thời điểm đến rồi. Một đầu chân chính thiên yêu à. Đầy đủ những bất kỳ một cách nào tham dự thiên bảng tranh bá thi đấu thế lực đoàn diệt rồi phương nhiên cùng tần lôi hai người liếc nhau. Lại đồng thời ăn ý quay đầu nhìn một cái sư phụ Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh mảy may xuất thủ tư thái cũng không có. Hai người liền đều lòng dạ biết rõ. Sư phụ không chuẩn bị xuất thủ. Đây là đối với khảo nghiệm của bọn hắn mặc dù nói. Có sư phụ tại. Tất nhiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là. Đối mặt sáng này một đầu kinh khủng thiên yêu. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tâm tình bình tĩnh. Tam sư để bên trên đại sư huyên. Lên hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Xong tới. Cách này kinh khủng thiên yêu nổi sận gầm lên một tiếng. Chỉ là giết lên một tiếng. Liện để thiên yêu địa ma cốc trung khí xảo chơi cuồn cuộn như nước thủy triều. Ẩm vang công dích khổng lồ. Phản phất như đạn pháo oanh gích mà tới. Tần lôi trong tay linh kiếm kinh chập bỗng nhiên hết thảy mà xuống. Suy nhưng âm thanh bên trọng Liền đem như đạn pháo tiếng gầm thế công hóa thành hai đoạn. Từ bên cạnh hắn hai bên cắt chém mà đi. Mà phương nhiên thì là tâm niệm vừa động. Hồng hoang vạn thú phổ vư ảnh lói lên một cây rồi biến mất. Trong chốc lát thôn phể phía trước mình đảo đảo khí lãng chính mình thì là bình yên vô sự hai người là an toàn nhưng là cái kia khí lãng đạn pháo vẫn như cố hướng phía trời sinh vô địch Minh phương hướng oaních mà tới Lý Thiên sinhh tiện tay hung lên quanh một luồng càng lớn khí lãng oaních tới trong chútc lát liền đem cách này kinh khủng cự yêu khí lãng đạn pháo cho chôn vùi bất quá Tần lôi cùng phương nhiên hai người cùng nhau vừa quay đầu lại U, V, Quy, Quy, Mơ, Sư Phụ, Ngươi. Suy oanh hai người không thể không cản trở một phát Sư Phụ tiện tay phát tới nguyên khí đạn. Mà lúc này, kinh khủng thiên yêu đã bỗng nhiên nhảy lên một cái. Từ trên trời ráng xuống. Đồng thời lợi trảo hung hăng xé sách hư không. mắt kích mà xuống. Từng đảo như là thế gian sắc bén nhất kinh khủng lưới dao trào sức lực. Đã điên cuồng cắt chém mà đến tần lôi. Thiên lôi cửa biến. Ngự lôi kiếm pháp lấy ngự lôi kiếm pháp thôi đồng linh kiếm kinh chập. Bỗng nhiên bắn ra. Điện quang như rồng. Tùy ý lao nhanh. Nhịp thiên mà lên xoẹp một tiếng cùng cái gia cố đánh út về phía mình trảo sức lực ngang nhiên đụng nhau bộc phát ra một tiếng ầm ầm lôi minh mà phương nhiên thì là hô to một tiếng. Mau đám người liền thấy một đảo gì thú tư ảnh vậy mà từ đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên phun ra ngoài. Đúng là một đầu thôn thiên tử mãng. Bỗng nhiên đón gió mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Thôn phế đảo đảo trảo sức lực đồng thời bị hoàn toàn thôn phế đi vào. Tan biến tại vô hình. Thờ gian cờ liên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là hồng hoang dị thú ba xà nghe đồn rắn này có thể nuốt sống cử tượng. Ba năm sau mới vừa phun ra sương voi. Kinh khủng đến cực điểm. Xem ra phương nhiên này rốt cuộc khôi phục một chút xíu hồng hoang vạn thú phổ năng lực A. Lý Thiên Sinh sờ lên cái cầm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia ngươi cảm thấy ta cách này hai đồ để có thể đánh thắng thiên yêu này sao Phở Gian Cờ Linh cười hắc hắc. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 102 huyên để đồng tâm không thể. Phở Gian Cờ Linh cười nói. Ta cũng không phải xem thường bọn hắn. Tần lôi mới lục phẩm đại tông sư. Phương nhiên càng là chỉ có lục phẩm võ đảo tông sư cảnh giới. Có thể cùng thiên yêu kịp chiến thành dạng này. Đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Dứt khoát chính là thần thoại. Nhưng là. Cách này thiên yêu cũng không phải là mới vừa tiến vào tiếp thiên cảnh giới. Chí ít cũng tương đương với nguyên cương cảnh cao thủ. Vô luận như thế nào. Hai người cũng khó có thể chống lại. Lý thiên sinh nhẹ gật đầu. Thiên nhân cảnh giới đương nhiên cũng có đẳng cấp phân chia. Để nhất trọng tên là tiếp thiên cảnh. Tên như ý nghĩa. Chính là tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể Là một cách ban đầu giai đoạn Đến tiếp sau chuẩn bị giai đoạn Có thể luyện chế linh khí Để nhị trọng tên là nguyên cương cảnh Tức Nguyên khí tràn đầy sau đó Có thể hóa thành cương khí hộ thể Cũng có thể bám vào tại đao kiếm phía trên Hình thành đao cương kiếm cương Kèm theo cực mạnh lực công dịch Công phòng nhất thể Có thể đi vào có thể lôi có thể luyện chế pháp khí. Đến một bước này thiên nhân mới xem như hiện ra hắn chỗ vinh khủng. Mà để tam trọng tên là linh hải cảnh. Tức linh khí như biển pháp lực vô biên chi ý. Đến một bước này. Mới có thể chân chính phát huy ra các loại thần thông uy lực. Lính ngộ thần thông chân lý. Hóa thành một trận pháp trọng trọng. Uy năng gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Mà lại. Có thể đem đại trận dung nhập pháp bảo bên trong. Luyện chế ra chân chính bảo khí kỳ thật. Chỉ có đến bảo khí cấp bậc. Mới có thể gọi là chân chính pháp bảo. Linh khí. Pháp khí. Tại chính thức thần thông quảng đại người tu đạo trong mắt. Bất quá là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Quả nhiên. Tần lôi bỗng nhiên bột phát ra một tiếng sấm rền đồng dạng thế công. Xé rồi một tiếng xé sách không khí. Hung hăng chảm kích tại cái kia kinh khủng thiên yêu trên đùi phải. Mà phương nhiên thì là phản phất cùng cử mãng ba xà dung hợp làm một. Một quyền oanh kích mà ra. Ba xà hung hăng cắn lấy thiên yêu chân trái phía trên hai người phối hợp ăn ý. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện Thế công như hồng. Trong chốc lát đã đồng thời đánh ra chính mình mạnh nhất thế công. Nhưng mà. Cái kia thiên yêu quanh thần. Một đảo cương khí trong nháy mắt lan tràn ra. Hóa thành một đảo vô hình khí thuẫn. Ngang nhiên hóa giải hai người toàn bộ thế công. Mảy may cũng vô pháp thương tới hắn tử thân tần lôi cùng phương nhiên hai người lập tức bay ngược đại sư huynh Cái này. Thiên yêu này ít nhất là nguyên cương cảnh giới. Lấy hai người chúng ta lực lượng. Chỉ sợ đều khó mà phá phòng nhiều lắm là chính là cái giữ lẫn nhau. Thời gian lâu dài gây bất lợi cho người ta tần lôi cả giận nói. Đáng tiếc. Ta kinh chập bây giờ mới bị ta rèn luyện đến thượng phẩm linh khí cảnh giới. Nếu là có thể đến tuyệt phẩm linh khí. Cũng có thể đủ phá vỡ thiên yêu này cương khí hộ thể đám người. Mới thượng phẩm linh khí nói như vậy. Chỉ có đến chân chính thiên nhân cảnh giới mới có thể luyện chế linh khí. Bây giờ cái này tần lôi có thể luyện chế ra đến đã đủ nhịp thiên. Thế mà còn tại phàn nàn không có cách nào luyện ra tuyệt phẩm linh khí đến dứt khoát chính là kéo cầu hận A phương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy A Đại Sư Huynh Nếu như ta trên tay pháp bảo có thể lại thức tỉnh càng nhiều năng lực. Nói không chừng cũng có phương pháp phá giải. Đám người. ngươi cũng đừng đi theo kéo cầu hận A giữa lúc hai người vô kế khả thi. Chỉ có thể gián tiếp xây dịch. Không nổi né tránh lấy thiên yêu kinh khủng thế công thời điểm. Bỗng nhiên. Trời sinh vô địch minh bên trong. Một người mặc áo đen áo bào đen. Che mặt đệ tử. Đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Vậy ra từng đảo không biết thứ gì. Vô hình vô sắc cũng vô thanh vô tức. Xuy suy suy vật kia thật giống một luồng gió nhẹ hưu hưu Nhưng mà một khi đến kinh khủng thiên yêu quanh thân. Vậy mà liền bắt đầu ăn mòn hắn hổ thể cương khí. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mắt thấy cái kia thiên yêu hổ thể cương khí. Trong chốc lát liền bị ăn mòn hóa tan ra hai cái lỗ lớn. Tần lôi cùng phương nhiên làm sao sẽ buông tha cơ hội ngàn năm một thủ này tần lôi trong ánh mắt. Màu vàng điện mang bùng lên hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp kim hy thần lôi chảm xoẹt một tiếng thượng phẩm linh kiếm kinh chập phía trên Điện mang bỗng nhiên tăng vọt Chuyển hóa làm màu vàng ấm Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng bỗng nhiên xé sách hư không Bỗng nhiên chém xuống oanh một tiếng suy vang Cái kia thiên yêu đùi phải trong chốc lát tận gốc mà đức Đức gáy chỗ bóng loáng vô cùng Lóe ra trận trận màu vàng lôi điện quang mang mà đổi thành một bên Phương nhiên một tiếng quát lớn Hồng hoang vạn thú phủ bên trong Hoang thân ảnh lóe lên một cách rồi biến mất Đột nhiên Cái kia từ mãng ba xà thân ảnh ngưng tụ gấp trăm lần nhìn lần Phản phất hóa thành hồng hoang dị thú chân thân sáng lâm trong nhân thế bóng Nhìn một nút xinh xinh cắn nuốt hết kinh khủng thiên yêu một khối lớn huyết nhục thiên yêu tả hấu chân đồng thời thất thủ. Gào thét một tiếng. Phù phù ngã xuống đất. Mà tại lúc này. Lại là một đảo vô thanh vô tức khí kình đánh tới. Thiên yêu nơi cổ họng hộ thể cương khí trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn. Tần lôi cùng phương nhiên đồng thời xuất thủ. Kiếm quang điện mang huyền thế xà ảnh bỗng nhiên giao thoa. Xẹp một tiếng. Kinh phùng thiên yêu không tiếng thở nữa Hai người lui về mười mấy mét phía trên Liếc nhau mỉm cười Lại đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng Trời sinh vô địch minh trong đội ngũ Một cái áo đen hát bào thân ảnh có chút sật sật Hai người vừa mừng vừa sợ liền biết Nhị đồ để hàn bất lãng không biết lúc nào cũng đã sớm xâm nhập vào nội môn Còn lặng yên không tiếng đồng gia nhập lần này thiên bảng tranh bá thi đấu Lặng lẽ sờ cùng trong đội ngũ trốn tránh đâu Lý Thiên Sinh đương nhiên đã sớm phát hiện Bất quá hắn biết rõ đệ tử này tính tình Nếu hắn nguyện ý chơi buồn bực thanh âm phát đại tài trò chơi Cũng liền dứt khoát tùy theo hắn hồ nháo Đám người không rõ ràng cho lắm đã sớm kinh ngạc đến xứng sở Chuyện gì xảy ra Tần lôi cùng phương nhiên hai người Thế mà thật sự hợp lực đánh chết một đầu kinh khủng thiên yêu hơn nữa còn không phải phổ thông thiên yêu. Là tương đương với nguyên cương cảnh giới nhị phẩm thiên yêu cách này. Loại cấp bậc này yêu nhiệt. Bình thường tới nói. Trừ phi là tam phẩm thiên nhân linh hải cảnh giới đại năng mới có thể ứng phó thôi đi hai người bọn họ mới. Mới cảnh giới gì a cho nên nói người ta là thiên tài thôi thiên tài là thiên tài. Có thể cách này cũng có chút quá khoa trương. Còn không phải là bởi vì người ta có cái tốt sư phụ. Có đạo lý Tần Lôi Phương Nhiên hai người bay lượn mà đến trở lại trong trận, đối lý Thiên Sinh vừa chắp tay. Sư phụ, đệ tử ba người may mắn không làm nhục mệnh. Lý Thiên Sinh mỉm cười, không sai không sai, ba người các ngươi đều rất không tệ. Không hổ là đệ tử của Lý Thiên Sinh ta a. Ba cái tử đâu tới ba cái duyệt. Theo như truyền thuyết Tiên sư đại nhân đích thực là có ba tên đệ tử. Nếu không phương nhiên thế nào lại là lão tam chỉ bất quá trong đó nhị đệ tử cao thâm mạc chắc. Tựa hồ chưa từng có ai từng thấy bộ ráng của hắn. Có thể đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đáng sợ cái cọng lông đây không phải là cũng đều là chúng ta trời sinh vô địch minh người sao chúng ta càng cường đại không phải càng tốt có đạo lý giấy núi phía trên. Phụ trách lần này thiên bảng tranh bá thi đấu vũ văn trọng khánh trưởng lão ngay tại nhàn nhã uống trà nghỉ ngơi lấy lại sức. Trưởng lão. Xác định không chú ý một cái tranh tài thế cuộc sao vũ văn trưởng lão trợn nhìn tên này lắm miệng để tử liếc mắt. Có gì đáng xem năm nào không phải đều một cái giảng lại không có điểm mới mẻ nội dung lúc nào ta bỏ vào cái kia ba con thiên yêu bị người vây công sắp chết lại đến thông chi ta lời còn chưa dứt. Báo vũ văn trưởng lão. Thiên yêu số một đã bỏ mình vũ văn trưởng lão một miệng nước trà phun tới. Phun ra báo cáo đệ tử một mặt. Con mẹ nó ngươi nói cái gì đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 103 chỉnh lý chiến lợi phẩm. Thu hoạch lớn nha dựa theo vũ văn trưởng lão đoán chừng. Làm gì cách này ba con thiên yêu. Cũng phải tại thí luyện ngày cuối cùng. Bị tất cả đội ngũ hợp lực vây công phía dưới. Làm hao mòn rất lâu công phu mới có thể mài mất không ít máu. Cuối cùng tại thời khắc máu chốt bị chính mình cứu được. Tiếp tục xung làm thiên yêu địa ma cốc Trấn sơn chi bảo. Hắn làm sao có thể nghĩ ra được. Mới bất quá nửa ngày công phu. liền có người tao ngộ một đầu bút. Còn mẹ nó nhanh như vậy thật sự đem nó làm chết khô không nói hắn vừa sợ vừa giận. Ở trong thiên ưu địa ma cốc Cũng không biết có bao nhiêu đội ngũ Cũng đang âm thầm quan sát lấy Nhất là nhìn thấy trời sinh vô địch minh Gặp phải một đầu thiên yêu Tất cả mọi người trong lòng đều cười lạnh Thiên bảng tranh bá thi đấu bên trong Mỗi chi đội ngũ đều có thể cầu cứu Một khi cầu cứu Vũ văn trưởng lão liền Có thể lập tức điều động trưởng lão Tiến về cứu viện Cho dù là thiên yêu cũng không nói chơi Nhưng là Đương nhiên Đội ngũ liền sẽ đánh mất tư cách tranh tài. Tất cả mọi người trông mong chờ lấy trời sinh vô địch minh cầu cứu đâu bỗng nhiên liền nhìn cái kia thiên yêu lạc cạch một tiếng, treo, miệng của mọi người đều không khép lại được. Cách này còn chơi cái sắm a trời sinh vô địch minh hai người xuất thủ có thể chém giết thiên yêu cái này không có chút nào cân bằng có thể nói à, trò chơi thể nghiệm cảm giác quá xấu một bên khác. Tần lôi phương nhiên bọn người ngay tại trào hỏi đệ tử thu hoạt lôi viêm thảo. Bội thu á, bội thu nông dân ngay tại thu hoạt lương thực. Mà tần lôi thì là cắt cái kia thiên yêu thi thể, lấy ra một viên thiên yêu nổi đan. Yêu thú một khi tiến hóa làm thiên yêu. Liền sẽ ngưng ghét ra nổi đan. Mà lại theo tử thân cảnh giới càng mạnh. nội đan phẩm chất tự nhiên cũng liền càng phát ra cường đại bá đạo. Một viên nhị phẩm thiên yêu yêu đan nếu là đặt ở thiên nhân thì trường bán tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời Tần lôi bọn người cảnh giới không đủ cho dù là muốn chính mình nuốt sèn luyện cũng là không thể nào Hắn cùng phương nhiên nhìn nhau cười cười đều là chuẩn bị đem viên này yêu đan hiến cho sư phụ Lý thiên sinh từ chối một cái vẫn là nhận Đương nhiên Chính hắn cũng không thể nào cần cái này yêu đan Liện tạm thời đảm bảo Về sau nhìn trong bang ai càng cần hơn lại nói Bỗng nhiên, phương nhiên hai mắt tỏa sáng Đại sư huyên, ngươi nhìn Vách núi đằng sau còn có một cây sơn đồng tần lôi cười cười Tam sư đệ hảo nhãn lực phương nhiên cũng cười Cách này tất nhiên mới là cách này thiên yêu chân chính bảo vệ địa phương Một cách nhị phẩm thiên yêu bảo vệ đồng phủ Bên trong tất nhiên không thể coi thường Đi, vào động nhìn xem Các đệ tử của trời sinh vô địch minh nghe nói có sơn động cũng đều hưng phấn lên. Dết yêu quái. Cầm bảo bối khả năng này là khắc vào thực chất bên trong nhân tính cố hữu yêu thích. Không phải vậy làm sao nhiều người như vậy si mê chơi ra me đám người từng cách tại tần lôi phương nhiên dẫn đầu bên dưới đi vào. Này sơn động thế mà mười phần tính mịt. Tần lôi U, V, Quy, Quy, Mơ Thiên Âm một Huyến Độc Cô U Minh Thảo. Cách này... Nhiều thiên địa như vậy kỳ chân, linh thảo linh một chút ta thoáng một cái thế nhưng là thật sự phát đạt. Nhất là những này u minh thảo huyến độc cô. Chính là chế tạo các loại độc dược mê hương vật liệu. Nhị sư để yêu nhất a trời sinh vô địch minh bên trong một cái bóng đen. Cẩn thận có sắn bỗng nhiên có trời sinh vô địch minh để tử quát to một tiếng. Phương nhiên mỉm cười. Chiều hoán ra cái kia cử mãng ba xà tư ảnh. Tại tính mịt lờ mờ trong sơn động uốn lượn mà đi. Đột nhiên liền cắn nuốt hết cái kia một đầu màu đen trường xà. ma tự thân hư ảnh tựa hồ phong phú một chút. Đám người một đường tiến lên. Cũng không biết thu hoạt được bao nhiêu thiên địa kỳ chân. Linh thảo linh một. Phương nhiên cũng một bên chỉ huy hồng hoang vạn thú phổ ngưng tụ hư ảnh. Tùy ý thôn phải lấy một chút cỡ nhỏ yêu thú. Tăng cường tự thân lực lượng. Đột nhiên trước mắt mọi người sáng lên, phía trước sơn đồng đột nhiên rộng rãi bắt đầu. Phản phất, là một cái trời đất tạo nên cực đại cung điện bình thường. Đây, đây là. Mọi người nhất thời liền thấy. Phía trước kim quang sáng trói. Cũng không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo trồng đặt ở nơi nào. Các loại tuyệt phẩm binh khí pháp bảo. Thậm chí trong đó cũng không ít linh khí. Hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm. Thậm chí là tuyệt phẩm mà tại trung ương nhất chỗ. Càng là có ba ngụm bảo kiếm. Tản mắt ra sáng chói vô cùng quang mang. Hắn uy áp. Phản phất là làm kinh sợ tất cả hắn binh khí của hắn pháp bảo. Sở gian cờ liên cũng không khỏi được than nhẹ một tiếng nói. Lại là ba đảo pháp khí mà lại đều là thượng phẩm pháp khí. Các ngươi nhìn cái kia ba ngụm bảo kiếm phía trên đám người ngầm đầu nhìn lại. Mới phát hiện thế mà còn có một thanh trường kiếm. Treo ngược tại hư không bên trên. Lại biến mất tại trong bóng tối. Thôn phể lấy hết thải quang mang. Tuyệt phẩm pháp khí đông đào phàm khí. Linh khí tàn mát tại đất. Ba ngụm thượng phẩm pháp khí ngạo nghệ đứng ở bên trong. Nhưng lại có một ngụm tuyệt phẩm pháp khí treo cô độc tải ba cái phía trên. Biến mất tại trong bóng tối. Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Ủa! Vinh, quy, quy, mơ, rất có ẩn dụ hình ảnh đám người đương nhiên là lập tức trắng trợn vơ vét một phen. Tuyệt phẩm pháp khí bảo kiếm, tự nhiên là cho Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh tiếp nhận nhìn lại, liền xem kiếm thân đen như mực, mỏng như cánh ve. Nếu như không phải con mắt sắc bén người còn thật không dễ dàng nhìn thấy, bất quá ẩn chứa trong đó Uy nghiêm chi trọng. Lại phản phất là Thái Sơn bình thường Phản phất một kiếm ra Chính là cổ đỉnh trấn áp mà xuống trên thân kiếm Khắc ẩm thế hai chữ Không sai, rất thích hợp khí chất của ta Lý Thiên Sinh tán thưởng một tiếng Ba ngụm thượng phẩm pháp kiếm Tần lôi cầm trong đó lôi thuộc tính một thanh Tên là Liệt Không Cùng mình kinh chập xứng trở thành một đôi Kinh chập lôi quang bạch mang Liệt Không thì là hát án phim Một đen một trắng. Cũng đều là lôi thuộc tính. 10 phần hoàn mỹ. Phương nhiên cầm một ngụm hỏa thuộc tính. Tên là phần không hỏa giếm chi khí tràn ngập bá đạo tuyệt luôn. Còn có một chút ẩm ý thuộc tính. Tên là tài không. 10 phần sắc bén tinh miền khinh bạc. Hai người đương nhiên là để lại cho lão nhị hàn bất lãng. Đám người tự nhiên là luận công hành thưởng. Riêng phần mình đều có thu hoạch. Trong lúc nhất thời. Người người hưng phấn không hiểu Cuồng tiếu liên tục Nói theo xu thế này Chúng ta vừa đi ra ngoài tất nhiên là sức chiến đấu tăng vọt Cái gì trên thiên bảng thế lực ta cũng không sợ rồi Tần lôi vừa muốn rời đi bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng Đây là Hắn tại nơi hẻo lánh thình lình thấy được rất nhiều tròn Vo vàng ấm ánh đồ vật Yêu đan nhiều như vậy yêu đan phương nhiên cũng ngây ngẩn cả người Cái này tất nhiên là cách này nhị phẩm thiên yêu. Ở trong thiên yêu địa ma cốc đánh xếp mặt khác thiên yêu có được. Đều bị hắn trốn ở chỗ này không có cam lòng nuốt. Không nghĩ tới đều làm lời chúng ta. Tất cả mọi người là vui mừng quá đổi. Tần lôi cười một tiếng. Tốt các vị các sư huyên đệ. Chúng ta lần này. Chỉ cần bình an ra ngoài. Có thể cam đoan. Ngày sau nổi môn đế nhất đại thế lực liền muốn đổi tên đổi họ rồi tốt đám người cùng nhau gieo họ Tiếng gầm cuồn cuộn mà đến Chấn động đến lý thiên sinh màng nhí đau nhức Bình tĩnh bình tĩnh một cách nho nhỏ nổi môn đế nhất có gì đáng tự hào Tần lôi vội nói sư phụ nói đúng Chúng ta trời sinh vô địch minh mục tiêu So cái này lâu dài nhiều lắm Sớm muộn có một ngày Chúng ta sẽ là toàn bộ huyền thiên đảo Tông Không Là toàn bộ thiên hạ để nhất thiết lực lớn phương Nhiên sơ ngón tay cách lên Không hổ là đại sư huyên Có trí khí đám người mừng như điên tâm tình Không cách nào bình phục Đem động phủ này bên trong chiến lời phẩm vơ vét Không còn gì sau đó Rốt cục lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi Nhưng mà Vừa mới vừa ra cửa hang Tất cả mọi người liền đều giật mình kêu lên một màn trước mắt. Nhường Tần Lôi, phương nhiên thậm chí tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 104 phản lý thiên sinh liên minh trước sơn Đồng phương. Phần Phật một mảng lớn tất cả đều là người. Cái kia thật là chiêng trống vang trời. Pháo tế minh. Tiên tiến pháp giới. Người ta cấp nạp Tần Lôi nhìn thoáng qua giật nảy mình. Đây, đây là Thiên bảng đệ nhất thiên nhất các thiên bảng đệ nhị long phượng điện thiên bảng đệ tam tam túc đỉnh minh thiên bảng đệ tứ Thiên bảng thứ 6 Thiên bảng đệ thất Phương nhiên vỗ vỗ tần lôi bả vai đại sư huyên đừng đếm đoán chừng có thể tới đều tới Cách này nổi môn tất cả thế lực đại liên minh đi đầu mà đứng nam nhân kia chính là Huyện thiên đảo tông nổi môn thiên bảng tuyệt đối người thứ nhất Đồng thời cũng là thiên bảng thiết lực đệ nhất thiên nhất các các chủ Vu huyến thủy người này đã liên tục thiên bảng đứng đầu bảng vị trí mấy năm lâu Thậm chí có rất nhiều người suy đoán Kỳ thật hắn căn bản đã sớm đột phá thiên nhân cảnh giới Chỉ là vì tiến một bước mở rộng thiên nhất các thiết lực cùng tự thân nội tình Mới một mực còn tại nổi môn bên trong trà trộn Hắn mỉm cười đi lên phía trước Trời sinh vô địch minh tần lôi phương nhiên kính đát lâu kính đát lâu Tần lôi cũng cười cười tại các chủ kính đát lâu kính đát lâu Làm tình cảnh lớn như vậy Là muốn làm gì vu huyến thủy cười một tiếng Tần lôi Người nên đem cách này xem như là một loại vinh hạnh Có thể làm cho tranh đấu không nghỉ nội môn các đại thế lực tạm thời đoàn kết lại Nhất trí đối ngoại Các ngươi trời sinh vô địch minh đích thực là không phải tầm thường A Bất quá. Một mình đánh xếp một đầu nhị phẩm thiên yêu. Vốn là nhường tất cả thế lực kiên kỷ bây giờ các ngươi càng là chiếm cứ vơ vét thiên yêu đồng phủ. Càng làm cho tất cả thế lực thèm nhỏ rãi không thôi. Song trọng dưới áp lực chúng ta liên minh cũng là thuận lý thành trương. Tần lôi. Ồ cho nên. Các ngươi là muốn liên hợp lại chia các chiến lợi phẩm của chúng ta đi vu huyến thủy Đương nhiên Phương nhiên cười cười Tại các chủ làm tốt lắm nếu như là ta lời nói chỉ sợ cũng phải làm như thế Chỉ bất quá Không biết các ngươi đánh bại chúng ta sau đó Chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào Có muốn hay không tốt vu huyến thủy biến sắc Phương nhiên Ngươi không cần ở chỗ này châm ngoài ly sán Tóm lại một câu trước đánh tan các ngươi trời sinh vô Định Minh sau đó 9 lời phẩm đều bằng bản sự là được rồi nói đúng không sai làm liền xong rồi Phương nhiên ngươi bây giờ thật đúng là tiểu nhân đắc chí A tự cho là đi theo một cái sư phụ thoát khỏi để tử tạp dịp thân phận liền thật có thể trở thành người trên người rồi hả bỗng nhiên một cái sắc nhọn châm chọc thanhh âm chuyển đến Phương nhiên nhìn một cái Lại là đường thanh bình hắn trong ánh mắt Hàn mang lói lên Nữ nhân này Từ tử mình làm đệ tử tạp dịp Thời điểm vẫn các loại nhục nhã chính mình Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn không chịu buông tha Đường thanh bình bên cạnh Là đường ra một đám tinh anh tử đệ Tạo thành thế lực tên là đường ra trang viên Tại nội môn thế lực trên bảng ship hạng thứ 13 vị Cũng coi là một luồng thế lực không nhỏ rồi Phương Nhiên có chút cười lạnh một tiếng. Đường Thanh Bình. Năm đó ngươi đối ta đủ loại nhục nhã ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Bây giờ ta đã là thân tự do. Ngươi thế mà còn dám như vậy nói chuyện với ta. Thật sự cho rằng ta Phương Nhiên không dám giết người sao hừ. Khẩu khí thật lớn đường Thanh Bình bên cạnh đi ra một cách nam nhân. Ngăn tại nàng phía trước. Phương Nhiên nhận ra. Người này chính là Đường Bảo Ngưu Đại đồ Đệ. Đường Gia Trang Viên Bang Chủ. Tên là Đường Bạch Hổ Phương Nhiên. Ngươi chết một cách thử một chút Phương Nhiên cười lạnh một tiếng. Đường Bạch Hổ năm đó nhục nhã trong đám người của ta. Ngươi cũng là một cách đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi Đường Bạch Hổ giận dữ. Bỗng nhiên xông về phía trước. Trong tay một thanh trường kiếm quang mang lói lên. Ánh sáng trắng căng vọt. Trong chốc lát bộc phát ra một trận không khí nổ đùng thanh âm. Một đảo kiếm thế hung mãnh nổ bắn ra mà tới. Phương nhiên một mặt hờ hứng. Chút tài mòn hắn thân thể không nhúc nhích. Chỉ tâm niệm vừa động. Hồng hoang vạn thú phủ đã phát động. Một đảo cử mãn ba xà tư ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. ngao ô một tiếng. Liền đem đảo kia thế công thôn phể hầu như không còn. Sạch sẽ U Vinh Quy Quy Mơ Đường bạch hổ giật này cả mình Từ một mình chiêu này đã dùng 8 phần lực đạo Phương nhiên tiểu tử kia thế mà liền không đồng chút nào Liền phóng ra một cái quái gì đến cho chính mình cắn nuốt hết làm sao có thể nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc Cử mãng ba xà thân ảnh cắn nuốt hết đảo kia thế công Bỗng nhiên thân ảnh tăng vọt Trong chốc lát vậy mà lại lần nữa khuyết trương gấp ba. Dứt khoát chính là một đảo sao long cái này thư ảnh bỗng nhiên lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Bay lượn mà đến. Răng nanh liền hung hăng hướng phía đường bạch hổ cắn xé xuống tới suy đường bạch hổ vội vàng dùng trường kiếm trong tay quét ngang ngăn cản. Lenh ganh một tiếng. Trường kiếm vậy mà từ đó đứt gãy a hắn một tiếng hết thảm. Cánh tay đã bị cắn đứt. Trong lúc nhất thời máu me đầm điệp. Phun ra. Mà bản thân hắn thì là bị cách này một luồng cử lực oanh ghít mà ra. Bay rớt ra ngoài mấy chục mét phía trên. Cũng không biết đụng phải bao nhiêu người. Vô thanh vô tức tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Không thể động đậy rồi. Đường thanh bình dọa đến sắc mặt trắng bịch. Phương, phương nhiên, người. Phương nhiên cánh tay chấn động. Dùng sức một trào. Cái kia thôn thiên cử mãng ba xà hư ảnh đã yêu ở đường Thanh Bình. Bỗng nhiên đem nàng một thanh ném tới. Phương nhiên ngươi muốn làm gì ngươi? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu không tỉ tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi phương nhiên. Đường Thanh Bình. Ngươi cũng không cần bắt ngươi tỉ tỉ hù dọa ta. Ngươi có tỉ tỷ ta còn có sư phụ, lại nói ta cũng không muốn đem ngươi thế nào. Chỉ bất quát. Ngươi trương này miệng thúi thật sự là bị người ta quá căm dép, về sau vẫn là chớ nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một viên đan dược liền ném vào đường thanh bình trong miệng. Ngươi! Ngươi cho ta ăn thứ gì phương nhiên mỉm cười. Đây là ta nhị sư huyên đưa cho ta đồ chơi nhỏ. Tên gọi ngươi nha im miệng hoàn. Uống thuốc này về sau mồm miệng không rõ. Dần dần không biết nói chuyện. Liện cùng vừa ra đời bé con một dạng. Phải lần nữa học tập nói chuyện. Ta cũng coi là cho ngươi một cơ hội. Ngươi liền hào hào nắm chắc. Lại lần nữa học tập một cách nói thế nào tiếng người đi đường thanh bình. Phương nhiên. Ngươi. Ngươi cái này đáng chết nộp. Khoa khoa khoa bá bá bá đám người. Mắt nhìn thấy đường thanh bình này vậy mà thật sự thật giống quên mất làm sao nói một dạng. Há miệng chỉ có thể phát ra hải nhi hoa hoa âm thanh Đám người lại cảm thấy buồn cười lại có chút làm người ta sợ hãi Đường thanh bình bị người của đường xa kéo lại đi Mà chí ít có 10 cái bang phái thế lực Đã tải riêng phần mình đầu mục dẫn đầu bên dưới bao vây Mắt nhìn thấy cái này trọn vẹn so trời sinh vô địch minh trí ít thêm ra mười mấy lần nhân số Càng là từng cái thế lực không ghém chính mình Hình thành vòng vây càng là mười phần nghiêm mật. Chật như nêm cối. Muốn phá vây cũng căn bản là vọng tưởng. Tất cả trời sinh vô địch minh đệ tử đều biết. Liều đánh một trận tử chiến thời điểm đến rồi không cần sợ các huyên đệ. Chúng ta từng cách trong tay đều có cương mới vừa lấy được thần binh lợi nhận. Càng có hai vị bang chủ dẫn đầu công dịch. Lại thêm tiên sư đại nhân phù hộ. Làm sao lại thua cho bọn hắn nói đúng làm liền xong rồi tần lôi cùng phương nhiên mỉm cười Làm đi ra ngoài trước Đối mặt với đông đảo bang hội thế lực lớn quân Đúng lúc này một cái bóng đen cũng lặng yên đi ra phía trước cùng bọn hắn đứng chung một chỗ Nhị sư để nhị sư huyên trời sinh vô địch minh cùng phản trời sinh vô địch minh liên quân đám người Cái kia liền con mắt đều không thấy được người là ai, đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 105 sánh vai tác chiến người áo đen này đương nhiên chính là Hàn Bất Lãng. Hắn cũng không biết lúc nào lặng lẽ thông qua được nội môn khảo thí, càng lặng lẽ xâm nhập vào thiên bảng tranh bá thi đấu, thậm chí lặng lẽ xâm nhập vào trời sinh vô địch minh đội ngũ bên trong. Trước đó đối mặt thiên yêu thời điểm Chính là hắn xuất thủ lợi dụng xương độc ăn mòn làm tan thiên yêu hộ thể cương khí. Mới khiến cho tần lôi cùng phương nhiên có thể đưa nó đánh chết. Bây giờ nhìn thấy trời sinh vô địch minh bị tất cả mọi người vây công. Không. Thế không đứng dậy. Mặc dù. Vẫn là liền mặt đều nhìn không thấy. Đám người nghe được tần lôi cùng phương nhiên gọi hắn nhị sư huyên cùng nhị sư đệ. Lập tức đều hiểu. Người này tất nhiên chính là vị kia tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh để nhị đổ đệ Nhưng là trừ cách đó ra đối tên đồ đệ này lai lịch thân phận vẫn là hoàn toàn không biết gì cả Bất quá Đại đổ đệ cùng tam đổ đệ đều như vậy lục hợp Nhị đổ đệ không có lý do gì không lục hợp e Nhưng là đến cùng lục hợp đang ở đâu Tất cả mọi người đang yên lặng suy đoán Liền liền phản Thiên Sinh liên minh trong đại quân Từng cách cũng đều hai mặt nhìn nhau Có chút sờ không được tình huống Không dám tùy tiện động thủ Thiên nhất các các chủ Vị này nổi môn Người thứ nhất vô huyến thủy liền Kho khan một cách nói Người đến là ai hàn bất lãng Thé thế giọng nói Khủ khủ Ta là sư phụ ta nhị để tử đám người U Vinh Quy, Quy. Mơ. Có vẻ giống như vẫn là nữ không sống Ta nghe có điểm sống thái giám hàn bất lãng Tần lôi Nhị sư đệ Bình thường một chút nói chuyện Ngươi thế nào hàn bất lãng Ta là vì tre giấu tung tích phương nhiên gãi gãi đầu Không ai nhận biết ngươi ai nhị sư huyên hàn bất lãng Nhiều người nhiều miệng Không thể không đề phòng tần lôi phương nhiên Long phượng điện hai vị điện chủ Long nhất tu cùng phượng nhất vũ cười lạnh một tiếng Các ngươi coi là Thêm một người đứng ra Liền có thể chống lại chúng ta cách này Mười mấy nhà bang hội tạo thành liên minh đại quân Tam túc đỉnh minh ba vị chủ nhà Lưu thời điểm quan chia tay xây cũng lặng lẽ cười lạnh Mơ mộng háo huyền còn lại bảy cách bang hội đầu mục Cũng đều nhau nhau trào phúng Trong lúc nhất thời Hình ảnh mười phần âm ầm sóng dậy Tần lôi vo khan một cái Nhị sư để tam sư để Đây là huyên để chúng ta ba người lần thứ nhất kể vai chiến đấu. Cũng không thể ném đi sư phụ lão nhân ra ông ta mặt mũi. Sư phụ lão nhân ra ông ta. Thế nhưng là liền tại phía sau nhìn xem chúng ta nha phương nhiên đại sư huyên nói đúng a hàn bất lãng. Được chưa? Vậy ta cũng buông tay ra làm một vố lớn đi phương nhiên. Nhị sư huyên nói đúng a hàn bất lãng. Đại sư huyên. Tiểu sư đệ. Lên ta lẻm hộ tần lôi phương nhiên. Giống cũng không biết là ai cao giống lên một tiếng. Rút cục. Kéo ra cách này đột nhiên đến nơi đại quyết chiến mở màn mười mấy nhà bang hội. Hàng trăm hàng ngàn bang chúng đệ tử. Phần phật một thanh âm vang lên. Nhao nhao đánh thẳng tới. Tần lôi cùng phương nhiên hai người quả nhiên xung phong đi đầu. Xông vào phía trước nhất. Lý thiên sinh vừa muốn thêm bút. Thờ gian cờ Linh dối ra chảo chảo ngăn cản hắn. Cần thiết sèn luyện vẫn là được có bằng không bọn hắn cả một đời chỉ có thể sinh hoạt tại ngươi che chở phía dưới. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Cùng lắm thì. Nhìn tình huống không ổn ta lại ra tay chính là. Tóm lại có ta ở đây. Cũng không thể nhường bất kỳ một cách nào trời sinh vô địch minh người thương vong. Thờ gian cờ Linh mỉm cười, ngươi càng phát thành thục. Lý Thiên Sinh, không phải vậy độc giả xe mắng ta chỉ riêng trang bức không làm việc mà. phờ ran, cờ, liên. Mắc viên, đúng a đúng à Lý Thiên Sinh. Ngươi cũng cho ta lên a cần lôi hai tay đều cầm một ngụm trường kiếm. Trong tay trái phẩm linh kiếm kinh chậm. Trên tay phải phẩm pháp kiếm liệt không. Hát bạch hai đảo điện mang bỗng nhiên kích xạ. Phản phất hát long bạch xà đồng thời bay vút lên mà ra. Xoẹt một tiếng. Đã đem sông lên phía trước nhất phản thiên sinh liên minh bảy tên để tử chạm kích ra từng đảo vết máu. Phương nhiên triệu hồi ra hồng hoang vạn thú phủ cự mãng ba xà hư ảnh nhìn trời thôn phệ. Thay hắn chặn lại 56 sáu đảo thế công. Sau đó một cách phun ra. Phản công mà đi. Trong chốc lát ấm vang ngã xuống đất một nhóm lớn địch nhân. Mà chính hắn thì là quanh thân khí thế tăng vọt. Hồng hoang ma Tông mạnh nhất công pháp luyện thể Hồng hoang bá thể quyết cùng huyền thiên đảo Tông tuyệt đỉnh tiên đảo công pháp Huyền thiên thăng long nói Đồng thời thi chuyển đi ra Cương mãnh lực lượng không gì sánh kịp mãnh liệt nổi kình bàng bạc to lớn trong lúc nhất thời Tung hoành ở giữa Không người có thể định Hàn bất lãng Xem ta hắn một tiếng la lên Bỗng nhiên hai tay lấy vùng Đầy trời đều là giống như rất nhỏ vảy phấn. Gần như không thể gặp bột phấn hình dáng khói mê. Trong chút lát đã theo gió phiêu lãng ra. Tràn ngập vài trăm mét phương viên. A làm sao đột nhiên cảm giác. Toàn thân vô lực, eo đầu gối bùn rùn thật giống thân thể bị móc sạch có phải hay không thần tiêu hao rồi. Làm sao có thể à đây là thuốc mê nhanh che cái mũi thật hèn hạ. Thế mà phóng độc đang khi nói chuyện. Phản thiên sinh liên minh đệ tử đã ngã vặt mười mấy cái Toàn thân vô lực Sủi lơ trên mặt đất Nhưng là trên mặt hết lần này tới lần khác còn mang theo mười phần hen tai dáng tươi cười Phương nhiên giật nảy mình Nhị sư huyên Ngươi cái này lại là cái gì đáng sợ đồ chơi hàn bất lãng cười đắc ý Đây là nhị sư huyên ngươi tác phẩm tâm huyết mới nhất Tên là hàm tiếu cỡ tuyển phấn mặc dù có thể để người ta sủi lơ vô lực Nhưng lại có thể khiến người ta tại trong hôn mê nhìn thấy trong cuộc đời khát vọng nhất có được đồ vật Mặc dù chỉ là huyến tượng Nhưng cũng có thể đủ cảm thấy an ủi bình sinh rồi Cách đồ chơi này Người sử dụng hài lòng suốt cao tới 100% Thậm chí có người bên trong độc về sau vẫn còn muốn tìm ta đi thử một chút lần thứ hai Không muốn từ cái kia huyến cảnh bên trong tỉnh lại đâu phương nhiên. người cái này nghe không quá sống là thuốc mê A hàn bất lãng. Khủ khủ. Cũng là vì rất nhanh thức thời. Thuốc mê cũng muốn cân nhắc đối phương cảm thụ. Muốn càng phát ra nhân tính hóa mới đúng. Tiểu sư đệ. Ngươi có muốn thử một chút hay không sư huyên cũng rất tò mò. Ngươi lây dính hàm tiếu cỡ tuyển phấn này về sau. Xuất hiện tại ngươi huyến tượng bên trong là vật gì Ngươi trong cuộc đời này khát vọng nhất là cái gì đồ chơi phương nhiên Không được lý thiên sinh Gia hỏa này Lại phát minh ra tới cái gì đồ vật ghê gớm à hàn bất lãng hô to Đại sư huyên ngươi có hứng thú hay không cần lôi Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở phương nhiên bỗng nhiên một quyền đánh bay một tên địch nhân Hiếu kỳ hỏi Bất quá nhị sư huyên Ngươi cách đồ chơi này vì cái gì đối với người khác hữu hiểu Chúng ta trời sinh vô địch minh để tử hút vào làm sao không có chuyện đâu hàn bất lãng cười đắc ý. Đắc ý nói. Đó là đương nhiên ta tại chúng ta đi ra trước đó liên hoan điểm tâm bên trong. Đã sớm rơi xuống giải dược phương nhiên. Nhị sư huyên ngươi quá kinh khủng. Ta về sau vẫn là cách ngươi xa một chút đi mặc dù hàn bất lãng thoáng một cái hóa giải rất nhiều áp lực. Nhưng là rất nhanh những địch nhân kia liền học tinh rồi. Không ít người đều bưng kín cái mũi. Cũng có người cầm quần áo cột vào trên mặt loại bỏ. Thời gian dần qua hàm tiếu cửa tuyển phấn hiệu quả liền đi qua rồi. Hàn bất lãng cười đắc ý cho rằng ta chỉ có ngần ấy bản sự sao nhìn ta một chiêu này. Phát minh mới nhất áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 106 đại nhân. Thời đại thay đổi nghe hắn nói đến áp đáy hòm tuyệt kỹ câu nói này. Tần lôi cùng phương nhiên cũng không khỏi đạt được ra tỉnh táo đến. Hiếu kỳ quan sát. Thậm chí là Lý Thiên Sinh cũng không khỏi được đến hào hứng. Hàn bất lãng loại người này. Nếu quả như thật có thể xuất ra áp đáy hòm đồ vật. Cái kia tất nhiên là không như bình thường. A Lý Thiên Sinh thông hiểu hàn bất lãng tất cả thần thông. Đương nhiên chính mình cũng đã biết lá bài tẩy của hắn đến cỡ nào phong phú. Thậm chí còn có thể đoán được hắn đối địch cơ bản xáo lộ. Tầm thứ nhất, bàng môn tà đạo. Cái gì bấy dập cơ quan thuốc mê ám khí, phù lục trận pháp. Các loại các loại hết thầy vật ngoài thân có thể giải quyết vấn đề tuyệt đối sẽ không vận dụng từ thân lực lượng. Tầm thứ hai, tự thân đồn pháp. Cái gì mê tung bộ. Huyến ảnh bộ. Đạp tuyết vô ngân thần hành thiên biến, cái gì thủy độn thuật, hỏa độn thuật, thổ độn thuật, kim độn thuật, Mục độn thuật, phong độn thuật, lôi độn thuật, mọi thứ có thể học được, Hàn Bất lắng là mọi thứ tinh thông, có thể đuổi tới hắn người, toàn bộ Huyền Thiên Đạo tông sợ là cũng không có mấy cái. Tầng thứ 3 tử thân phòng ngự, Nếu bạn về đối với phòng ngự thần thông nghiên cứu Hàn bất lãng nếu như dám xưng đệ nhị Chỉ sợ không ai dám xưng đệ nhất Ác lý thiên sinh cách này treo máy đương nhiên ngoại trừ cái gì hổ khiếu kim trung cháo Long ngâm thiết bố xam Cách gì kim cương bất hoại thể cái gì thiên thuẫn cương khí Kim thang cương khí Kim cương bất hổ cương khí Huyện thiên hóa liên đại thần thông Lại thêm Lý Thiên Sinh gần nhất truyền thủ cho hắn một đống loạn thất bát tao phòng ngự công Pháp. Hàn bất lãng chính là đứng đấy bất động để cho người ta đánh. Cho dù là chân chính thiên nhân cũng phải đánh cái mấy ngày. Tầng thứ tư tử thân công dích. Thật sự đến bàng môn tà đạo không có gì dùng. khinh công độn Pháp trốn không thoát. Vô địch phòng ngự cũng không phòng được thời điểm. Vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể liều mạng công phu thật. Đương nhiên, hàn bất lãng công phu thật cũng không phải phổ thông công phu thật. Công pháp là lưu tinh kiếm pháp, tật phong thứ, ám ảnh kích. Thần thông là tí lôi châm, lưu tinh kiếm khí, tật phong kiếm khí, ám ảnh đao sát. Nói tóm lại một câu. Nhô ra một người âm hiểm độc ác gia hỏa này thích hợp nhất làm thích khách. Đương nhiên hắn khẳng định là sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Dạng này một cái gian lận bài bạc tầng bánh Nói xuất ra chính mình ác đáy hòm tuyệt kỹ Đến cùng sẽ là gì chứ trước mắt bao người liền nhìn hàn bất lãng gầm lên giận dữ Trời sinh vô địch minh để tử đều mau tránh ra cho ta đột nhiên Hắn cũng không biết từ chỗ nào biến ra một đầu bọc lớn Từ giữa bên cạnh móc ra từng mai từng mai đan dược hình dạng đồ chơi Cất vào từng cách trong bình nhỏ Hướng phía đối diện liền ném tới vu huyến thủy bọn người kiến thức qua Vừa mới ra hỏa này âm hiểm Nào dám khinh địch Bận biểu hô to một tiếng nói Mau tránh xa nhưng mà những cái kia Cách bình đi tựa hổ cũng không nhanh Lạch cạch lạch cạch Thật giống hạt mưa một sảng rơi vào trong đám người ở giữa Đại địa phía trên Âm ầm lăn xuống một chỗ Phương nhiên cùng tần lôi liếc nhau Gãi gãi đầu, nhị sư huyên đệ, đây là manh mối gì vừa rứt lời. Oanh oanh oanh trên mặt đất những cái kia không đáng chú ý tiểu đan dược bỗng nhiên bỗng nhiên kịch liệt nổ tung ra ầm ầm trong lúc nhất thời. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bụi đất tung bay tựa như một bộ chiến tranh mảng lớn. Hàn bất lãng chống nảnh cười to. Sư phụ, hai vị sư huyên đệ, đây là ta phát minh mới nhất. Thông qua đem dễ cháy dễ bảo tạc một đống lớn đan dược cứng rắn chen chúc tại bình nhỏ bên trong ném vào trận địa địch. Một khi va chạm đại địa liền sẽ kịch liệt nổ tung lên vật này lấy tay ném ra. Đan dược như đá lưu bình thường đè ép tại trong bình. Bởi vậy ta đưa nó mệnh danh là. Thủ lựu đan lý thiên sinh ngẩn ngơ trong tay đồ ăn vặt đều rớt xuống. Đại, đại nhân. Thời đại thay đổi tần lôi phương nhiên càng là nhìn trở mắt hốt mồm. Bất quá, có hàn bất lãng viện trợ, thế cuộc thoáng cái nghị chuyển đi qua. Không nói thủ lựu đan loại đồ chơi này. Hắn tầng tầng lớp lớp các loại thuốc mê, ám khí, mấy dập, cơ quan. Nhưng tất cả phản thiên sinh liên minh để tử khổ không thể tả. Nhất là các loại đe búc tăng thêm về sau. Cách này phản thiên sinh liên minh mặc dù nhân số đông đảo. Nhưng là tổng thể sức chiến đấu lại là duy trì liên tục hạ xuống Sĩ khí càng là dần dần có dấu hiệu hỏng mất Mà trái lại lý thiên sinh bên này Từng cây sinh long hoạt hổ Đào hiếm trong tay Còn nhiều Rất nhiều các loại linh hiếm Kém nhất cũng là bát phẩm cửu phẩm phàm khí thần binh Cái này căn bản là không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép nhìn cái kia tần lôi song hiếm quét ngang Lôi hoang tràn ngập nhìn cái kia phương nhiên bá thể tung hoành. Thú ảnh tàn phá bừa bãi nhìn cái kia hàn bất lãng hèn mọn âm hiểm. Bàng môn tà đảo nhiều đến để cho người ta chửi mẹ lại nhìn các đệ tử của trời sinh vô địch minh. Từng canh sĩ khí tăng vọc. Ý chí chiến đấu sục sôi bọn hắn nền bước kiên định bộ pháp. Cơ thắng lời đao hiếm. Trên mặt mang tất thắng tín niệm cùng quyết tâm nhìn tại hậu phương lớn. Lý thiên sinh quan sát toàn cục. Phàm là có chỗ nào xuất hiện nguy cơ. Hắn tiện tay vừa nhất. Một đảo vô hình kiếm khí phá không bay ra. Liền ngăn trở định nhân trí mạng thế công. Giải cứu trong liên minh để tử tại nguy nan ở giữa càng có phờ gian cờ lin khắp nơi tán loạn. Kim giáp chiến thần Mark Vinh chém dưa thái sau Cuộc chiến tranh này cuối cùng kết cục. Tựa hồ đã nhất định liền nhìn thiên bảng xếp hạng để nhị long phượng điện hai đại điện chủ. Long nhất tu cùng phượng nhất vũ. Liếc nhau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cây cầm đao một cái cầm thuẫn. Hướng phía tần lôi liền công đi lên tần lôi vung vẩy song kiếm. Đùng đùng hai tiếng vang. Đón lấy đối phương đao thế. Đồng thời một kiếm chém vào trên tấm chắn ba người lập tức lâm vào trong lúc giết chiến. Mà thiên bảng xếp hạng thứ ba tam túc đỉnh minh lưu thời điểm quan chia tay xây ba vị huyên đệ. Thì là phát một tiếng giống. Đem phương nhiên bao quanh vây lại ở giữa. Trong lúc nhất thời phương nhiên cũng không xông ra được. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên. Bỗng nhiên thúc giục hồng hoang vạn thú phủ Đúng là đồng thời bảo phát ra ba đảo hồng hoang dị thú vư ảnh thân thể khổng lồ. đủ nuốt tượng cử mãn ba xà ngũ vĩ một góc. Trạng thái như xích báo dị thú giữ tận đầu bạc giống như ly. Mánh át kinh khủng hung thú thiên cầu tam đại dị thú hư ảnh bỗng nhiên xông về ba người. Trong chút lát liền quay vòng vo chiến cuộc. Mà còn lại bang phái thủ lĩnh. Thì là nhau nhau hướng phía trong đó bị ổi nhất nhưng kỳ thật mấu chốt nhất cái kia áo đen áo bào đen không lộ mặt người thần bí đuổi theo mà đi. Đến mức nổi môn người thứ nhất thiên nhất các các chủ vu huyến thủy đương nhiên liền không sống bình thường. Hắn quan sát quanh mình đã gần như quân lính tan giã phản thiên sinh liên minh. Không khỏi trong lòng tức giận. Càng ngày càng bảo. Hoa nha nha gầm lên giận dữ. Vô một câu. mắt sặc trước bắt vua thờ gian cờ Linh nghe run một cái. Từ xưa đến nay, hắn nghe được hô câu nói này tuyệt đối không có một cách nào kết cục tốt. Liền nhìn cái kia phu huyến thủy, không hổ là nội môn người thứ nhất hắn đột nhiên. Lại là bay lên u, v, quy, quy, mơ, đó là tất cả mọi người giật mình kêu lên Lấy khí ngự kiếm thủ đoạn vu huyến thủy hắn vậy mà Hắn vậy mà đã đột phá chân chính thiên nhân cảnh giới vu huyến thủy điên cuồng cười to Không nghĩ tới a ta đã là chân chính thiên nhân trời sinh vô địch minh Hôm nay ta liền muốn phá diệt các ngươi thần thoại nhìn ta nhất cử đánh chết ngươi bọn họ tổng minh chủ Lãnh tụ tinh thần Lý Thiên Sinh nói xong lời này Hắn khống chế phi kiếm dưới chân. Đột nhiên bay lượn. Xuyên thẳng qua hư không. Cùng lúc đó một đảo kiếm khí hội tụ đến cực hạn. Bục phát ra lóa mắt hào quang chói mắt. Quanh kiếm khí bộc phát mà đến mang theo tất cả mọi người xung đồng tiếng kinh hô. Kích xạ mà hướng Lý Thiên Sinh sư phụ độ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương 107 một đêm chợt rào là một loại gì thể nghiệm Lý Thiên Sinh liền cũng không ngầm đầu liền nghe đến Quanh một thanh âm vang lên Một đảo mãnh liệt kiếm khí hung hăng va chạm mà đến Nhanh đâm mà tới Đánh chúng vào lý thiên sinh thân thể Sau đó Cái gì cũng không có phát sinh Đám người Vu huyến thủy trong lúc nhất thời Toàn bộ chiến trường yên lặng Tất cả mọi người thân ảnh đều biến thành đen trắng Chỉ có cao cao tại thượng Ngự kiếm phi hành vu huyến thủy Cùng ngồi tại sơn đồng bên cạnh trên một tảng đá lớn. Thoải mái nhàn nhã Lý Thiên Sinh. Còn giữ vững sắc thái. Ánh mắt mọi người đều ngưng ghét tại hai người quyết đấu phía trên. thẳng hắn nói cũng không tính được quyết đấu. Chính là. vu huyến thủy tại điên cuồng tấn công. Mà Lý Thiên Sinh căn bản liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Thiên nhất kiếm khí hắn điên cuồng giống to. Liều mạng chuyển vận bảo phát ra cực hạn của mình. Ẩn dấu đi không biết bao nhiêu năm thiên địa nguyên khí. Tại thời khắc này bỗng nhiên bắn ra mà ra. Hóa thành từng đảo thủy hệ kiếm khí. Như là trường giang đại hà bình thường. Cuồn cuộn mà tới. chảy xiết đến biển. Không còn về đến lý thiên sinh bên người. Thật giống như châu đất xuống biển. Không có chút nào bóng sáng. Chuyện gì xảy ra các chủ đại nhân đã lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra rồi. Vì cái gì cái lý thiên sinh kia lông tóc không thương càng đáng sợ chính là. Hắn căn bản liền không động chút nào. Liền hóa giải các chủ đại nhân thế công từ trong vô hình đây. Đây là dạng gì một loại cảnh giới á trong này. Đại khái chỉ có hàn bất lãng có thể hơi chút lý giải một chút xíu. Cái này cái này hẳn là chính là. Huyện thiên hóa liên đài thần tiên trong truyền thuyết cảnh giới huyền thiên hóa liên đài Nghe nói liền người sáng lập cũng chỉ tu luyện tới 12 phẩm cảnh giới Nhưng hắn lại đưa ra qua một cái giả tưởng Suy đoán lớn mật Cách này thần thông nếu là tại thần tiên trong tay Có thể cao nhất phát huy ra 108 phẩm cảnh giới một cách đầu tiên 36 phẩm cảnh Làm phòng ngự chí cương trí cường cảnh giới Vạn pháp bất xâm Vạn kiếp bất diệt ở giữa 36 phẩm cảnh. Phòng ngự đến cực hạn. Có thể sinh ra lực phản kích. Đem địch nhân thế công đều bắn ngược mà quay về. Thậm chí có thể tăng phúc bắn ngược. Kinh khủng đến cực điểm nhưng là. Đến cuối cùng 36 phẩm cảnh. Phòng ngự đã đạt tới một loại thường nhân khó có thể lý giải được cảnh giới cả người quanh mình. Phản phất tồn tại một cái có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen. Bất luận cái gì thế công đến trước mắt Đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh đã không biết làm bị thương bản thân Nhưng cũng sẽ không bắn ngược Cũng sẽ không tiếp tục tiến lên Nói tóm lại chính là biến mất sư phụ lão nhân gia ông ta Hẳn là đã tu luyện đến loại này thần tiên cảnh giới lý thiên sinh chính mình cũng không biết mình tu luyện đến cảnh giới gì Bất quá một hai năm trước phòng ngự của mình liền đã không có cách nào lường được Đương nhiên trừ phi tới một cái chân chính cao thủ tuyệt thế, người bình thường dù sao là không thử ra rồi. vu huyến thủy điên cuồng chuyển vận trọn vẹn mấy trăm nhận. vụng trộm để dành tới thiên địa nguyên khí suốt cục tiêu hao hầu như không còn. Thở hồng hụt. Thậm chí liền phi hiếm đều không thể lại khống chế. Chỉ có thể sám xịp rơi xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bịch thở rốc không ngừng, mặt mũi tràn đầy đều mang khó có thể tin. Lý Thiên Sinh, ngươi, ngươi đến cùng là cái cảnh giới gì Lý Thiên Sinh cảnh giới loại này chuyện nhàm chán ta làm sao sẽ biết rõ. vu huyến thủy phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy cái thiên nhất các còn đứng được để tử bẩn biểu đi lên nâng trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Toàn quân đột kích ầm ầm trời sinh vô địch minh để tử sĩ khí đại trấn. Trong nháy mắt triển khai sau cùng phản kích tại tần lôi. Phương Nhiên. Mắc Vin. Phở Gian Cờ Lin. Hàn bất lãng đám người dẫn đầu bên dưới. Hướng phía những cái kia còn sót lại phản kháng thế lực hung áp truy kích mà đi. Đến mức các đại thế lực thủ lính đã sớm bị mấy người này giải quyết sạch sẽ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là phản thiên sinh liên minh. Quân lính tan giã. Hàn bất lãng vui mừng quá đổi, cao giọng quát, đào y phục của bọn hắn đám người. Bất quá tinh thần của hắn mọi người vẫn là đều có thể lính hội tới, nhao nhao tiến lên xử lý tù binh cùng chiến lợi phẩm. Mười mấy trong nhà cửa mạnh nhất bang hội thế lực bị trời sinh vô địch minh để tử tẩy sạch trống không. Vốn là tại thiên ưu số 1 bảo vệ trong sơn đồng thu được vô số thần binh lợi nhận, hiện tại tăng. Thêm tẩy sạch các đại bang hội thu hoạch. Trời sinh vô địch minh thế lực trong nháy mắt tăng vọt. Đến mức xem như tranh tài cuối cùng khảo hạ kết quả bằng chứng yêu thú tai trái. Đó là đương nhiên chỉ là tiện thể chân sự tỉnh Trời sinh vô địch minh đại hoạt toàn thắng. Giải quyết xong nơi này một đám con sau đó. Phương Nhiên cười cười nói. Đại sư Huyên. Nhị sư Huyên. Tiếp xuống chơi như thế nào hàn bất lãng đem mặt nạ đi lên lôi kéo. Không sai biệt lắm. Chúng ta cũng cần phải trở về Tần lôi vung tay lên ấy Thật vất vả Chúng ta sư Hương để ba cái kề vai chiến đấu Như thế cơ hội khó được sao Có thể tùy tiện buông tha đâu Phương nhiên cười nói Đại sư Hương nói chính là Vậy ý của ngươi là Tần lôi cười khá <cười> khá Không phải nói trong thiên yêu địa ma tốc này Hết thảy có ba con thiên yêu Cấp bật quái vật sao hàn bất lãng Biến sắc đương nhiên không ai nhìn thấy Đại sư huyên ngươi, ngươi nói là, lên thế là, các đệ tử của trời sinh vô địch minh, trải qua thời gian ngắn ngủi tu chỉnh sau đó, cứ thế là tìm được mặt khác hai con dinh khủng thiên yêu. Đều chém giết mà tại thiên yêu số 2 cùng thiên yêu số 3 bảo vệ trong đồng phủ, tự nhiên cũng phát hiện khó mà tính toán bảo vật. Thiên yêu số 1 bảo vệ là vô tận kiếm khí, phàm phẩm bảo kiếm, linh kiếm. Pháp kiếm vân vân Thiên yêu số 2 bảo vệ Thì là nhiều vô số kể đan dược Cái gì huyết khí đan Bồi nguyên đan Hồi xuân đan Đại hoàn đan các loại Thậm chí còn có bá vương đan Đế vương đan Cùng mấy cái thánh vương đan Cao cấp nhất Thì là một viên chỉ có thiên nhân mới có thể nuốt thiên vương đan thiên yêu số 3 bảo vệ Thì là rất nhiều công pháp Mặc dù cấp bậc đều không phải là rất cao Nhưng là thắng ở số lượng đầy đủ Các đệ tử của trời sinh vô địch minh Có thể căn cứ từ mình biết rõ cùng thích hợp tiến hành trọn lượng Đương nhiên, Lý Thiên Sinh này cùng các đồ đệ của hắn liền không thế nào cảm thấy hứng thú Trừ cái đó ra Mỗi cái trong đồng phủ Đều vơ vét đến không ít yêu đan Trong lúc nhất thời không thể luyện hóa Chỉ có thể tạm thời trước bảo tồn lại Nói tóm lại Làm trời sinh vô địch minh để tử hướng về nơi đến đường tiến đến thời điểm Phản phất cả đám đều cùng Mark Vin không sai biệt lắm Một thân trang bị từ tất cả nhà bang hội thế lực cái kia lột xuống Các loại thần binh lợi nhận Trong ba lô tràn đầy các loại đan dược Công pháp Phù lục Ngân lượng Bảo bối Tóm lại chính là một câu Một đêm trợt xào các loại mọi người đi tới thiên yêu địa ma cốc lối ra Cái kia vũ văn trọng khánh trưởng lão đã sớm đang đợi Nhìn xem lý thiên sinh bọn người bộ ráng này khóe miệng có chút co giống Ngươi cắt ngươi Tần lôi cười ha ha Vũ văn trưởng lão Chúc ta trời sinh vô địch minh để tử đến đây đưa tin vũ văn trưởng lão Người của thế lực khác đâu phương nhiên gãi gãi đầu Thế lực khác trưởng lão ngài trong thời gian ngắn sợ là chờ không được rồi. Vũ Văn trưởng lão. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương 108 phần mới để tử chân truyền nhiệm vụ khảo hạc thiên ưu địa ma cốc. Thiên bảng tranh bá chiến chính thức kết thúc. Trời sinh vô địch minh thu được kẻ thắng lời cuối cùng. Ngoại trừ nhiều vô số kẻ chiến lợi phẩm bên ngoài chính là thiên bảng tranh bá thi đấu hạt tâm ban thưởng. Tức trở thành huyền thiên đạo Tông đệ tử chân truyền tư cách hết thảy 100 cái xanh ngạch. Trời sinh vô địch minh cầm 99 cái. Còn lại một cái thật sống cho một cái tải một khắc cuối cùng kịp thời đuổi tới thiên yêu địa ma tốc ra miệng ra hỏa. Bất quá. Tham gia đệ tử chân truyền khảo hạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói như vậy. Thực sự trở thành thiên nhân sau đó. Mới có thể hoàn thành công môn hạ đạc đệ tử chân truyền nhiệm vụ khảo hạch. Cho nên cầm tới tư cách cùng thực sự trở thành đệ tử chân truyền ở giữa, vẫn là có khoảng cách rất rất xa. Cho dù là ở bên trong trời sinh vô địch minh, có được sánh vai thiên nhân cảnh giới sức chiến đấu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý thiên sinh không cần nhiều lời. Hàn bất lãng đương nhiên là một cái. Tần lôi cũng đã sớm hoàn toàn đúng quy cách. Phương nhiên nếu như toàn lực vận dụng hồng hoang vạn thú phổ lực lượng. Miễn cứng cũng có thể tính một cái. Dù sao hắn tu hành thời gian thực sự vẫn là quá ngắn. Đến mức những người khác. Mark Vinh ngoại trừ chủ nghệ. Đối với những khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù cũng là đại tông sư cảnh giới. Nhưng trên cơ bản là dựa vào bạc triệu gia tài cắn thuốc tới. Sức chiến đấu. Trên cơ bản cũng đều chỉ có thể dựa vào tiền giấy năng lực đến tăng cường Lý Thiên Sinh đoán chừng Mark Vin thật muốn đụng phải thiên nhân Đánh khẳng định là đánh không lại Nhưng là đối phương muốn đánh hắn Sợ cũng không phải chuyện dễ dàng Gia hỏa này áp chủ bài coi như so ra kém hàn bất lãng nhiều như vậy Nhưng cũng khẳng định sâu không lường được Dù sao cái kia hẳn là thật khắc kim người chơi Trừ cách đó ra Trời sinh vô địch minh cũng không thiếu tại nội môn vơ vét đến cao thủ. Thậm chí cũng có lục phẩm trở lên đại tôn sư. Nhưng là những người này muốn chống lại thiên nhân. Cái kia còn chưa đủ tư cách. Nói tóm lại. Trời sinh vô địch minh ghép cấu rất không hợp lý. Thuộc về cao đoan chiến lực quá lục hợp. Nhưng khuyết thiếu vững vàng bên trong cao tầng Bất quá trải qua lần này sau cuộc tranh tài. Có vô số đan dược. Pháp bào, binh khí tăng thêm, tổng thể thế lực vẫn là đột nhiên tăng mạnh, nhưng đã đến loại này khảo hạt năng lực cá nhân thời điểm, liền vẫn có chút sật gấu vá vai. Thế là, cuối cùng mấy người quyết định đem để tử chân truyền tư cách bán đấu giá ra. Nội môn bên trong cũng không thiếu phu huyến thủy sớm như vậy có thực lực vẫn đỉnh chân truyền, lại yên lặng ẩm dấu nhân vật. Đương nhiên cũng có cảnh giới không đủ, nhưng sức chiến đấu thực sự cùng thiên nhân tương đương nhân vật. Chỉ tiếc, đệ tử chân truyền tư cách bị trời sinh vô địch minh lũng đoạn. Rất nhiều người đều chỉ có thể từ nơi này đấu giá được đến. Trời sinh vô địch minh ngược lại là lại lớn kiếm lời một bút. Mà trời sinh vô địch minh phía bên mình quyết định cuối cùng tham gia đệ tử chân truyền khảo hạch. Liện tần lôi, phương nhiên còn có thật vất vả thuyết phục lý thiên sinh ba người Đến mức hàn bất lãng, hắn còn không chịu thu hút sự chú ý của người khác Bất quá, ngược lại là đáp ứng bồi hai vị sư huyên để đi làm nhiệm vụ, giúp một chút vẫn là có thể Rất nhanh, đệ tử chân truyền khảo hạt nhiệm vụ phát để xuống Mà mỗi cái có được tư cách đệ tử, là ngẫu nhiên rút ra trong đó một đảo Tần lôi rút ra đến nhiệm vụ Là điều tra huyền thiên đảo Tông phương hướng Tây Bắc một tòa tên là lôi cổ sơn dị biến. Phở gian cờ liên cùng hắn cùng đi. Phương nhiên nhiệm vụ. Thì là đi phá hủy một cách hư hư thực thực vì nào đó ma Tông ship vào tại huyền thiên đảo Tông phủ cận cứ điểm. Hàn bất lãng cùng hắn cùng đi. Lý thiên sinh nhiệm vụ. Thì là xuất vân quốc cầu viện. Nói là gần nhất quốc đô phủ cận có yêu thú làm loạn. Thỉnh cầu huyền thiên đảo tông điều động đệ tử hỗ trợ giải cứu Mark Vin cùng hắn cùng đi 6 người chia ra ba đường Hàn bất lãng trả lại cho mỗi cách đội ngũ mấy đảo thông tin linh phù làm liên lạc công cụ Nghe nói là có thể lẫn nhau câu thông Chỉ cần ở trong đó tùy ý một đảo linh phù bên trên viết chữ Mặt khác linh phù bên trên đều sẽ hiện hiện Vô luận cách xa nhau bao xa Lý Thiên Sinh cảm thấy hắn cái này vô luận cách xa nhau bao xa. Vi phạm với anh sở tanh thuyết tương đối bên trong bất luận cái gì vật chất hoặc tin tức cũng không thể siêu việt tốc độ ánh sáng truyền bá lý luận. Nhưng là nghĩ nghĩ nơi này tựa hộ là huyền huyễn thế giới. Cũng liền không nói thêm gì. Hắn cùng Mark Vinh hai người cùng nhau hướng phía huyền thiên đảo Tông Đông Bắc phương hướng mà đi. Xuất vân quốc quốc đô tên là mây Hinh. Mặc dù khẳng định so ra kém huyền thiên đảo Tông kéo dài vạn dặm lớn đến khó mà hình dung, nhưng cũng tại hồng trần trong thế tục, cũng coi là một tòa phồn hoa thành trì rồi. Chí ích, so lý thiên sinh bọn hắn tới tòa thanh dương thành kia lớn hơn nhiều. Nghe nói huyền thiên đảo Tông điều động đệ tử tới cấu viện, suốt vân quốc quốc chủ đều vội vàng tự mình đến đây ngânh đón. Thống lính văn võ bá quan quần thần tại vương cung bên ngoài an bài thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Lý Thiên Sinh cùng mắc viên hai người xảy bước đi ra phía trước. Xuất vân quốc quốc chủ tên là Bạch Vân Long, nhìn ngược lại là mười phần người hào sảng. Hắn đối với Lý Thiên Sinh hai người liền ôn quyền. Huyện Thiên Đảo Tông. Thật không hổ là thánh địa A. Ta lão Bạch vừa mới tuyên bố xuống dưới cầu viện nhiệm vụ. Nhanh như vậy liền phái người đến rồi Mark Vin cười cười. Cái kia nhất định Bạc Vân Long cười ha ha. Mời mời mọi người đi tới trong vương cung. Bỗng nhiên một người kinh vô một tiếng. Người là... Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt, sưởng sốt nửa ngày cũng không nhớ ra được đây là ai. Người kia hử lạnh một tiếng nói, ta là Bạc Kinh Hồng A, Bạc Kinh Hồng. Là ai nhỉ Bạc Kinh Hồng giận dữ? Tại huyền thiên đảo Tông nhập môn khảo hạch thời điểm, ta vốn là cảnh giới cao nhất chi nhân. Kết quả trước mắt bao người, lại bị ngươi đồ để kia tần lôi đánh bại. Lý thiên sinh, nha. Tựa như là có như vậy chút ấm tượng bạc kinh hồng sần quá. Về sau, ta gia nhập ngoại môn ship hạng thứ 10 thế lực phá hiểu chi minh. Lúc đầu muốn đi phục kích các ngươi. Kết quả nhưng lại một lần bị các ngươi đánh bại Lý Thiên Sinh vui vẻ. Là có có chuyện như vậy ấy nhỉ? Sao ngươi làm sao không ở trong huyền Thiên Đảo Tông rồi? Về nhà à nha bà Kinh Hồng. Hừ! Lý Thiên Sinh! Ngươi không cần giả mù xa mưa. Nói cho ngươi. Ta bà Kinh Hồng bây giờ đã là huyền Thiên Đảo Tông để tử nổi môn chỉ bất quá. Là bởi vì trong nhà xảy ra sự tỉnh. Mới về nhà đến giúp phổ vương một thanh Mark Vin cũng vui vẻ. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta lão lý ngay tại làm để tử chân truyền khảo hạc nhiệm vụ đâu. Bà Kinh Hồng giật này cả mình để tử chân truyền khảo hạc lúc đầu hắn còn tưởng rằng thăng. Vào nổi môn. Có thể hơi chút đuổi kịp bọn này đã từng nhục nhã qua chính mình người. Kết quả bây giờ lại phát hiện. Thật giống cách càng xa hơn A Bạch Vân Long xem bọn hắn huyên náo rất cương. Bận bịu cười ha ha đánh cái sàng hòa. Làm gì hai vị cùng nhà ta lão tam náo loạn điểm mâu thuẫn rời nhà đi ra ngoài. Cái này cũng rất bình thường không có gì lớn không bằng liền xem ở ta lão bạc trên mặt mũi. Chúng ta thật tốt ăn uống thả cửa dừng lại. Nhất tiếu mẫn ăn cửa thế nào Mark Vinh cười đắc ý. Ta nhìn cái này mâu thuẫn một bữa cơm sợ là không giải quyết được a Lý thiên sinh cái kia mang thức ăn lên đi Mark Vinh. Con mẹ nhà ngươi làm sao không chiếu theo sáo lộ ra bài Lý Thiên Sinh đương nhiên lười nhắc cùng như thế một cái diễn viên quần trúng cấp bậc nhân vật lẳng nhà lẳng nhẳng. Hắn đi ra bất quá là làm nhiệm vụ. Hoàn thành là được rồi. Đến mức bạc kinh hồng. Không quan trọng. Bạch Vân Long bận biểu an bài xuất vân quốc quy mô lớn nhất cấp bật cao nhất tiệt sự. Lý Thiên Sinh đương nhiên là sẽ không khách khí. Ăn nhiều quát to. Mark Vin thì là tỉ mỉ quan sát đến món ăn sắc hương vị. Còn thỉnh thoảng hỏi thăm đầu bếp một chút vấn đề chuyên nghiệp. Bạch Vân Long một mặt mộng bức. Lặng lẽ hỏi bên cạnh bạch Kinh Hồng. Lão Tam A. Ta nói huyền thiên đảo Tông phái tới hai người này. Ngươi xác định đáng tin cậy bạch Kinh Hồng mặc dù cùng Lý Thiên sinh thế như nước với lửa. Nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Yên tâm đi phổ vương. Cái ghia đầu biết ta không biết Nhưng là Lý Thiên Sinh này Mặc dù nhìn cả lơ phất phơ trên thực tế thực lực cường đại thật sự chính là sâu không lường được Bạch Vân Long Ô Lý Thiên Sinh đem trên bàn món ăn tới cái phong quyển tàn vân Ăn lượng dạ Thuận miệng hỏi Lão Bạch Quốc Chủ Các ngươi nói gần nhất quốc đô náo đồng đến yêu quái Đến cùng là cái quái gì đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 109 gì biến tuyệt thế pháp bảo xuất thế khí tức Bạch Vân Long xứng sờ. Sau đó thở dài một tiếng, bỗng nhiên vỗ đùi. "Hãy đừng nói nữa cũng không biết từ chỗ nào chạy đến như thế một con yêu thú. Hết sức lời hại a. Thân thể có như thế cao như vậy, như thế dài như vậy, dáng dấp đi, lại như là hổ." Lại như là báo Lại như là xài lang Yêu thú này ăn tươi nuốt sống Đã đả thương ta xuất vân quốc rất nhiều bách tính xin mời hai vị nhất định phải hỗ trợ chảm yêu trừ ma bạch kinh hồng hừ một tiếng Nghe ta phổ vương miêu tả Yêu thú này tựa hộ là cấp 18 hung thú Xài lang hổ báo thú cái này hung thú cảnh giới đồng đẳng với là cửa phẩm đỉnh phong đại Tông sư Thậm chí có thể chống lại chân chính thiên nhân đích thực là nhân vật hết sức khủng bố. Ngươi! liền nhìn Lý Thiên Sinh cùng Mark Vinh nghe Bạch Vân Long lời nói cũng là xứng sờ, liếc mắt nhìn nhau. Mark Vinh được sao Lý Thiên Sinh lắc đầu chỉ sợ quá sức. Mark Vinh, ôi! Bạch Vân Long biến sắc. Làm sao liền hai vị huyền thiên đảo tông đệ tử nội môn đều không thể ứng phó cái này hung thú sao Mark Vinh? À không phải! Hai chúng ta đang thảo luận làm đồ ăn sự tỉnh. Bạch Vân Long Bạch Kinh Hồng Phụ Tử. Lý Thiên Sinh. Cái này xài lang hổ báo thịt thú vật chất quá già. Gân thịt quá nhiều. Thật sự là không tính là tốt nguyên liệu nấu ăn. Không làm được món gì ăn ngon đồ vật tới. Mác Vin thở dài một tiếng. Giảng này a quên đi. Giết là được rồi. Lý Thiên Sinh được. Bạch Kinh Hồng Bạch Vân Long. Lúc này, vừa vặn có người đến báo, nói là quốc độ Tây Bắc xuất hiện lần nữa quái thú kia thân ảnh. Lý Thiên Sinh đứng lên, vậy thì thật là tốt, tranh thủ thời gian giết trở về giao nhiệm vụ. Một đoàn người đi vào Tây Bắc. Lý Thiên Sinh tiện tay một chỉ. Đánh chết Sài lang hổ báo thú. Mark Vinh cắt xuống hắn tai trái. Xem như tín vật. Đi trở về. Bạch Vân Long Bạch Kinh Hồng. Đơn giản như vậy quá trình đâu Lý Thiên Sinh Một đầu cấp 18 hung thú mà thôi Muốn cái gì quá trình đây không phải là tới nước sao Bạch Vân Long Thế là lấy xuất vân quốc quốc chủ danh nghĩa Viết một phong cảm tạ tin Đồng thời cùng tín vật cùng nhau giao cho Lý Thiên Sinh Đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ Lại mời phần cảm kích Bạch Kinh Hồng thì là cúi thấp đầu trầm giọng nói Lý Thiên Sinh Mặc dù ta không thích ngươi Cùng ngươi đổ để kia tần lôi Bất quá hôm nay ngươi giúp phủ vương ta Giúp chúng ta suốt vân quốc Ta vẫn là mười phần cảm kích Lý Thiên Sinh chuyện nhỏ chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới Bà Kinh Hồng Không Ta bà Kinh Hồng ăn oán rõ ràng Ta nhiều lần nhằm vào các ngươi Ngươi lại lấy oán trả ơn Không phải Lấy ơn báo oán Ta sao có thể qua ý phải đi dạng này. Như về sau có chuyện gì. mặc cho phân công lý thiên sinh. Cách kia. Ngươi liền đi huyền thiên đảo tông nổi môn. Tìm những đường chủ kia nói một tiếng. Làm một cái trời sinh vô địch minh để tử đi. Bà Kinh Hồng. Đúng hai người giải quyết xong chuyện nơi đây. Vừa mới chuẩn bị trở về huyền thiên đảo tông giao nhiệm vụ. Bỗng nhiên thông tin linh phù có chút phát nhiệt. Chính là có người phát tới tin nhắn Lý Thiên Sinh lấy ra xem xét là đại đồ để tần lôi búc tích Sư phụ Lôi cổ sơn chỗ gì biến thăng cấp Chỉ sợ sẽ có phát hiện lớn Tiên sủng đại nhân có lời Vô cùng có khả năng cùng đảo kia ẩm thân tại huyền thiên đảo tông phủ cẩn thần lôi họa chủng có quan hệ bây giờ nơi này phe phái thiết lực càng ngày càng nhiều cầu sư Phhổ lão nhân ra ngài trợ giúp Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng được lại có nhiệm vụ mới rồi chúng ta đi chợ giúp một cách ta cái kia đại đồ để lôi cổ Sơn ở vào huyện Thiên Đảotông phương hướng Tây Bắc đợi đến Lý Thiên Sinh cùng mácvin hai người chạy đến thời điểm đã cảm giác được nơi này dỉ dàng không khí Lúc đầu nơi này là hoàn toàn hoang lương, nhưng là bây giờ, khắp nơi đều tựa hồ ẩm dấu đi rất nhiều cao nhân khí tức. Trong đó thậm chí không thiếu chân chính thiên nhân khí tức. Hiển nhiên đã có không ít người cảm giác được nơi này dị biến khí tức. Lý Thiên Sinh hai người cùng tần lôi cùng phở gian cờ liên tụ hợp, hỏi tình huống. Tần lôi lên đường. Lúc đầu tông môn nhiệm vụ. Chỉ là đến điều tra một cái nơi này phát sinh sự tình. Nghe nói ngẫu nhiên có sân chúng chung quanh ở chỗ này nhìn thấy có hình sồng thần quang ẩm hiện. Thật sống trong truyền thuyết tường thủy bình thường. Đương nhiên, tại người tu hành trong mắt, cái này rất có thể là có gì bảo suốt thế dấu hiệu. Kết quả đến nơi này, ta cùng tiên sủng đại nhân đồng thời cảm ứng được một loại kỳ gì, gì khí tức. Tựa hộp là cùng trong cơ thể ta đảo kia kim khi thần lôi hỏa chủng có chỗ cộng minh. Thế là ta hai người liền suy đoán Có thể là đảo kia trong truyền thuyết thần lôi hỏa trùng sắp xuất thế rồi Chỉ bất quá Bây giờ nơi này đã bị phủ cận tam đại thế lực bao bọc vây quanh Đều muốn đem sắp xuất thế bảo vật chiếm thành của mình Ngoại nhân muốn đi vào thế nhưng là rất không dễ dàng Lý Thiên Sinh À Cách nào thế lực thần lôi đếm trên đầu ngón tay mấy đảo Vốn là chiếm cứ tải lôi cổ sơn lôi cổ sơn trăng. Phụ cận văn lôi quốc quốc gia thế lực. Còn có một cái gỡ nhỏ tông phái. Tên là đoạt bảo tông những thế lực này mặc dù không lớn. Nhưng cũng đều có chân chính thiên nhân tỏa chấn. Đệ tử cùng tiên sủng đại nhân đều đối đảo này thần lôi hỏa chủng tình thế bắt buộc. Cho nên mới thỉnh cầu sư phụ lão nhân ra ngài trợ giúp. Lý thiên sinh gật gật đầu u, v, quy quy, mơ. Lão Phú, ngươi xác định là một đảo khác thần lôi hỏa chủng sao phở gian cờ linh lắc đầu điện quang văng khắp nơi. Cũng không xác định, bất quá, đích thực là một đảo thập phần cường đại lôi hệ pháp bảo điểm này là không hề nghi ngờ. Một đoàn người ngay tại nói chuyện, bỗng nhiên phía trước sáy núi phía trên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bên dưới đứng người nào, mau mau rời đi lôi cổ sơn, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả tần lôi vội nói. Sư phụ Là người của lôi cổ Sơn Trang Lý Thiên Sinh Chúng ta không phải đến cướp bảo bối đám người Lôi cổ Sơn Trang thế mà còn có người thật sự xin hỏi Vậy các ngươi là tới làm gì Lý Thiên Sinh Chúng ta là đến du lịch đám người Liền nghe trên núi một tiếng hiệu lệnh Bắn tên bắn chết bọn hắn sau đó chính là lốt bút Từng đảo mũi tên phản phất như châu chấu bay xuống dưới Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên. Nguyên khí hóa thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Đem tất cả mọi người bao khỏa tại bên trong. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. tất cả mãnh liệt mũi tên xả kích tại vòng phòng hộ bên trên. Mày may cũng vô pháp bắn vào. Ngược lại đều nhao nhao bay ngược mà quay về. Thật giống bắn chúng cái gì rất có co gián đồ vật một dạng. Bắn tên tiếp tục bắn tên ầm ầm một đợt lại một đợt mưa tên điên cuồng nghiêng mà xuống. Lý Thiên Sinh bọn người trốn ở vòng phòng hộ bên trong bình yên vô sự. Quanh mình đã tích lũy càng ngày càng cao đóng tên. Mark Vin không kiên nhẫn. Một mực sảng này trốn đến lúc nào liền không thể trực tiếp đi lên giết bọn hắn sao Lý Thiên Sinh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hắn cũng thở dài một tiếng, lúc này nếu là có phó bài bô cơ liền tốt. Mắc Vin bài bô cơ là không có, bất quá ta mang theo cờ tướng. Lý Thiên Sinh đại hỷ. Đến. Xếp một thanh thiết là hai người liền tại mưa bom bão đạn bên trong thống thống khoái khoái xếp bắt đầu. Tần lôi phở gian cờ Linh. Những cái kia trên núi lôi cổ sơn trang đệ tử càng là nổi giận. Vừa muốn phát tác. Bỗng nhiên liền nghe đến một thanh âm. Phản phất là từ trên trời bay tới. Nhị đệ. Bình thường vũ khí quả quyết không thương tổn được bọn họ Theo ta thấy Người kia tất nhiên đã tiến vào thiên nhân cảnh giới Để cho ta tới đi Cái kia chỉ huy đám người bắn tên nhị đương ra biến sắc Đại ca Người mấy chục năm không có xuất thủ Hiện tại muốn xuất thủ lôi cổ sơn này còn có thể giữ được sao đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 110 nhường vi sư đến lôi cổ sơn trang đại đương ra thiên nhân cảnh giới vừa ra trận. Lập tức liền đoạt người nhãn cầu. Vạn chúng chú mục. Lý thiên sinh cũng ngầm đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái tiêu sái thân ảnh bay lượn mà đến nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi. Người này vóc sáng không cao đứng tại lôi cổ sơn trang trong đám người ở giữa chỉ ít thấp một cách đầu Nhưng là khí thế của hắn lại so những người khác cao 18 cách đầu Tần lôi sắc mặt hơi đổi một chút quả nhiên là thiên nhân cảnh giới cao thủ mà lại Phờ gian cờ liên gật gật đầu Nhị phẩm Nguyên cương cảnh giới lấy tần lôi bây giờ sức chiến đấu Coi như gặp được thiên nhân cao thủ cũng có sức đánh một trận Nhưng là đó là mới vào thiên nhân nhất phẩm tiếp thiên cảnh. Một khi tấn thăng nhị phẩm. Luyện hóa thiên địa nguyên khí vì tử thân cương khí. Vô luận là đem hắn bám vào tải đao hiếm phía trên hình thành đao cương hiếm cương. Vẫn là hình thành kiếm khí đao sát tiến công. Ui lực đều trong nháy mắt tăng vọt hơn nữa còn có thể hóa thành đủ loại hộ thể cương khí. Bảo hộ tử thân chu toàn. Tiến có thể công lui có thể thủ. Thực lực tổng hợp lập tức tăng lên gấp 10 lần đối mặt loại nhân vật này. Tần lôi liền không có nắm chắc rồi. Lôi cổ sơn trang nhìn thấy đại đương ra đi vào, lập tức từng cái cũng khí giếm khoa trương bắt đầu. Ngấp nghé chúng ta lôi cổ sơn trang bảo bối tiểu nhân. Các ngươi chết chắc chúng ta đại đương ra thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Các ngươi nếu là thức thời. Liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đầu hàng. Có lẽ có thể giữ lại một bộ toàn thây chúng ta đại đương ra vô địch thiên hạ các ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Tự hành kết thúc đi thiên mệnh lão tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại nhất thống thiên hạ cái kia đại đương ra nghe đám người thổi phồng. Có chút đắc ý. Trên mặt hồng quang đầy mặt. Đám người. Mác Vin, ngỏa Tào hình tượng này thật sống ở nơi nào thấy qua. Tần lôi. Một cái nhị phẩm nguyên cương cảnh giới. Đích thực xem như bất phàm. Nhưng nơi này chính là huyền thiên đảo Tông phàm vi thế lực A. Hắn từ đâu tới mặt mũi tiếp nhận vô địch thiên hạ dạng này thổi phồng phờ gian cờ lin. Gặp qua ra mặt giày chưa thấy qua giày như vậy. Cái kia đại đương ra há há cuồng tiếu ba tiếng. Bỗng nhiên phung tay lên. Lập tức thổi phồng thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn gác tay mà đứng nhìn về phía trong sơn cốc một đoàn người. Các ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm sâm chiếm ta lôi cổ sơn tần lôi trầm giọng nói. Chúng ta là huyền thiên đảo tông đệ tử. Tiếp tông môn nhiệm vụ. Chuyên tới để điều tra lôi cổ sơn bên trong dị tưởng. Nghe được huyền thiên đảo tông đệ tử câu chữ, cái kia đại đương ra sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có chút trột dạ Hừ huyền thiên đảo Tông thì như thế nào cường long không ép địa đầu xà ta thiên mệnh lão tiên hôm nay liền muốn thay trời hành đạo chừng phạt đám các ngươi những này cuồng vọng chi nhân sở gian cờ liên giận dữ. Ngươi là cái quái gì? Cũng dám tự xưng thiên mệnh cái kia đại đương ra cười đắc ý. Lão tử tên là Lý Thiên Mệnh. Ngoại hiểu thiên mệnh lão tiên Mark Vinh. Lão Lý. Hắn danh tử này thật giống cùng ngươi là huyên đệ A. Lý Thiên Sinh giận dữ. Cút cùng ngươi mới là huyên để tới tới tới. Ngươi qua đây à. Để cho ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lý Thiên Sinh. Tiên Sư Đại Nhân. Sư Phụ Lão Nhân ra ông ta. Thế mà chủ động yêu cầu cùng người đánh nhau đây chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua sự tình à. Lão Nhân ra ông ta như thế tính cách không màng danh lời cũng có gọi lười biếng chi nhân. Từ trước đến nay là gặp chuyện có thể tránh liền tránh. Hôm nay làm sao sẽ như thế chủ động xem ra cách này gọi Lý Thiên Mệnh chính là thật sự cùng lão nhân ra ông ta xung đột. Cách kia Lý Thiên Mệnh nghe lời này cũng cười lạnh một tiếng, ngươi rất tốt, cũng đích thực. Ta nhìn ra được. Các ngươi có mấy người ở giữa. Cũng chỉ có ngươi. Mới có tư cách làm bản tỏa đối thủ ngươi vừa mới thi triển. Là thiên nhân thủ đoạn ai nhìn ngươi trong lúc sơ tay nhấp chân Hóa thành cương khí hộ thể Nghĩ đến cũng là nguyên cương cảnh rồi Thôi được liền để ngươi nếm thử thiên mệnh lão thiên thủ đoạn xem chiêu dứt lời Lý thiên mệnh này bỗng nhiên thân thể vút qua mà ra Phản phất cưới gió mà đi bình thường Tiêu sái đến cực điểm từ trên đỉnh núi bay lượn xuống tới Trong chút lát Thân ảnh nhoáng một cái Đã đi tới giữa không trùng Sư phụ hay là để đệ tử Không cần Nhường vi sư đến Lý Thiên Sinh Gầm lên giận dữ bỗng nhiên Một đảo kiếm khí gào thép mà ra Xuy hiếm quang như hồng Trong chốc lát liền đánh chúng vào Cách kia thiên mệnh lão tiên Người kia lại là cười lạnh một tiếng Chúc tài mọn bỗng nhiên vung tay lên Một đảo cương khí hộ thể Phịch một tiếng Lý Thiên Sinh kiếm khí thế Mà bị cản lại Mà thân hình của hắn lại là không có chút nào tạm dừng. Ẩm trong nháy mắt rơi xuống đất. Đã đi tới Lý Thiên Sinh đám người trước mặt, không kịp 3-4 mét phía trên. Bất quá. Là nằm sấp chạm đất. Mà lại là mất hết mặt mũi trước, cái mông hướng về sau quật khởi, tư thế mười phần làm cho người ta suy tư. Thiên mệnh lão tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại nhất thống trời. Ôi thổi phòng thanh âm lập tức im mặt mà dừng. Tần lôi cùng mắc viên gãi đầu một cái. Chuyện gì xảy ra liền nhìn cái kia Lý Thiên Mệnh bóng nhiên gơ. Íp. Ú. Nơ. Gơ. Răng. Không đợi các đệ tử của lôi cổ sơn trang gieo họ. Lại phù phù một tiếng té quỷ trên đất. mấy tiên sư đại nhân thứ tội Lý Thiên Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu. Cách này còn ra dáng Đám người. Phờ gian cờ lin trong lòng hơi động. Lại là món đồ kia không lý thiên sinh vung tay lên. Lần này không phải lãn kha nhất mộng. Mà là thăng cấp bản kiếm khí bên trong. Bổ sung hủ tiên tán ăn mòn cương khí. Lại dùng nguyễn tiên tán tạm thời áp chế hắn một thân nguyên khí. Cuối cùng mới là lạn kha nhất mộng thao túng thần trí của hắn sờ san cờ lin. Ngươi quá độc áp. Cái kia lý thiên mệnh. Tiên sư đại nhân tha mạng ta nguyện ý làm châu làm ngựa. Mặc cho điều động lôi cổ sơn trang đám người Cái kia nhị đương ra càng là đầu cũng không ngẩn lên được Lớn đại ca Người thế nào A Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói Còn không mau thành thật khai báo bàn giao bàn giao cái gì Có cái gì bàn giao cái gì là là Cái kia đại đương ra vội nói Tiểu nhân Lý Thiên Mệnh Bản danh Lý Thiên Minh Đáp từng là huyền thiên đảo Tông một tên khí đồ Chỉ vì trộm gà bắt chó phạm vào môn quy Bị ráng chức rời sơn môn Bất đắc dĩ mới làm lôi cổ sơn trang này trang chủ Mát viên Ta cứ nói đi Hắn chỗ nào xứng với như vậy lục hợp xanh tự tần lôi Sư phụ Có thể hỏi một chút hắn lần này gì bảo suốt thế sự tình Lý Thiên Sinh gật gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi nói một chút, lần này dì bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra đây Lý Thiên Minh vội nói. Là, là, kỳ thật cái thứ nhất phát hiện bí bào xuất thế chính là tiểu nhân. Ngày đó, tiểu nhân đang trên đỉnh núi Cảm Ngộ Thiên Đảo, hút gió uống xương, hái tinh hoa của Nhật Nguyệt, nạp thiên địa chi. Lý Thiên Sinh đơn giản một chút mát viên. Mẹ nó con hàng này chúng thuốc mê còn như thế có thể nói linh kinh đâu Lý Thiên Minh. Sau đó tiểu nhân nhìn thấy một đảo bạch quang sông thẳng lên trời. Càng có từng tiếng lôi minh từ dưới đất phát ra. Cuồn cuộn mà đến. Tiểu nhân cũng đã từng là huyền thiên đảo Tông đệ tử. Kiến thức vẫn phải có. Cho nên lập tức liền cảnh giác. Đây là có gì bảo muốn xuất thế. Thế là lập tức hạ lệnh đệ tử Phong Sơn. Cấm chỉ ngoại nhân xuất nhập. Chỉ tiếc. Cái kia gì tưởng quá mức mãnh liệt. Phương viên hơn nhìn sẵn chi nhân cũng đều thấy được. Nhất là văn lôi gốc cùng đoạt bảo tông cái kia hai thế lực lớn. Đã sớm phái ra nhân thủ. liền tại phổ cận xoay quanh. Cho nên ta mới lệnh đệ tử nhìn thấy ngoại nhân lập tức đánh xếp. Phần phật. Đang khi nói chuyện cái kia lôi cổ sơn trang nhị đương ra đắc mang theo một nhóm đông người lao xuống núi đến. Đại ca chúng địch nhân ám toán các huyên đệ. Dếp những người đó. Giải cứu đại ca đi ra đúng liền nhìn cách này nhị đương ra một ngựa đi đầu sông về phía trước. Sau lưng quần tình xúc động. Sĩ khí tăng vọt. Lý thiên sinh dương một tay lên. cái kia nhị đương ra xứng sờ. Sau đó. chậm đã đám người. Nhị đương ra phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất. Vừa mới va trảm mạo phạm tiên sư đại nhân. Mời tiên sư đại nhân thứ tội đám người. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương 111 phần thiên thần lôi xuất thế Lý Thiên Sinh chỉnh biên lôi cổ sơn trang người ngựa. Từ đại đương ra Lý Thiên Minh. Nhị đương ra thành hâm dẫn đội Bắt đầu trái lại ngăn cản thế lực khác gia nhập. Cũng thêm gấp vơ vét cái kia gì bảo vị trí cụ thể. Có lôi cổ sơn trang những nhân thủ này trợ giúp, hiệu suất ngược lại là đích thực nhanh hơn rất nhiều. Không đến nửa ngày công phu, Lý Thiên Sinh đã tìm được không ít tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Đến mức gì bảo, cái kia ngược lại là còn không có bóng dáng thẳng đến, bóng đêm sắp tới. Rốt cục, lôi cổ sơn trang phái đi ra sưu tầm để tử có hồi báo. Nói là tại lôi cổ sơn một chỗ trong sơn cốc Tựa hồ phát hiện một chút gì tưởng Có lôi quang lại lói lên Lý thiên sinh bọn người lập tức xuất phát Rất nhanh liền đến chỗ kia tên là lạc lôi tốc địa phương Nhưng mà đến nơi này lại phát hiện Mặt khác hai thế lực lớn cũng đã phát hiện gì dạng Phái ra đại đội nhân mã chạy tới Văn lôi quốc từ quốc chủ dẫn đội Khoảng chừng trên trăm tên tinh nhỏ nhất chiến sĩ Mà đoạt Bảo Tông thì là có ba tên trưởng lão Vậy mà cũng đều là thiên nhân cảnh giới Lý Thiên Sinh thao túng lôi cổ Sơn Trang đại đương ra Lý Thiên Minh Xuất lính Sơn Trang đông đảo đệ tử đi ra phía trước Cao giòn quát Văn lôi Úc Đoạt Bảo Tông Các ngươi lại dám tự tiện sông vào ta lôi cổ Sơn văn lôi quốc Quốc chủ lôi đồng thiên cười lạnh một tiếng Thiên Hạ Chi bảo Người có đức chiếm lấy Ngươi lôi cổ sơn trang bất quá là chiếm cứ ở chỗ này sơn phỉ mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt gì bảo đoạt bảo tông đại trưởng lão cổ đoạt bảo cũng cười nói. Nói chính là. Bực này gì tượng. Tất. nhiên là thần vật sáng thí. Ngươi một cách nho nhỏ lôi cổ sơn trang. Cũng muốn chiếm thành của mình quả thực là mơ mộng Hão huyền làm càn. Tại ta lôi cổ sơn trang mặt đất. Thế mà còn dám cuồng vọng như vậy Ngươi tới Cho ta giáo huấn một chút bọn hắn lôi đồng thiên cùng cổ đoạt bảo nhìn nhau Nhìn không được cười lên Lý thiên mệnh Ngươi có phải hay không bị điên rồi theo ta biết Ngươi lôi cổ sơn trang chứ ngươi ở ngoài Căn bản một tên thiên nhân cao thủ đều không có Ngươi muốn cho ai để giáo huấn ta hai người cổ đoạt bảo hừ một tiếng Thôi được Ta liền nhìn xem ngươi có thể phái ai đi tìm cái chết. Lão phu trở ngươi Lý Thiên Mệnh. Lên Lý Thiên Sinh. Đúng mắc viên bọn người. Cái kia cổ đoạt bảo không hổ là đoạt bảo tông đại trưởng lão. Một thân tu vi cũng đắt là thiên nhân nhị phẩm nguyên cương cảnh giới. Bỗng nhiên thôi động quanh thân nguyên khí. Hóa thành từng đảo bảo quang vườn quanh. Cương khí tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất có một loại không phải chủ lưu hoa lệ cảm giác. Lý Thiên Sinh. Xem ta thiên mệnh kiếm khí oanh hắn tiện tay dối ra một cái ngón tay nhỏ. Nhẹ nhàng đâm một cái. liền ấm vang nổ bắn ra một đảo rộng lớn vô cùng cực đại kiếm khí giống như trường Giang Đại Hà. Trong nháy mắt gào thét phun ra ngoài. Cổ đoạt bảo sắc mặt kịp biến. Nhìn ra sự tình không ổn. Vừa muốn tránh né cũng đã không kịp. Liền nghe ấm vang một tiếng thật lớn. Cùng một tiếng hét thảm. Cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Đoạt bảo tông mặt khác hai đại trưởng lão cùng văn lôi quốc quốc chủ lôi đồng thiên đồng thời biến sắc cái gì lôi cổ sơn trang lúc nào có cao thủ như thế còn không đợi hai người bọn họ kinh ngạc. Lý thiên sinh đã sớm chống ra tử thân cực lớn đến không thể tính toán cương khí. Tại cái kia lôi hoang lấp lóe một chỗ chung quanh vài trăm mét. Chống lên một cái to lớn phòng hộ kết giới Quanh núi này là ta mở Cây này là ta trồng Muốn từ đây qua Lưu lại tiền qua đường hắn hô một tiếng Trong tay chào hỏi tần lôi bọn người đi vào kết giới Mà còn lại đoạt bảo tông cùng văn lôi hốt người Liếc nhau nhau nhau nổi sận gầm lên một tiếng Các loại gia hỏa sự tình đều hướng phía Lý Thiên Sinh ném tới Có mấy cái tức sẵn đã trực tiếp xông lên đến đây. Nhưng mà. Dầm rầm dầm bất luận cái gì công dịch. Một khi chạm đến Lý Thiên Sinh thiết trí kết giới Nhao nhao bắn ngược mà ra. Ngược lại trong nháy mắt liền trọng thương không ít nhà mình đệ tử. Mà những cái kia xông lên người thì là trong nháy mắt bị bắn ngược lên trời. Mắc Vin cười ha ha, nhìn thấy chưa nơi này đã họ lý rồi lúc này. Cái kia lạc lôi tốc đáy tốc. Chỗ kia lôi quang lấp lõi địa phương. Dần dần bắt đầu bộc phát ra càng phát ra hào quang sáng tỏ. Đoạt bảo tông cùng văn lôi Quốc người lập tức đỏ mắt điên cuồng tấn công lên cái này thủ hộ cương khí kết giới tới. Cái này đáng tiếc. Kết giới này đừng nói là bọn hắn. Liền xem như thiên nhân cảnh giới cao thủ. Mà lại là loại kia đỉnh phong nhất thiên nhân cảnh giới cao thủ đến. Chỉ sợ cũng là khó mà phá vỡ. Lúc này. Cái kia lôi quang đã lấp lói đến cực hạn. Tựa như lúc nào cũng sẽ như cùng núi lửa bộc phát một dạng phun ra đến đám người thế công càng là đạt tới tối lục hợp. Trạng thái như điên cuồng. Các loại tỏa ra ánh sáng lung linh bốn phía lưu chuyển. Thế nhưng ghét sới vẫn như cũ là vững như thành đồng. quanh đột nhiên. Thiên địa bên trong. Một đảo lôi hoang bỗng nhiên sông lên tận trời. Cùng lúc đó. Trên trời cao, một đảo lôi quang đồng dạng hàng lâm xuống, vào hư không bên trong đột nhiên giao hít tổ hợp, đụng vào một chỗ bục phát ra một trận dung đồng vạn rắm to lớn âm thanh sấm sét sau đó. cái kia lôi hoang nơi trọng yếu, tràn ngập ra vô cùng vô tận đầy trời đại hỏa Tùy ý chạy vậy chảy xuôi. Phản phất là tại trên trời cao vẽ ra một đảo điên cuồng tàn phá bừa bãi biển lửa cuồng hình phờ gian cờ liên biến sắc. Đây là thần lôi hỏa chủng trên bảng xếp hạng thứ 10 vị. Phần thiên thần lôi đây là thần lôi hỏa chủng bên trong. Lôi cùng lửa đem ghép hợp phần mật nhất một loại. Lôi đình phá không. Liệt diễm phần thiên. Ui lực thuộc về mạnh nhất một trong. Lý thiên sinh. Tuyệt đối không thể buông tha Lý thiên sinh cười một tiếng. Yên tấm. Hắn nhìn cách kia thần lôi hỏa chủng kinh động đến thiên địa. Phi thăng mà lên trong lúc nhất thời vậy mà phá vỡ chính mình kết giới, bay vút lên đến trên trời cao, không khỏi cũng tới hào hứng, nhảy lên một cái, phá không thẳng lên, ngự khí mà đi, bay lượng thương không lý thiên sinh lấy vô tận cương khí hộ thể, bay thẳng đến trên trời cao. Vô hạn tới gần đảo kia thần lôi hỏa chủng hắn tâm niệm vừa động, Huyện thiên hóa liên đài thần thông bỗng nhiên bộc phát từng đạo hoa sen tự tư không sinh ra. Hóa thành đầy trời kim quang sáng chói Trong lúc nhất thời trên trời cao. Phản phất lưu ly thế giới. Bộ bộ sinh liên. Phía dưới đám người đã sớm thấy ngây người. Loại cảnh giới này, loại này gì tượng, đã sớm siêu việt bọn hắn nhận biết. Tất cả mọi người nhận thức đến. Nguyên lai coi như không có người tranh đoạn. Cái này thần lôi hỏa chủng cũng không phải bọn hắn loại này thế lực. Loại nhân vật này có thể cướp giật tới tay Lý Thiên Sinh một đảo nguyên khí phá không bay ra Hóa thành một đảo cực đại vô cùng màu vàng đài sen Bỗng nhiên hướng phía cái kia phần thiên thần lôi hỏa trùng phủ xuống tê tê tê thần lôi hỏa trùng bộc phát ra kịch liệt giấy rua Vô tận lôi đình xé sách thương không Hỏa diễm đốt cháy hư không Răng rắc răng rắc Nhưng người hồn phi phách tán Trong lòng run sợ thanh âm truyền đến. Phản phất hư không cũng vì đó phá toái Nhưng Lý Thiên Sinh Kim Quang Đại Sen. Vẫn như cũ hung hăng phủ xuống oanh thần lôi. hỏa diễm. Trong chút lát đều bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giống như một đầu bị giam vào trong lồng hồng hoang mãnh thú. Kịch liệt giấy rua không ngớt. Lại vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được. Lý Thiên Sinh thấy cảnh này cũng không khỏi được vò đầu. Hắn còn là lần đầu tiên dùng khí lực lớn như vậy làm việc. Thần lôi hỏa chủng quả nhiên không phải tầm thường. Đang muốn kết thúc công việc. bỗng nhiên trên trời cao. Bay lượn mà đến một bóng người. Tốc độ như là lưu quang. Nhanh đến để cho người ta trình độ phó có thể tin. Bóng đen như là kinh lôi điện thiểm. Trong nháy mắt liền tới. Một thanh âm ở chân trời vang lên Như vậy thần vật Duy người có đức chiếm lấy bảo vật này cùng ta có duyên Phía trước đảo hữu Còn xin bỏ những thứ yêu thích rước lời Một đảo to lớn vô cùng kiếm khí phá không mà đến Lại là hướng thẳng đến Lý Thiên Sinh Kim Quang Đài Sen chém xuống tới Thảo Lý Thiên Sinh Nổi giận độ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 112 Lý Thiên Sinh giận dữ Lý Thiên Sinh có thấy người đoạt quái đoạt đầu người, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đoạt quái đoạt đầu người. Vô một tiếng cùng ta có duyên. Sau đó liền trực tiếp chém người phải không nhấn không thể nhẫn nhục có quen hay không đều nhìn không được hắn tay trái dối ra. Một đảo nồng đậm nguyên khí đã hóa thành cánh tay. Đưa tay trộp một cách đem đảo kia thần lôi hỏa trùng nắm trong tay. Tay phải bỗng dưng dương lên. Đồng dạng là một đảo rộng lớn vô cùng minh mông kiếm khí phá không bay ra hai đảo kiếm khí bỗng nhiên ở trong hư không gặp nhau. Âm vang đụng nhau bảo phát ra không kém hơn vừa mới thần lôi hỏa chủng khi xuất hiện trên đời bao la hùng vĩ cảnh tượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người tới lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới lý thiên sinh thế mà có thể ngăn cản được chính mình một kiếm này. Sau đó còn thuận thế trực tiếp bắt đi đảo kia thần lôi hỏa trùng hắn bỗng nhiên dừng lại kiếm quang Cười lạnh một tiếng nói Ngươi là người phương nào Lý Thiên Sinh Ta là cha ngươi đám người Người kia sắc mặt kịch biến Thốt nhiên cả giận nói Làm cản ngươi cũng đã biết ta là người phương nào Lý Thiên Sinh Ngươi là cháu của ta Mark Vin Khủ khủ bối phận loạn rồi, loạn rồi Người kia lập tức đỏ mặt tía tay Lửa sần mút trời mà lên Nhìn ngươi phục sức Cũng là ta huyền thiên đạo tông đệ tử Chỉ bất quá Ngươi chỉ là đệ tử nội môn Mà ta ghiêm truyền thuyết Thế nhưng là trí cao vô thượng hạt tâm Đệ tử chân truyền ngươi dũng khí Từ đâu tới Dám ra tay với ta lý thiên sinh Chân truyền lão tử đánh cho liền mẹ Nó là như ngươi loại này Chân truyền hôm nay ta ăn chắc ngươi rồi Thần tiên đều không bảo vệ được ngươi. Ta nói tần lôi biến sắc. Sư phụ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Sợ sợ. Phở gian cờ Linh đều có chút tim đập nhanh còn là lần đầu tiên trông thấy cái này lão lý tức giận như vậy. Đau lòng vị này để tử chân truyền. Mark Vinh đau lòng canh sắm hắn cần phải ta đều muốn chơi chết hắn. Nếu không phải đánh không lại tần lôi phở gian cờ Linh. Huyện Thiên Đảo Tông, đệ tử chân truyền. Cách này tám chữ vừa ra, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. huyền Thiên Đảo Tông, đó là thập đại thánh địa một trong. Đệ tử chân truyền, đó là sơn môn hạc tâm đệ tử. Nhân vật như vậy, tùy tiện tới một cái. Mấy cái này cái gì văn lôi hút, lôi cổ sơn trăng. Đoạt Bảo Tông đều phải dọa đến trong lòng run sợ. Căn bản liền không phải dám đối nghịch Kim Truyền Thuyết lúc đầu cũng coi là đối mặt đều là loại tình huống này, không nghĩ tới thế mà còn có người dám ngoan cố chống lại. Càng không có nghĩ tới, đối phương thế mà cũng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Mặc dù bất quá là cái nho nhỏ đệ tử nội môn. Kim Truyền Thuyết lạnh lùng nói ra, "Đem cái kia bảo vật giao ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống lý thiên sinh, đem ngươi mẹ giao ra." Ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Đám người. Mắc Vin lắc đầu không chỉ quá thô tục, quá thô tục. Bất quá, ta thích. Lý Thiên Sinh kiếp trước cũng là chứa danh mạng lưới bình dịp. Người đưa ngoại hiệu thanh dương anh hùng bàn phím. Đến thế giới khác về sau là không sao cả nổi giận. Cũng không đại biểu hắn nên mắng chửi người thời điểm sẽ không mắng chửi người. Kim truyền thuyết chỗ. Nào trải qua loại này trận thí. Lập tức tức sẵn đến mắt mũi nghiêng lịch giận sôi lên Hắn nổi sẵn gầm lên một tiếng Người muốn chết trong tay một đảo kiếm khí ấm vang khuấy động mà ra khờ gian cờ Linh U Vinh Quy Quy Mơ Đại huyến kim kiếm khí này xui xẻo hải tử lại là Thiên nhân tam phẩm Linh hải cảnh cao thủ cách này một đảo kiếm khí Giống như một đảo kéo dài toàn bộ chân trời màu vàng cầu vồng Trong chút lát xé sách tư không Hung hăng hướng phía Lý Thiên Sinh kích xạ mà tới Mắt thấy kiếm khí sắp đánh trúng Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh đưa tay chặn lại bỗng nhiên một trào Răng rắc một tiếng kim hồng đứt gãy kiếm khí phá toái đám người trong mắt đều muốn rớt xuống Cái gì nhục thân bẻ vụn kiếm khí đây là cái gì thần tiên không, không có khả năng Lý Thiên Sinh tại cái kia trong trước mắt Cũng không có làm cái gì, chỉ là tùy ý đưa tay ra Chỉ bất quá Trong đầu tự nhiên mà vậy dâng lên liên tiếp danh từ Hồng hoang bá thể quyết thiên lôi cử biến tiểu lôi kiếp pháp cương Tân thiết cốt công hổ khiếu kim trung cháo long ngâm thiết bố sam kim cương bất hoại thân Các loại tu luyện nhục thân tuyệt đỉnh công pháp cộng lại Lý thiên sinh hiện tại nhục thân phòng ngự đã sớm có thể so với cao tới Bóp nát cá biệt kiếm khí, cái kia thật sự giống như chơi đùa Kim truyền thuyết giòa gần chết Dù là đối phương đột nhiên bại lộ tu vi Cảnh giới còn cao hơn mình Hắn cũng sẽ không làm sao kinh ngạc Dù sao hắn cũng có hậu nhận đòn sát thủ Nhưng là Chỉ dựa vào một cái tay Liền bẻ vụn đại huyến kim kiếm khí của chính mình Loại chuyện này đừng nói tận mắt đụng phải Liền xem như muốn đều không nghĩ ra được a khó trách lớn lối như thế Nguyên lai quả nhiên thật sự có tài Đã như vậy Liền tiếp ta một chiêu này áp đáy hòm tuyệt ký đi ghim truyền thuyết nổi sận gầm lên một tiếng Cũng là cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm con Thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông Hoàng Kim luôn bàn hắn chỉ tay một cái Từ không bên trong Bỗng nhiên xuất hiện một đảo vô cùng rộng lớn bao la hùng vĩ to lớn bàn quay bàn quay toàn thân phản phất hoàng kim đánh đúc Bột phát ra hao quang lộng lấy chói mắt Trên bàn quay Lượng vòng lấy trọn vẹn 36 đảo đại trận tải vận chuyển Điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí Bên trong càng là không biết quán chú bao nhiêu đan dược Bắt đầu cuồng bảo Xuyên thẳng qua không khí Phát ra xì xì tiếng vang Tần lôi kinh hãi, đây, đây là. Phờ gian cờ liên cũng trầm giọng nói, bảo khí. Chân chính pháp bảo hoàng kim luôn bàn tại kim truyền thuyết thôi đồng bên dưới. Lập tức tăng vọt. Trong chốc lát liền tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Có thể đủ che đậy nhật nguyệt quang mang. Phô thiên cách địa. Hướng phía lý thiên sinh trấn áp tới răng rắc. Răng rắc giữa thiên địa. Nguyên khí đều bỗng nhiên sụp đổ sụp đổ. Bột phát ra kinh khủng đến cực điểm tiếng vang trầm trầm Kim truyền thuyết cười lạnh không thôi. Phía dưới hoàng kim luôn bàn này chưa từng người sống hôm nay cũng tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Bàn quay quay đầu trục xuống. Trong chốc lát như là ước vạn quân lưu tinh núi lửa rơi xuống. Hung hăng oanh gích rơi đập lý thiên sinh. Pháp bảo hắn rối ra một cái ngón tay nhỏ. Nhẹ nhàng đi lên một điểm đinh vư không chấn động. Gợn sóng tỏa ra Phản phất hư không vì đó phá toái Thiên địa nguyên khí đột nhiên tản mạn Khắp nơi triệt để cuồng bảo lên Đột nhiên nện xuống chân chính pháp bảo To lớn hoàng kim luôn bàn cùng Lý Thiên Sinh Một cái kia nhìn yếu ớt không chịu nổi ngón út Nhẹ nhàng đụng nhau tại một chỗ ầm ầm trong chốc lát Hoàng kim luôn bàn hạ xuống chi thế Đột nhiên vậy mà hoàn toàn đình trệ Trong nháy mắt ngưng trệ không tiến Không nhúc nhích tí nào hình tượng này. Mời phần dụng dị. Sau đó. Hoàng Kim luôn bàn bên trên từng tòa thần thông đại trận bắt đầu sụp đổ. Oanh oanh oanh liên tiếp 36 đảo thần thông đại trận. Từng tòa đình chỉ vận chuyển. Bộc phát ra hoàn toàn tổn hại phá toái kịp liệt vang lên. Liên tiếp không ngừng. Cuồn cuộn không dứt Không đến phút chốc cả tòa Hoàng Kim luôn bàn phản phất đã hoàn toàn sụp đổ, đã mất đi hết thầy pháp bảo uy năng. Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng vộ một cái đột nhiên. Hoàng Kim luôn bàn trong nháy mắt rút lại. Tiêu chuẩn rút nhỏ gấp trăm ngàn lần Lý Thiên Sinh lại một trào. Hoàng Kim luôn bàn trực tiếp hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Bị hắn nhẹ nhàng vộ một cái. Giữ tại lòng bàn tay. Không gì hơn cách này. Kim truyền thuyết phản phất gặp vượt bình thường. Trợn mắt hốc mồm. Ma lại sau một khắc. Một luồng cùng mình tâm ý tương thông pháp bảo sau khi vỡ vụn phản phệ lực lượng đánh tới. Lập tức hắn ngũ quan thất khiếu bên trong đều chảy ra máu. Tạng phủ đều đã bị trọng thương. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đối diện hư không mà đứng nam nhân kia. Là ma vượt, là yêu quái, là thần tiên dù sao. Tuyệt đối không phải người hắn bên dưới một cái ý nghĩ là. Trốn nhưng mà còn không đợi hắn có hành động. Lại là một đầu tre khuất bầu trời nguyên khí biến thành cử trưởng. Bỗng nhiên hướng phía chính mình vô xuống. A đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không năm chương 113 xuất phát ma Tông cứ điểm. Dưới mặt đất ma quật lý thiên sinh bỗng nhiên dùng sức một trào. Cách này kim truyền thuyết liền cùng cái con gà con một dạng bị vô xuống. Sau đó nhẹ nhàng bóp cả người liền ngất đi. Lý thiên sinh rơi xuống đất. Phần thiên thần lôi tạm thời thu hồi đem cách này kim truyền thuyết một thanh ném xuống đất. Tần lôi nói. Sư phụ. Ngươi dự định xử trí như thế nào ra hỏa này bất kể nói thế nào. Hắn cũng là chúng ta huyền thiên đảo công để tử chân truyền. Chỉ sợ không thể tùy tiện giết. Mark Vin nói không chỉ là dạng này. Cách này kim truyền thuyết ca ca. Tên là Kim Thần Thoại, là chúng ta huyền thiên đảo Tông thập đại đệ tử chân truyền một trong. Thập đại chân truyền ủ, vinh, quy, quy, mơ. Thiên hạ có thập đại thánh địa tu hành. Mà huyền thiên đảo Tông bên trong cũng có thập đại đệ tử chân truyền. Bọn hắn mỗi một cách đều là thần thông hoàng đại. Pháp lực sâu không lường được. Có được vô thượng quyền hành. Nếu như là huyền thiên đảo Tông là một đại hoàng triều lời nói. Đệ tử ngoại môn kia cùng đệ tử nội môn chỉ là bình thường. Mà tất cả trưởng lão thì là văn võ bá quan. Đệ tử chân truyền thì chính là hoàng thân quốc thích rồi. Mà về phần cách này thập đại chân truyền đó chính là có được tranh đoạt hoàng vị tư cách chân chính các hoàng tử. Nói một cách khác. Trong bọn hắn ở giữa. Liền sẽ sinh ra tương lai chúng ta huyền thiên đảo tông trưởng giáo chân nhân có thể nghĩ quyền lực của bọn hắn uy nghiêm chi trọng rồi. Lý Thiên Sinh Ngươi nói nhiều như vậy cách đổ chơi này làm gì Mark Vin? Dẫn xuất đến tiếp sau địch nhân cùng mâu thuẫn xung đột Lý Thiên Sinh gật gật đầu Nếu là dạng này độ nhi tạm thời đem ra hỏa này ác bắt đầu Đúng, sư phụ Lý Thiên Sinh xóa đi cách này kim truyền thuyết cùng mọi người tại đây ký ức Lại phái lôi cổ sơn trang hai người Đi đem kim truyền thuyết tạm thời bắt xứ Hắn cầm tới thần lôi hỏa chủng chuẩn bị mang tần lôi bọn người trở về Sơn Môn. Bỗng nhiên thông tin Linh Phủ lại vang lên. Là phương nhiên cùng hàn bất lãng hai người phương hướng. Lý Thiên Sinh lấy ra xem xét. Sư phụ. Đại sư Huynh Ta cùng nhị sư Huyên điều tra ma tông an trí tại tông môn phủ cận cứ điểm sự tình. Tình huống có biến. Nơi này lại có một đảo dưới mặt đất ma quật lối vào. Có nghĩa là U Minh Ma Tông này chỉ sợ cùng dưới mặt đất địa Ma Tu La trong bóng tối cấu kết. Mưu đồ bí mật hành sự. Xin mời sư phụ cùng đại sư huyên trợ giúp. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, để tử nhiều cũng không bớt lo à. Đi thôi một đoàn người thế là lại tới phương nhiên vị trí chỗ ở. Nơi này là huyện Thiên Đảo Tông hướng Đông Nam, một cách tên là Vân Trạch Quốc Quốc Độ. Vân Trạch Quốc Quốc Độ, tên là Nhạc Dương Thành. Mà theo phân trạc quốc quốc chủ hướng huyền thiên đảo Tông báo cáo, gần nhất nhạc xương thành bên trong xuất hiện một cái bí mật nơi trốn. Rất nhiều thân mang áo đen thân phận khó lường người thần bí trong bóng tối tập kết hoạt động. Tư vư thực thực ma Tông dấu hiệu. Cho nên thỉnh cầu huyền thiên đảo Tông điều động đệ tử đến điều ra. Lý Thiên Sinh đi vào nhạc xương thành thành Tây trước cùng phương nhiên cùng hàn bất lãng hai người tổ hợp. Phương nhiên liền đem lúc trước tình huống nói một trận Sư phụ Đại sư Huyên Ta cùng nhị sư Huyên đi vào nhạc dương thành Dựa theo cái kia gốc chủ cho manh mối âm thầm ra được cách này ma tông cứ điểm Căn cứ quan sát Chính là tứ đại ma tông một trong U minh ma tông thiết lực Bất quá để tử quan sát một phen Phát hiện cách này ma tông trong phân đà phần lớn cũng bất quá chỉ là thiên nhân phía dưới cảnh giới Cho nên dứt khoát muốn tận diệt được rồi Nhưng nhị sư huyên ăn Khá là cẩn thận Nói là lại muốn nhiều quan sát một chút xíu thời gian Kết quả thật đúng là bị chúng ta phát hiện chỗ không đúng U minh ma tông này phân đà mặt ngoài không gì hơn cách này Bên trong lại là một cái thông hướng dưới mặt đất ma quật lối vào Chân chính các đại nhân vật Đoán chừng đều dưới đất trong đồng ma Đệ tử cố ý đi dò xét một cách hư thực, nhưng nhị sư huyên. ăn khá là cẩn thận, cho nên nói vẫn là kinh động đến sư phụ cùng đại sư huyên. Lý Thiên Sinh. Vậy còn chờ gì đi? Một đường thô bảo đi qua phương nhiên. Ủa. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Cái này. Làm sao không giống như là sư phụ nhất quán phong cách tần lôi, khổ khổ. Hôm nay sư phụ tâm tình không tốt Vừa mới tải ta bên kia bị tức Còn không có phát tiết rõ ràng đâu Phương nhiên rụt cổ lại Cái kia Chỉ có thể thay những này dưới mặt đất Ma tộc mặt niệm đám người vọt thẳng vào U minh ma tông này phân đà Trong chút lát Vốn đang tại ngụy trang dân trúc tầm thường ma tông tử đệ Từng cách lộ ra chân diện mục Một thân áo bào đen áo khoác Trên mặt bôi đen Toàn bộ liền cùng vượt một dạng. U Minh Ma Tông tên như ý nghĩa àm hiểu nhất. Chính là vượt đảo chi thuật. Chỉ bất quá cái này phân đà trên mặt nổi thế lực. Đại đa số đệ tử cũng chưa tới thiên nhân cảnh giới. Căn bản không phát huy ra uy lực chân chính. Lý Thiên Sinh bắt đầu đại sát đặc sát. Sau lưng tần lôi, hàn bất lãng, phương nhiên, mắc viên, phở gian cờ liên cũng bắt đầu công kích. Không đến nửa canh giờ, u minh ma tông này phân đà đã bị quét sạch trống không. Hàn bất lãng chỉ ra cái kia dưới mặt đất ma quật lối vào. Đám người thế là mở ra gian kia mật thất. Từ dưới đất một cái hướng xuống bậc thang từng bước một đi xuống. Hàn bất lãng. Sư phụ. Chúng ta như thế tùy tiện xuống dưới. Sẽ không kinh động đến dưới mặt đất ma tộc đại cao thủ A Lý Thiên Sinh. U. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, nơi này không phải ngươi phụ trách sao vừa mới chính là ngươi dùng thuốc mê trước mê chóng váng những người này Ngăn cản bọn hắn báo tin à hàn bất lãng những mày Nói là nói như thế Sư phụ, đệ tử vẫn có chút lo lắng Đừng sợ, có ba người các ngươi tại Vì sư cũng cảm giác rất an tâm tần lôi Hàn bất lãng Phương nhiên ba người nghe lời này xứng sờ, Sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo tới Sư phụ Vậy mà tín nhiệm chúng ta như vậy Đã như vậy Chúng ta há có thể cô phụ sư phụ kỳ vọng cao lý thiên sinh trong lòng nghĩ là Ba cái nhân vật chính ở chỗ này Chẳng lẽ còn có thể lật ra xe nói thì nói như thế Bất quá Đầu này hướng xuống cầu thang Phản phất là vô cùng vô tận bình thường Trung quanh càng phát tính mịt hắc ám Mà lại nhiệt độ không khí cũng dần dần lạnh xuống. Càng có một cỗ ẩm ướt lục hợp khí tức tràn ngập ở trong hư không. Hàn bất lãng vừa mới giấy lên một chút xíu đấu trí, lập tức liền làm hao mòn hầu như không còn rồi. Tần lôi cùng phương nhiên ngược lại là rất hưng phấn. Lúc này cầu thang cuối cùng đã tới cuối cùng, phía trước xuất hiện một đầu phản phất là thông hướng địa ngục tiểu đảo. Tần lôi xung phong dẫn đầu bước lên. Hàn bất lãng đi giữa đám người cẩn thận bốn phía quan sát. Bỗng nhiên. Một đảo hắc ảnh bỗng nhiên từ đám người bên cạnh xuyên thẳng qua mà qua mặt dù. Đồng thời không có bất kỳ cái gì lực công dích. Nhưng là chỉ riêng cái kia một cảnh tượng cũng làm người ta sợ hãi. Tưởng nhà hàn bất lãng hô một tiếng, sau đó. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một đảo quang mang. Bỗng nhiên đưa tay sương lên. Hùng hăng ném ra ngoài quanh toàn bộ đường hẹp quanh co. Trong chốc lát bị đảo tia sáng này ấm vang xuyên qua. Bay thẳng đến không biết mấy ngàn mét. Quanh mình đều bị hoàn toàn chiếu sáng. Trong lúc nhất thời tiềm phục tại các nơi cô hồn giã vượt. Đều nhất nhất hiện ra hình tới. Trợn mắt hốt mồm, mặt cả đám đều mộng bức. Phương nhiên. Nhị sư huyên làm tốt lắm nguyên lai like đều là một chút giả thần giả vượt bàng môn tà đạo thôi hàn bất lãng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là. Là. Sao khổ khổ. Không sai. Nhị sư huyên ngươi chính là bởi vì đã phát giác điểm này. Cho nên mới dùng chắc lần này thiêu đốt kiếm hoàn. Chiếu sáng tất cả hắc ám Đem địch nhân toàn bộ đều bắt tới mắt phim gãi đầu một cái. Ngươi xác định chính mình không phải chỉ là bị hô toán váng tùy ý ném loạn sao hàn bất lãng. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không năm chương 114 ta có thể chịu không được loại này ủy khuất nếu đã phát hiện mai phục định nhân. Còn lại liền dễ làm nhiều. Hàn bất lãng phản phất là để chứng minh chính mình thế mà xuất thủ trước rồi. Đương nhiên, vẫn là tránh sau lưng người khác, dùng vẫn là chính mình an hiểu nhất các loại ám khí dược vật. Bất quá, có sao nói vậy. Hiệu suất của hắn đích thực rất cao, mà lại hệ số an toàn 10 phần. Đợi đến đám người đi đến nhanh một nửa thời điểm, suốt cuộc kinh đồng đến dưới mặt đất ma quật đại nhân vật. Ma lại, là hai nhóm đại nhân vật. Một đợt đích thực là dưới mặt đất ma tục. Sinh 10 phần quái dị Có toàn thân đen dịp. Có trên đầu sừng dài. Có sinh cánh. Có bạch cốt đá lờm trờm. Nói tóm lại liền không có hình người Mà đổi thành một đợt Lại là đường đường chính chính nhân tộc Chẳng qua là tu luyện Tông pháp ma đạo mà thôi Chính là người của U Minh Ma Tông Hai nhóm nhân mã từ hai cách phương hướng bao vây đám người Phương nào cặp tử Dám can đảm tự tiện xông vào ta cửa U Ma Tộc Dưới mặt đất ma cung Mark Vinh Nhìn một chút hai bên cách này nhiều vô số kể Ma Tộc Gãi đầu một cái Yếu ướt nói Ta nói chúng ta là đến du lịch ngươi tin không cái kia dưới mặt đất ma tộc thủ lĩnh giận dữ. Giết bọn hắn nhưng một phương khác. U Minh Ma Tông thủ lĩnh lại ngăn cản hắn nói. Chầm đắc. Vẫn là mang về cho đại trưởng lão cùng Tu La Vương đại nhân xử trí đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng tốt. Mang đi tần lôi thấp giỏng nói. Sư phụ. Xuất thủ không lý thiên sinh. Trước nhìn kỹ hắn nói Được Một đoàn người bị cách này các yêu ma áp xảy đi Đi chỉ chút lát Đi tới một chỗ sổng lớn khoáng đạt cung điện dưới đất bầy Mặc dù không bằng người tộc cung điện hoa mỹ trang nhã Nhiều đến chỉ là phong cách cổ xưa giã tính Nhưng ở dưới mặt đất sâu như vậy chỗ Lại có thồng lồ như vậy khu kiến trúc Đã đủ để cho Lý Thiên Sinh ginh ngạc Đám người bị bắt xứ lấy trên chính điện Liền thấy tả hữu hai thanh trên ghế ngồi, đang ngồi hai người. Một người một ma. Người là U Minh Ma Tông Đóng Quân Huyền Thiên Đảo Tông Phủ Cận Phân Đà Đại Trưởng Lão, tên là Âu Đề Thiên. Ma là cái này u ma quật dưới mặt đất ma tộc Tô La Vương, danh xưng cửu U Vương. Dưới mặt đất ma tộc, tiến vào thiên nhân cảnh giới sau đó liền được xưng là là Tô La. Ma tới được tam phẩm linh hải cảnh liền có thể xưng là Tu La Vương. Gặp một đoàn người bị áp đi lên. U Minh Ma Tông Đại trưởng Lão U Đề Thiên liền mày nhăn lại nói. Chuyện gì xảy ra những người này là lai lịch gì U Minh Ma Tông Đệ tử kia nói. Hồi Đại trưởng Lão. Bọn hắn là tự tiện xông vào tiến đến. Nhìn phục sức tựa hồ chính là huyền thiên đảo Tông Đệ tử. Nghĩ đến. Chúng ta phía ngoài phân đà đã bài lộ. U Đề Thiên hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không hổ là huyền thiên đảo Tông. Nhanh như vậy liền tra được sự hiện hữu của chúng ta đách như vậy. Cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác rồi. Đến mức những người này nha. Xếp không tha cửa U Vương. Ý của ngài đâu cái kia cửa U Vương cười lạnh. Xếp đúng chấm đá ô đề thiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn xếp ai đương nhiên là vị này. Hắn vừa mới gia nhập ta U Minh Ma Tông liền trực tiếp trở thành hạt tâm đệ tử chân truyền. Còn nhận lấy giả trường lão tin cậy. Đáp như vậy. Xếp mấy cái huyền thiên đảo Tông đệ tử không đủ A phía sau hắn một cái nam tử thân ảnh hiện lộ ra. Người này thân hình cao lớn. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Nghe được U Đề Thiên lời nói. Giữ im lặng. Chỉ khẽ gật đầu một cái. Nam nhân này đi đến Lý Thiên Sinh bọn người bên cạnh trên dưới đánh giá một phen. Trong tay đã xuất hiện một thanh nhốm máu ma đao mắt thấy hắn liền muốn đồng thủ bỗng nhiên. Một cách chỉ có song phương mới có thể nghe được thanh âm truyền đến. Không cần khẩn trương. Ta cũng là huyền thiên đảo tông để tử Lý Thiên Sinh bọn người. U. Vinh. Quy. Quy. M. Nam nhân kia thấp giọng nói. Ta là tự hành đến đây nơi đây nổi ứng. Mục đích đúng là vì triệt để phá hủy cái này dưới đất ma quật. Đồng thời chém trừ U Minh Ma Tông thiết trí tải ta huyền thiên đảo Tông phủ cận cứ điểm Lý Thiên Sinh bọn người. Cái kia rất tốt à. Nam nhân kia mỉm cười cho nên. Vì để cho ta tạm thời không bại lộ tiếp tục tiến hành kế hoạch đành phải ủy khuất một cái cắt các vì rồi. Lý Thiên Sinh bọn người. Ủa. Quy, quy, mơ, nam nhân kia trong ánh mắt hẳn mang lói lên Xin lỗi, chư vị, Lý Thiên Sinh bọn người Thảo Hàn bất lãng giận dữ, cũng dùng loại thanh âm này mắng Cái kia mẹ nó ngươi nói hay không đoạn văn này có ảnh hưởng gì sao nam nhân kia cười lạnh Chí ít để cho các ngươi đi hiểu rõ một chút Cái này cũng là vì huyền thiên đảo tông lợi ích Các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa rồi ủy khuất một cách đi Lý Thiên Sinh. Xin lỗi. Ta có thể chịu không được loại này ủy khuất. Một đoàn người đồng thời bộc phát, hướng phía người này tức sần quát. Xéo đi tần lôi một kiếm liền bổ tới. Lôi mang phấy động. Điện quang bắn ra bốn phía. Phi nhanh mà tới nam nhân kia lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này để tử nổi môn thế mà có thể bảo phát đi ra chiến lực như vậy. bẩn biểu hai tay vung lên. Một đảo hộ thể cương khí hiển hiện. hiện. Chặn lại tần lôi một kích này. Nhưng hàn bất lãng dương một tay lên. Từng đảo vô hình thuốc bột tán lạc xuống. Hắn hộ thể cương khí bỗng nhiên suy suy rung động. Trong chốc lát liền bắt đầu ăn mòn. Phương nhiên nhân cơ hội này. Tinh thần phấn chấn. Một đảo so trước đó lớn trọn vẹn hơn hai lần thôn thiên cử mãng ba xà hư ảnh Bỗng nhiên như thiểm điện một cái công kích Cắn một cái tải đối phương trên đùi A nam nhân này một tiếng hét thảm Bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám bước Kém chút đứng không vững ngã trên mặt đất Hắn nổi sần gầm lên một tiếng Bảo phát ra toàn lực của mình Từng đảo thần thông đại trận bỗng nhiên từ đỉnh đầu phun ra ngoài Vậy mà cũng là linh hải cảnh cao thủ thần thông đại trận cuồn cuộn chuyển động Mỗi một đảo đều có phản quân lực lượng Nhất là hạt tâm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại trận Như là ngũ hành như nối lớn hướng phía đám người liền muốn chấn áp mà xuống Lý thiên sinh hừ một tiếng, một trường vỗ xuống dưới Âm âm ngũ hành đại trận trong nháy mắt sụp đổ Sau đó Là mặt khác một chút thần thông đại trận Toàn bộ phá toái ra Hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí Triệt để tiêu tán cùng lúc đó Đại thủ bỗng nhiên một trào Người này liền bị trộp vào ngươi lòng bàn tay Giấy rua không ngừng Lại không cách nào đồng đậy Ngươi Các ngươi đến cùng là ai Mắc Vin Ho khan một cái Kỳ thật chúng ta cũng là nổi ứng Vì tiếp tục ở chỗ này nằm xuống dưới Đành phải ủy khuất một cách ngươi rồi Ngươi liền đi cách minh bạch đi người này lúc này rốt cuộc sợ hãi. Bận biểu thấp giọng hô. Ta. Ta là thạch trung địa. Hương trưởng ta thạch trung thiên thế nhưng là thập đại đệ tử chân truyền một trong các ngươi không thể đối với ta như vậy hàn bất lãng gãi đầu một cái. Thập đại chân truyền Lý Thiên Sinh. Hừ một tiếng. Không quan trọng một cái dây cũng là đuổi. Hai giây cũng là thả. Dù sao đã đắc tội một cái thập đại chân truyền. Lại nhiều một cách cũng không quan trọng bỗng nhiên vừa dùng lực Phịt một tiếng Người này quanh thân các loại thần thông đại trận Hồ thể cương khí Đủ loại nguyên khí đều trong nháy mắt vỡ ra Quanh thân xương cốt phản phất đều muốn đứt gãy Kêu thảm một tiếng Không có đồng tính Lúc này Âu Đề Thiên cùng cửu u Vương đương nhiên cũng sớm có động tác Lập tức ra lệnh Lập tức dưới mặt đất trong đồng ma tất cả ma Tông đệ tử Đông đảo Địa Ma cũng bắt đầu hướng phía Lý Thiên Sinh một đoàn người súng lại qua đây Hàn bất lãng gãi gãi đầu Sư phụ Làm sao xử lý Lý Thiên Sinh cười ha ha Đối phó như thế hai cố thế lực còn cần đến dùng kế phản gián các đồ nhi tải theo vi sư cùng một chỗ Đem tiêu diệt đúng đồ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 115 để tử chân truyền đãi ngộ không tệ lắm Một trận chiến này đánh cho 10 phần kịch liệt Vậy nhưng thật sự là đốt cạch đốt cạch đinh đinh cạch. Trong lúc nhất thời là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một mực đánh một canh giờ. Rốt cục Dưới mặt đất ma quật cửu U Vương cùng U Minh ma tông cách này U Đề thiên trưởng lão. Đều bị tóm. Còn lại ma tộc chết thì chết thương thì thương. Đã không uy hiếp nữa. Phương nhiên cười cười đem hai vị này đưa trước đi chỉ sợ có thể đổi 10 cách để tử chân truyền vị trí. Lý Thiên Sinh U, V, Quy, Quy, Mơ, Vậy liền đi lên Đám người trở lại huyền thiên đảo Tông đi giao nhiệm vụ Lập tức kinh đồng đến nhiệm vụ quản lý chỗ tất cả trường lão Lý Thiên Sinh đệ tử chân truyền nhiệm vụ khảo hạc một trong Điều tra suốt vân quốc yêu thú làm loạn sự tình Yêu thú đã bị chém giết thuận tiện nhấc lên, hương vị cũng không thế nào Tần lôi Đệ tử chân truyền nhiệm vụ khảo hạch thứ hai. Điều tra Lôi Cổ Sơn dị tượng sự tình. Đã điều tra rõ, đích thực là có dị bảo sắp xuất hiện, mà lại coi hình dạng cho là Lôi hệ pháp bảo, nhưng chỉ đáng tiếc thời cơ chưa đến. Cái kia dị bảo tự hồ vẫn chưa tới xuất thí thời điểm. Lý Thiên Sinh đem phần thiên thần Lôi Hỏa chủng sự tình tất cả mọi người ở đây đều xóa đi ký ức. Đương nhiên tùy tiện bọn hắn nói thế nào rồi. Đến mức phần thiên thần lôi hỏa chủng loại vật này. Làm sao lại giao cho tông môn dù sao nhiệm vụ kia cũng chỉ là nói là điều tra mà thôi. Phương nhiên. Để tử chân truyền nhiệm vụ khảo hạ chi ba. Điều tra vân trạch quốc ma tông cứ điểm sự tình. Hiện đã tra ra. Là U Minh ma tông trưởng lão U Đề Thiên. Cùng dưới mặt đất cửu U Ma quật cửu U Vương cấu kết. Ý đồ tải ta tà huyền thiên đảo tông phủ cận thời gian dài chiếm cứ. Mưu đồ làm loạn. Bây giờ hai người đã bị thành công đánh xếp cái kia trưởng quản nhiệm vụ nhậm trưởng lão nghe lời này. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái gì đồ chơi u minh ma tông trưởng lão u đề thiên. Cửu u ma quật cửu u vương. Đều bị đánh xếp chỉ bằng mấy người các ngươi để tử nổi môn sao phương nhiên cười một tiếng. Là cách này song phương thiết lực đàm phán bên trong. Phát sinh xung đột. Tàn sát lẫn nhau. Lưỡng bài câu thương. Chúng ta cũng chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Đây là trước đó an bài tốt lý do thoái thác. Hàn bất lãng nói là vì lý do an toàn. Không phải vậy quá mức cao điệu. Dễ dàng gây nên điều rắc rối. Nhậm trưởng lão. Các ngươi vận khí này có thể xưng nhịp thiên A có thể đem nhiệm vụ khảo hạc hoàn thành đến tình trạng như thế. Xem ra, ba cách để tử chân truyền vị trí đã ổn ta sẽ đem những nhiệm vụ này tường tình báo cáo nhanh cho chân truyền trưởng lão. Chỉ cần trải qua xét duyệt sau đó, ba người các ngươi từ đây chính là ta huyền thiên đảo Tông trọng yếu nhất để tử chân truyền rồi u. Vinh Quy Quy Mơ Được Được chưa Nhầm trưởng lão Các ngươi làm sao không có chút nào kích động chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên nhạc, thực chí xanh quy nhậm trưởng lão. Đám người trở lại nội môn chỗ ở, sửa mấy ngày, rất nhanh công môn mệnh lệnh liền đã ra rồi. Lý Thiên Sinh, Tần Lôi, Phương Nhiên ba người. Thành công tấn thăng làm đệ tử chân truyền sau đó. Chỉ Tần tiến hành tốt quá trình. Liền có thể tiến về huyền thiên đảo Tông Hạch Tâm nhất thông tiên quần Sơn. Nhận lãnh thuộc về đệ tử chân truyền chuyên môn Sơn Phong. Chân pháp, thần thông, pháp bảo đệ tử tạp dị khoan khoan khoan khoan, ngoại môn nổi môn, vậy chỉ bất quá là bên ngoài thế lực, một đại thánh địa chân chính nổi tình đương nhiên là tại đệ tử chân truyền bên trong, tiến vào chân truyền giống như là là một bước lên trời chân chính bước lên tu hành hành trình, vẫn đỉnh đại đảo hành trình, một đoàn người đang chuẩn bị một chút hành lễ cái gì, an trí một cách tại nổi môn một vài sự vụ. Bỗng nhiên, Vân Thanh không tới. Hắn vừa đến đã cười kha kha. "Tần Lôi, tiên sư đại nhân, đã lâu không gặp Tần Lôi sững sốt một chút, sau đó cười nói: "Vân huynh, ngươi rốt cuộc đã đến." Vân Thanh không cười đắc ý: "Ta bây giờ đã thông qua được nội môn khảo hạch, thành công trở thành một tên quang vinh đệ tử nội môn." Tần Lôi Ta rốt cuộc sần sần đuổi kịp cước bộ của ngươi rồi. Tần lôi gãi gãi đầu. a thế nhưng là. Ta đã là đệ tử chân truyền. À vân thanh không trước mắt thật sống một khối thủy tinh Răng rắc một tiếng. Bị đánh cách vỡ nát. Sau đó ngực đau xót. Một ngụm ngột ngạt dấu ở nơi đó. Dứt khoát muốn thổ huyết. Ngươi cắt ngươi. Tần lôi gật gật đầu cười nói. Đúng. Ta cùng sư phụ ta. Còn có tam sư đệ Đều đã được đến tôn môn tán thành Trở thành đệ tử chân truyền rồi Đây không phải là đang chuẩn bị đi thông tiên quần sơn rồi hạ phúc vân thanh không một ngụm lão huyết rốt cuộc phun ra Bất quá Tin tức tốt là đệ tử chân truyền quyền hành dù sao không thể coi thường Tất cả đệ tử chân truyền Đều có thuộc về mình sơn phong Mà tại trên ngọn núi Là có thể tự hành an bài đệ tử nhân thủ Ba quát chuyên môn thiết lực Các loại đệ tử tạp dịp vân vân Cho nên Trên lý luận Lý Thiên Sinh bọn người có thể đem toàn bộ trời sinh vô địch minh đệ tử cùng nhau tiếp nhập chân truyền giấy núi bên trong Mà bọn hắn cũng đã hỏi một cách những đệ tử này ý nguyện Vẫn là có một bộ phận nguyện ý tiếp tục lưu lại nổi môn Lý Thiên Sinh cũng tôn trọng bọn hắn lựa chọn của mình Cuối cùng, Lý Thiên Sinh, Tần Lôi, Phương Nhiên ba người đi tới huyền Thiên Đảo Tông khu vực Hạch Tâm. Thông tiên quẩn Sơn bên trong. Riêng phần mình tuyển định chính mình Sơn Phong. Tần Lôi phía trước, Phương Nhiên ở bên, Lý Thiên Sinh ở phía sau. Mà hàn bất lãng thì là tại ba người Sơn Phong bên trong trong Sơn Cốc tìm cách chỗ tu luyện. Lấy thực lực của hắn đương nhiên đã sớm có thể tấn thăng chân truyền Chỉ bất quá hắn chết sống cũng không nguyện ý Mà vân thanh không Dương chính Lánh hoa các loại một nhóm trời sinh vô địch minh nòng cốt Cũng đều theo mọi người đi tới chân truyền giấy núi Từng cách đường khẩu dựa theo thân sơ Phân loại tại tần lôi cùng phương nhiên các loại trên ngọn núi Đến mức lý thiên sinh Ngoại trừ Mark Vin cùng Phở Gian Cờ Linh, vẫn là như cũ, không có người nào dám đi quấy dậy. Sau đó, chính là cho các loại sơn phong mệnh danh rồi. Tần lôi cho mình sơn phong mệnh danh là Lôi đế phong phương nhiên cho mình sơn phong mệnh danh là Đại hoang phong lý thiên sinh cho mình sơn phong mệnh danh là Vô danh phong kỳ thật chính là lười nhắc đặt tên. Bất quá Mark Vin nói Vô danh bản thân liền rất có cá tính rất bá khí, cho nên thông qua được cái quyết nghị này. Sau đó, tông môn chân truyền trưởng lão, vì tân tấn đệ tử chân truyền cấp cho các loài vật cần có. Hồ Sơn ghét giới đại trận từ trận pháp trưởng lão tự mình bố trí, tên là huyền thiên hồ Sơn trận. Bên trong còn có một đảo huyền thiên tù linh trận. Có thể cho thân ở trong núi đệ tử chân truyền. Lúc tu luyện tụ tập thiên địa nguyên khí tốc độ cùng hiệu suất tăng trưởng mấy lần truyền công trưởng lão thì là cấp cho các loại thần thông Thiên nhân phía dưới xưng là công pháp Thiên nhân phía trên thì là thần thông Thần thông lại có tiểu thần thông đại thần thông thiên cấp thần thông cùng phu thượng thần thông đẳng cấp Vừa mới tiến vào chân truyền đệ tử Bình thường truyền thụ cho đều là tiểu thần thông ngẫu nhiên tư chất lưu gì sẽ bị truyền thủ đại thần thông Đợi đến đối tông môn độ trung thành cùng độ tống hiến đầy đủ. Mới có thể đổi lấy thiên cấp thần thông. Thậm chí là trong truyền thuyết vô thượng thần thông. Ba người bởi vì hoàn thành nhiệm vụ ưu vị cho nên cầm tới đều là đại thần thông. Tần lôi chọn lựa một đảo huyền thiên ngự lôi pháp. Phương nhiên chọn lựa là huyền thiên dẫn hỏa công. Lý thiên sinh tùy tiện cầm một bản cũng không thấy là cái gì tên tuổi. Đến mức mặt khác. Còn có phụ trách linh thảo linh mục trưởng lão cho tất cả sơn phong gieo rắc gieo hạt chủng linh thảo linh mục hạt giống. Phụ trách luyện dược trưởng lão cấp cho rất nhiều linh đan diệu dược vân vân. Thậm chí còn có thể tự hành lựa chọn rất nhiều đệ tử tạp dịch mặt cho sai sử. Liền liền lý thiên sinh đều cảm khái một tiếng cách này đệ tử chân truyền dứt khoát chính là hoàng đế đãi ngộ nha. Đương nhiên ba người đều không có lựa chọn đệ tử tạp dịch hầu hạ Nói tóm lại, mọi người tại chân truyền trong giấy núi tạm thời đứng vững bước chân. Lý Thiên Sinh thời gian trôi qua an ổn mà bình tĩnh thậm chí lần thứ nhất cảm thấy mấy phần nhàm chán. Ba cách đệ tử đều quang mang vạn trưởng hàn bất lãng. Hả? Trên việc tu luyện cũng mười phần cố gắng cố gắng. Chính mình trên cơ bản an gối không lo. Bằng không. Lý Thiên Sinh suy nghĩ một chút nói. Lại thu một cách đồ để đồ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 116 đại sư huyên thật sự là chúng ta mấu mực tấn thăng chân truyền sau đó chuyển thứ nhất Trợ giúp đại đệ tử tần lôi Dung hợp đảo thứ hai thần lôi hỏa trùng Cách này vừa mới lấy được phần thiên thần lôi tại thần lôi hỏa trùng trên bảng ship hạng thứ 10 Phần thiên thần lôi là trong đó tương đối đặc thù một đảo Là thiên địa dị lôi cùng kỳ hỏa dung hợp mà thành Đã có lôi đình xé sách hư không kinh khủng, lại có hỏa diễm thiêu tan vạn vật bá đảo, luận lực công dịch cực kỳ cường hẳn, mà cái này dung hợp độ khó tự nhiên cũng liền càng cao hơn rất nhiều. Bất quá, tần lôi thể nội đã dung hợp một đảo thần lôi hỏa chủng luận căn cơ có thể nói là thiên hạ vô song. Dù sao, trong cơ thể hắn kim hy thần lôi, danh xưng là có thể nhất làm cho người thoát thai hoán cốt. Cải tạo nhục thân một đảo. Loại này can hệ trọng đại mấu chốt. Tự nhiên là có Lý Thiên Sinh cùng sở Gian Cờ lin hai người hỗ trợ. Lại thêm hàn bất lãng. Phương nhiên. Mắc viên bọn người hộ Pháp. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Thiên Sinh lấy ra cái kia một đảo phần thiên thần lôi hỏa chủng Nhẹ nhàng điểm một cái. Chính giữa tần lôi cái chán mi tấm. Quanh đám người phản phất nghe được một tiếng khai thiên tích địa vang lên ở trong hư không chấn đồng mà ra. Cùng kim hy thần lôi màu vàng lôi quang bất đồng. Phần thiên thần lôi này là xích hồng chi sắc. Lôi quang cùng hỏa diễm sao hỏa. Có một loại phần thiên diệt địa bá đảo khí thí. Lý thiên sinh trước dùng tự thân thiên địa nguyên khí quán chú mà vào tần lôi thể nội. Bảo vệ được ngũ tàng lục phủ của hắn. Kỳ kinh bát mạch. Sau đó thần lôi hỏa chủng đột nhiên chuyển vận mà vào Thờ san cờ liên cũng vội vàng lấy lôi hệ nguyên khí quán trú Hỗ trợ dẫn đạo thần lôi hỏa chủng quý vị Thần lôi trao mày yên lặng thừa nhận cách này đau đớn kịch liệt Trong đầu của hắn Lặng yên xuất hiện tần tích vũ bóng hình xinh đẹp Chỉ cần có thể mạnh lên Chỉ cần có thể có thể cùng nàng bình đẳng đứng chung một chỗ Hết thảy đều là đáng giác Âm âm giữa thiên địa, bỗng nhiên một tiếng lôi bão sau đó, đầy trời xích hà. Hỏa diễm bốc lên. Lôi hoang xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt sau đó, hết thảy nhưng lại thu liếm, tan biến từ trong vô hình. Tần lôi chầm rãi mở mắt. Bỗng nhiên. Trên đỉnh đầu. Từ không bên trong. Thiên địa nguyên khí ngang nhiên dung chuyển phản phất có một đảo thiên môn. Trong nháy mắt mở rộng. Sở gian cờ liên kinh hô một tiếng. Thế mà vào lúc này tiến vào thiên nhân cảnh giới rồi Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Dung hợp hai đảo thần lôi hỏa chủng Nếu là còn không thể tấn thăng thiên nhân. Vậy ta đây cách đại đệ tử thiên phú cũng thật là đáng sợ. Thần lôi hai con ngươi bên trong. Một đảo màu vàng lôi hoang sáng chói chói mắt. Một đảo xích hồng lôi hỏa bá đảo vô song. Trên đỉnh đầu. Một đảo lôi đình sét đánh bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Quanh gích thiên địa thiên môn mở rộng. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà tới. Hai đại thần lôi hỏa trùng. Phản phất là hai con hồng hoang cử thú bình thường. Mở ra miệng to như chậu máu. Điên cuồng thôn phải lấy thiên địa nguyên khí. Chỉ trong chút lát trước đó. Chỉ sợ đã thôn phải phương viên hơn mười giảm nguyên khí răng rắc răng rắc tần lôi trên thân. Lôi hoang gích quấn. Nguyên khí tăng vọt. Đột nhiên. Vậy mà bắt đầu ngưng ghét lột xác thành cương khí lôi điện bình thường cương khí hóa thành áo giáp bình thường. Bám vào tải quanh người hắn bên ngoài cơ thể. Phản phất là một bộ lôi thần khôi giáp dáng lâm. Đem tần lôi cả người đều bao phỏ trong đó. Bột phát ra không gì sánh kịp hào quang sáng chói Hàn bất lãng cũng không khỏi được ngây người đại sư huyên hắn. Thế mà trực tiếp tấn thăng đến thiên nhân nhị phẩm. Nguyên cương cảnh giới phương nhiên cũng không khỏi được tán thưởng cười nói. Không hổ là chúng ta đại sư Hương A. Ấm ẩm ầm thiên địa nguyên khí phản phất suốt cuộc bị thôn phể hầu như không còn. Hai đảo thần lôi hỏa trùng. Hai con hồng hoang dị thú. Cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ. Hành quân lặng lẽ. Bình tĩnh lại. Thần lôi lại lần nữa mở to mắt. Quanh thần Lôi quang nguyên khí tràn ngập Từng đảo cỏng tóc đều phản phất lóe ra màu bạc lôi điện quang mang Mà quanh thân Tức thì bị thiên địa nguyên khí thuế biến mà thành tự thân cương khí hộ thể Cả người liền như là là một tôn tiểu lôi thần phở gian cờ liên vui mừng đến cực điểm Không hổ là lão phu xem trọng đệ tử Thiên phú quả nhiên kinh người Người bình thường cho dù là tiếp nhận hai đảo thần lôi hỏa chủng đều khó có khả năng Tần lôi chẳng những hoàn toàn tiếp nhận. Thậm chí còn hoàn toàn mượn lực lượng của bọn hắn. Trực tiếp nhường cảnh giới tăng vọt. Bực này thiên phú. Ngàn năm một thuộc hàn bất lãng không quan trọng nói. Không có cái thiên phú này có thể là đại sư huyên của chúng ta sao bình thường thao tác bình thường thao tác. Tần lôi mỉm cười. Một thân lôi hoang cương khí nhẹ nhàng tiêu ẩm. Đối với Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh Bái nói. Đa tạ sư phụ Đa tạ tiên sủng đại nhân Không có các ngươi liền không có ta tần lôi hôm nay Lý thiên sinh khoát khoát tay chuyện nhỏ chuyện nhỏ Sở gian cờ linh lại là có chút cảm khái Rốt cuộc Ta mưu đổ kế hoạch nhiều năm Rốt cuộc thấy được ánh sáng đông tần lôi Bây giờ ngươi tấn thăng thiên nhân cảnh giới Cái kia hoang cổ tịch diệt lôi Kiếp pháp rốt cuộc có thể chân chính tu luyện rồi Mà lại Trong cơ thể của ngươi đã dung hợp hai đảo thần lôi hỏa chủng Cách này lôi hiếp pháp uy năng trong tay ngươi. Càng so với ta hơn năm đó cường hoành gấp mười gấp trăm lần xem ra. Ngươi thật sự có hy vọng đem hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp luyện tới cảnh giới tối cao. Lão phu phục sinh ý hoạt cũng rốt cuộc có một tia hy vọng à. Phương nhiên cười cười. Chúc mừng Đại sư Hương thành tựu thiên nhân cảnh giới. Không biết Đại sư Huyên có tính toán gì tần lôi mở bàn tay. Từng đảo lôi quang xuất hiện ở lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn bên trong cũng chiếu dõi ra từng đảo quang mang. Thời gian 3 năm sắp tới rồi. Từ ta gặp được sư phụ bắt đầu, hết thảy mới kéo ra màn che Ngoài trừ tích vũ bên ngoài còn có một mục tiêu ta cũng nhất định phải hoàn thành. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu ổ ngươi nói là. Từng theo ngươi tử hôn cái kia gọi là cái gì nhỉ nữ tần lôi gật đầu nói không sai Hàn bất lãng từ hôn đại sư huyên ngươi còn trải qua loại chuyện này nhân sinh của ngươi kinh lịch thật đúng là đặc sắc a Lý thiên sinh dù sao so ngươi đặc sắc nhiều Hàn bất lãng Tần lôi cười lắc đầu nói Mặc dù nói cái kia lâm nhược lam từ hôn phương thức có chút không quá phúc hậu Nhưng trải qua sư phụ khuyên bảo Kỳ thật ta đã cũng không hận nàng rồi. Nhưng là. Chuyện này dù sao cũng là ta một cái khúc mắt. Ta đã từng thiên phú vẫn lạc 3 năm. Giờ gian cờ liên khổ khổ khổ. Tần lôi tiếp tục nói. Tại cái kia trong 3 năm. Ta nhận qua không ít nhục nhã cùng bạch nhãn. Nhưng từ hôn chuyện này. Có thể nói là trong đó cuối cùng một cái dơm dạ. Nếu không phải sư phụ cứu vớt. Chỉ sợ ta sẽ đi đến mặt khác một con đường cũng khó nói. Bất kể nói thế nào. Ba năm trước đây ta từng theo Lâm nhược Lam ước định. Ba năm sau. Sẽ cùng nàng đường đường chính chính giao thủ một lần. Nhất quyết thắng bại không làm thù riêng anh oán. Chỉ vì kết thúc khúc mắt. Phương nhiên tán thưởng nói. Đại sư Hương ăn tất báo. Thù tất tuyết. Không hổ là chúng ta tấm gương hàn bất lãng. Ăn đại sư Huynh Rất tốt. Mác Ngươi nói cách này từ hôn nữ Nàng đang ở đâu tần lôi. Nàng 3 năm trước đây liền bái nhập mặt khác một chỗ thập đại thánh địa. Ly hỏa kiếm tung bên trong. Bây giờ nghĩ đến. Tu vi cũng tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh. Mác viên cười một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng lại vào cũng không có khả năng có ngươi nhanh. Yên tâm đi. Một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Thiên Sinh cách này còn cần ngươi nói Mark Vinh, vấn đề là... Ly Hỏa kiếm tôn cách nơi này cũng không gần a muốn đi một lần cũng không dễ dàng. Tần lôi cười cười thời gian còn có, không cần quá gấp. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Chân trời trên trời cao. Xuất hiện một nữ từ thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vỗ... Từng đảo rồng lớn vô cùng kiếm khí màu xanh gào thét mà đến. Phản phất ngàn vạn lôi đình liệt hỏa nhào về phía đại trận hộ sơn. Âm âm tần lôi. Phương Nhiên. Lý Thiên Sinh. Ba người đại trận hộ sơn đều riêng phần mình tương liên. Góc cảnh tương hỗ. Một khi bị công dịch. Vô luận người ở chỗ nào đều có thể biết được. Đám người nghe nói này thiên băng địa liệt tiếng nổ mạnh. Lập tức đều lấy làm kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì Mark Vin càng là giận dữ Từ đâu tới tạc nhân to gan như vậy Dám đến công ta thiên mệnh chi tử đoàn Sơn Phong độ để của ta đều là nhân vật Chính không năm chương 117 một kiếm mọi người đi tới đồng phủ bên ngoài Nhìn về phía chân trời Trên trời cao Liền thấy một nữ tử Một thân đảo bào màu xanh Đón gió bay phất tới Tóc xanh như suối Thiên ngoại bay lên Trong tay nhẹ nhàng vung lên. Chính là từng đảo kiếm khí màu xanh như là như giải lùa rộng lớn. mãnh liệt đánh tới. Nổ đại trận hộ sơn rung động ẩm ẩm. Hàn bất lãng rụt cổ lại. Thật là lời hại nữ tử cái này là của người nào nổi đại sư huyên vẫn là tiểu sư đề phương nhiên biến sắc. Đường thanh chỉ nhị sư huyên, xin lỗi, lần này là lỗi của ta. Mark Vin cũng là xứng sờ, nguyên lai nàng chính là đường thanh chỉ. Tần lôi gãi gãi đầu, nàng rất lợi hại sao hàn bất lãng liếu lưới nói, nào chỉ là lợi hại. Dứt khoát chính là lợi hại tần lôi. Nàng hẳn là cũng là thập đại đệ tử chân truyền một trong chúng ta đắc tội thập đại đệ tử chân truyền cũng quá là nhiều đi. Hàn bất lãng lắc đầu, không, nàng còn không phải thập đại chân truyền, nhưng là... Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe đồn nàng này chính là thanh đế truyền thế, Gia nhập huyền thiên đảo Tông sau đó ngẫu nhiên một lần ra ngoài rảo chơi lị luyện thời khắc liền được trong truyền thuyết thanh đế truyền thừa Chính là một kiện đảo khí Tên là thanh đế chi tấm Từ đó về sau Tu vi tăng vọt Mượn nhờ đảo khí chi uy càng là có thể chống đỡ thập đại chân truyền tiểu sư đệ Người làm sao trêu chọc phải mạnh mẽ như vậy Nữ tử phương nhiên cười khổ một tiếng Nàng chính là đường thanh bình tỷ tỉ, tỉ. Nhị sư huynh. Nói đến. Nhưng đường thanh bình lại lần nữa học tập nói chuyện cách hiên kia ngươi nha im miệng hoàn. Vẫn là ngươi đưa cho ta đây này. Nói đến. Ngươi cũng là hải mũi mũi nàng đồng a Hàn bất lãng. Ta nói cùng ngươi tiếp xúc liền xe nhiễm nhân quả đi ngươi xem một chút cách này tai. Họ liền đến rồi phương nhiên tiến lên một bước. Nhìn về phía chân trời cao giọng hô Đường thanh chỉ Ai làm nấy chịu Ta chính là hại muội muội của ngươi phương nhiên Có lời gì liền cùng ta nói đi Cái kia đường thanh chỉ dừng lại trong tay thế công Đảo đảo thanh quang bao phủ Bằng hư ngự phong Tôn lên nàng giống như thần linh thiên nữ Nàng thần sắc thanh lãnh cao ngạo trầm giọng nói ra Tốt Ngươi ngược lại là thống khoái chi nhân đắc như vậy, liền tự chủ tiến lên đây nhận lãnh cái chết đi, tránh khỏi ta thật lãng phí nguyên khí." Phương Nhiên lắc đầu cười một tiếng, "Đường Thanh Chỉ, ngươi cái kia muội muội tính cách tay nhiệt, lấy mạnh hiếp yếu, nhất là một cách miệng, càng là giống như lưới rải chi phủ, vừa thối lại độc, nàng là thế nào đối với ngươi, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta từ nhỏ ở đường xa mở lớn, Nàng căn bản không đem ta làm người đối đãi. Ta phương nhiên tại nàng nơi đó nhận hết khi nhục. Bây giờ chẳng qua là nhường nàng không thể mở miệng. Lại lần nữa học thuyết tiếng người. Cũng không phải hoàn toàn trở thành câm điếc. Đã đủ nhân từ nương tay rồi đường thanh chỉ có chút dừng lại. Đường thanh bình tĩnh tỉnh Nàng xem như thân tỉ, tỉ tỉ tự nhiên cũng biết. Hiểu hơn phương nhiên nói đến lời nói cũng không phải là tư giả. Hừm. Dù vậy, thanh bình dù sao cũng là mũi mũi ta, máu mủ tình thâm, coi như muốn xem vào dạy, cũng là ta để ý tới dạy, lại há có thể đến phiên ngươi một ngoại nhân nếu là có người hại ta muội muội ta cũng làm làm vô sự phát sinh. Ngày sau ngoại nhân há không cho rằng ta đường ra mềm yếu cho rằng ta đường thanh chỉ dễ ướp hiếp ngươi mặc dù nói cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng ta cũng không thể từ bỏ ý đồ Thôi được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội Ta sẽ ra tay một lần Ngươi đi ra tiếp Nếu như ngươi có thể đón đỡ được Ngày sau ta chẳng những sẽ không lại tìm ngươi phiền phức Ngược lại sẽ thay ngươi chủ trì công đạo Chặt chẽ quản giáo ta cái kia mùi mùi Nhưng ngươi như không tiếp nổi Sống hay chết Cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời rồi Phương nhiên Ngươi có tiếp không thủ tần lôi sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu sư đệ. Coi chừng bị lừa. Có sư phụ ở đây. Nàng không gây thương tổn được ngươi. Không muốn tẩy mạnh đón đỡ. Ngươi còn chưa nhập thiên nhân cảnh giới. Mà nàng. Chí ít cũng là tam phẩm linh hải cảnh. Thậm chí cao hơn tại trong tay nàng. Ngươi không có khả năng bình yên vô sự hàn bất lãng cũng liều mạng gật đầu. Tiểu sư đệ. Mặt mũi việc nhỏ Mạng nhỏ chuyện lớn Không thể lỗ mãng Nghĩ lại nghĩ lại cân nhắc lại A phương nhiên lại là mỉm cười Đây là ta phương nhiên nhất định Phải phải trải qua một đảo cửa ải Tránh cũng không tránh thoát Tránh được nhất thời Không tránh được một thế Ta cũng không thể cả một đời trốn Ở sau lưng sư phụ A bất quá Chỉ bằng vào ta một người lực lượng Chỉ sợ đích thực khó mà chống lại Sư phụ Hai vị sư huynh Còn xin giúp ta một chút sức lực Đám người cách này hiển nhiên Mấy người thương lượng phúc chốc Riêng phần mình cho phương nhiên tăng thêm một chút xíu chúc phúc Tần lôi cho hắn tăng thêm một đảo thần lôi cương khí hộ giáp Dung hợp hai đảo thần lôi hỏa trùng sau đó Lực phòng ngự hết sức kinh người Hàn bất lãng cho hắn tăng thêm kim cương phụ Phòng ngự phụ Tiết khí phụ Hồi xuân phù, không chết phù, ẩm thân phù, ẩm thân phù, ngũ hành phù, thiên thuẫn phù. Này một ít phù văn thủ hộ. Mark Vin muốn đem chính mình hoàng kim giáp sáo trang tạm thời cấp cho phương nhiên, phương nhiên nhìn thoáng qua cự tuyệt. Lý thiên sinh thì là tiện tay tăng thêm một đảo huyền thiên hóa liên đài thần thông đi lên. Tất cả mọi người biết rõ Lý Thiên Sinh huyền thiên hóa liên đài này phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu nói. Ổn Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng mở ra pháp trận hộ sơn. Phương nhiên đi ra phía trước. Đường thanh chỉ. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi ra tay đi. Ta liền đứng đấy bất động. Đón đỡ ngươi một kích đường thanh chỉ trong mắt hàn mang lói lên. Sau đó. Lại là mời phần tán thưởng nhìn phương nhiên liếc mắt Hảo hán tử bất quá Ta cũng nhìn thấy ngươi rất nhiều sư huyên để giúp ngươi không ít việc Vậy ta thế nhưng không cần lưu thủ rồi Một kích này Ta sẽ vận dụng toàn lực phương nhiên Sống hay chết Liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi đường thanh chỉ nhẹ nhàng điều động toàn thân nguyên khí Từng đảo thanh sắc quang mang giống như mãnh liệt sóng biển dân điên cuồng mà ra Bốn phía thiên địa nguyên khí càng là giống như thổ nàng sai sử. Trong nháy mắt dung chuyển không ngớt. Mà tại đỉnh đầu của nàng. Một viên phản phất ngưng tổ thiên hạ ức vạn sinh linh tinh hoa. ẩn chứa vô cùng vô cẩn thăng cấp hình trái tim pháp bảo Ẩm vang thối biến mà ra. Chính là nàng áp đáy hòm bảo vật. Đạo khí. Thanh đế chi tâm danh xưng chỉ cần thanh đế bất hổ. Người nắm giữ liền sẽ bất tử bất diệt đương nhiên. Trên thực tế chắc chắn sẽ không như vậy khoa trương. Nhưng ẩn chứa trong đó vô tận sinh mệnh lực cùng một hệ nguyên khí. Nhưng cũng là không hề nghi ngờ vô cùng kinh khủng. Đường thanh chỉ điều động tự thân hết thảy nguyên khí. Lại ngự xử quanh mình phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Đều ngưng tụ. Huyến hóa ra một thanh che khuất bầu trời kiếm khí màu xanh kiếm khí màu xanh này. Khoảng chừng hơn ngàn mét chiều dài. Rộng mấy chục mét. Che đẩy ánh nắng. Che giấu mây tầng. Cản trở thương không nhìn thấy một kiếm này. Trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi biến sắc. Hàn bất lãng nơm nước lo sợ. Tần lôi cũng không khỏi sẩn mắng một tiếng. Nữ tử này thật đúng là đủ hung áp a Lý thiên sinh lại nhích miệng mỉm cười. Đường thanh chỉ một tiếng quát khẽ ép. Thanh đế vô sinh kiếm ầm ầm cái này một đảo kiếm khí màu xanh. Bỗng nhiên vạch phá thương không. Gào thét mà đến. Đâm thẳng phương nhiên trong chốc lát. Kiếm mang đã tới. Xoẹt một tiếng, phản phất không khí cũng vì đó ăn mòn hầu như không còn toát ra từng đảo khói nhẹ. Trong nháy mắt, phương nhiên quanh thân lôi điện nguyên cương cùng với kịch liệt đụng nhau tại một chỗ. Điện quang vẩy ra. Lôi long cuồng vũ hào quang màu xanh kia nhưng như cũ không ngừng chút nào, thế như trẻ tre. Tần lôi lôi điện nguyên cương. Mặc dù có thể được xưng là lôi hệ bên trong số 1 Nhưng hắn dù sao cảnh giới còn chưa đủ. Mà lại cũng không phải là tự thân vận dụng. Chỉ là cho phương nhiên gèm theo. Uy lực cùng thanh đế vô sinh kiếm này vẫn là có chỗ trinh lịch. Nhưng cách này đã đầy đủ kinh người liền liền đường thanh chỉ cũng không khỏi được trao mày. Bị cách này lôi điện nguyên cương uy lực làm chấn kinh sau đó. Hàn bất lãng vô tận phù lục, rốt cục hiển lộ ra uy lực chân chính. Trong chút lát, phản phất có nhất trọng phù lục chi hải. Không giới hạn lan tràn ra. Đủ loại kiểu dáng ngũ quang thập sắc phù văn huyến hóa mà ra. Cuồn cuộn như xôi. Kiếm khí màu xanh ở trong đó phản phất tao ngộ vô tận trở ngại. Kiếm thế lại bị qua loa trở ngại mấy phần ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường thanh chỉ càng kinh. Nhưng sau đó. Quanh một đảo hồng hoang đồ phủ bỗng nhiên từ trên người phương nhiên hiện hiện ra. Trong chút lát. Hắn quanh mình hư không phản phất biến thành ước vạn vô tận hồng hoang thế giới. Vạn thú bôn đằng. Rộng lớn bao la hùng vĩ trong đó Từng đạo gì thú kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Hướng phía kiếm khí màu xanh kia không để ý sinh tử va chạm mà đi Thời gian phản phất đều ngưng trệ Đạo khí một khắc cuối cùng Một đầu to lớn vô cùng chân long hóa thân gào thép mà ra Chính là hồng hoang vạn thú phổ khí linh hoang Tự mình xuất thủ ầm ầm hoang cùng cái kia rộng lớn kiếm khí màu xanh đụng nhau một chỗ. Thân ảnh của hắn trong chốc lát phá toái ra. Nhưng mà, luồng kiếm khí màu xanh kia, rốt cuộc cũng bị hoàn toàn va chạm nước toát ra. Sau đó, vạn thú mãnh liệt. Điên cuồng thôn phải lấy nguyên khí màu xanh phù lục chi hải. Gào hết mà đến. Che mất đảo đảo kiếm mang lôi điện nguyên cương. Tư không du tẩu. Xé sách hóa tan sau cùng kiếm ảnh, đường thanh chỉ trởn mắt hốt mồm, đồ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 118 sư phụ, xin mời lựa chọn đi nàng đang đuổi trước khi đến, tự nhiên cũng có chỗ tìm hiểu tin tức, biết xó phương nhiên này bái một cái sư phụ, là một cái tên là Lý Thiên Sinh thần bí khó lường nam nhân, mà hắn còn có hai vị sư huyên cũng đều hết sức lời hại, nhưng vô luận lời hại cớ nào, vô luận là hai vị sư huyên của hắn, vẫn là hắn vị sư phụ kia, đều chẳng qua là vừa vặn trở thành đệ tử chân truyền, lại làm sao có thể cùng mình đánh đồng huống chi? Hôm nay một kiếm này, thế nhưng là chính mình suốt đời công lực cháu ngưng tụ cho dù là đối mặt mình một kiếm này, sợ rằng cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ huống chi, là một cách nho nhỏ phương nhiên nhưng bây giờ Kết quả lại làm cho nàng rung động không thôi Mắc Ta có một vấn đề Lão Lý cho Phương nhiên thêm đảo kia Huyền Thiên Hóa liên đài đi nơi nào Lý Thiên Sinh À Tại bên trong nhất đâu Chỉ có khi bọn hắn ba huyên Để phòng ngự ngăn cản không nổi Thời điểm mới có thể phát động Ta cũng muốn nhìn xem Ba người bọn họ hợp lực Đến cùng có thể hay không ngăn cản được Một kiếm này Hiện tại xem ra Không hổ là đồ đệ của ta sư hương để ba người liếc nhau cũng đều mỉm cười Giờ khắc này bọn hắn lại lần nữa có một loại cùng chung mối thù giắt lừa thu Đường thanh chỉ chậm đa nghi thần trên mặt lại lần nữa hiện ra ngày thường thanh lãnh Nàng trầm giọng nói Phương nhiên, ngươi thắng Ta một kiếm này Đã đem hết khả năng Cho dù là chính ta cũng chưa chắc có thể tiếp được Ngươi không vào thiên nhân cảnh giới Vậy mà có thể từ vô sinh kiếm bên dưới chạy trốn. Xem ra. Đích thực là ngươi mình không có đến tuyệt lộ. Ta sẽ tuân thủ lời hứa thanh bình nơi đó, ta sẽ chặt chẽ quản giáo. Đến mức ngươi, ta về sau sẽ không lại đến hỏi tội. Phương nhiên cười một tiếng, được. Đường thanh chỉ quay người rời đi, bỗng nhiên có chút xoay đầu lại, vẫn như cũ là thanh lãnh thanh âm. Phương nhiên, ngày sau nếu có sự tình có thể đến thanh đế phong của ta tìm ta, ngươi. Dù sao cũng là ta người của đường ra. Phương nhiên hơi xứng sở, đường thanh chỉ đã đi được xa. Phở gian cờ linh, nha, tần, lôi, nha nha. Mát viên, ôi ôi ôi. Hàn bất lãng, ôi ôi ôi nha. Lý thiên sinh, ôi ôi ôi nha nha. Phương nhiên. À, các ngươi đang làm gì thế nào mác viên vỗ vỗ bờ vai của hắn Không có gì Tiểu hương đệ Chính mình trầm rãi lính hội đi hàn bất lãng cũng cười khổ một tiếng vỗ vỗ hắn khác một bên bà vai Tiểu sư đệ, hồng trần cuồn cuộn khổ hải vô nhai quay đầu là bờ á Phương nhiên gãi đầu một cái, một mặt mộng bức, không nghĩ ra dáng vẻ Thật thâm ảo, thật thâm ảo Ngày thứ hai Đám người lại tập hợp một chỗ Tần lôi chuẩn bị cáo biệt huyền thiên đảo Tông một đoạn thời gian. Tiến về thế giới bên ngoài du lịch. Thuận tiện tiến về ly hỏa kiếm Tông. Cùng Lâm Nhược Lam hoàn thành cách kia một trận ước hẹn 3 năm. Phương Nhiên cũng chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Hắn hồng hoang vạn thú phủ đã được chữa trị một chút. Lại muốn khôi phục. Ngoại trừ cần đại lượng thuần dương nguyên khí bên ngoài. Chính là muốn tìm kiếm một chút hồng hoang di trùng huyết khí tinh hoa. Hai người đều cùng sư phụ trào tử biệt. Lý Thiên Sinh rất có một loại hài tử lớn, muốn một người đi lên đại học cảm giác. Thậm chí liền liền hàn bất lãng. Đều vụng trộm nói với Lý Thiên Sinh. Chính mình kỳ thật đã đột phá linh hải cảnh giới. Cần dòng lượng ngũ hành nguyên khí ngưng tụ nhất là căn cơ ngũ hành thần thông đại trận. Cũng phải ra huyền thiên đảo tông đi tìm kiếm. Lý thiên sinh thở dài một tiếng bọn nhỏ đều lớn rồi cánh cứng cắp rồi à Tần lôi gãi gãi đầu nói Sư phụ Kỳ thật Lão nhân ra ngài nếu như nguyện ý đồng động lời nói Ta là thật muốn mời lão nhân ra ngài cùng nhau đi tới phương nhiên Đúng vậy a sư phụ Phía ngoài đại thiên thế giới cỡ nào đặc sắc Còn có rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đâu như sư phụ nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới Đệ tử chắc chắn làm ra tốt nhất mỹ vì món ngon đến hiếu kính sư phụ hàn bất lãng. Sư phụ. Vẫn là cùng đệ tử đi ra ngoài đi. Bên ngoài gió tanh mưa máu. Cậu tử nhất sinh. Có lão nhân ra ngài tại. Hệ số an toàn ra tăng thật lớn A Lý Thiên Sinh. Ta vừa mới khen mấy người các ngươi trưởng thành. Hiện tại liền cũng bắt đầu đoạt lấy sư phụ cùng ra ngoài rồi tần lôi. Không phải A Sư Phụ. Đệ tử không phải khiếp đảm Chỉ là. Việc này tồn tại sư phụ đều biết. Cũng bởi vì sư phụ có thể viên mãn giải quyết. Cách này kết thúc một trận chiến. Đệ tử vô luận như thế nào hi vọng sư phụ có thể chứng kiến. Cũng coi là nhìn thấy đệ tử trưởng thành rồi hàn bất lãng. Sư phụ. Đệ tử. Ta cũng giống vậy Lý Thiên Sinh. Ngươi một dạng cách rượu nhà phương nhiên. Sư phụ. Để tử chủ đảo bên trên thiên phú thế nhưng là đạt được đường bảo ngưu lão ra hỏa kia công nhận. so cái này Mark Vinh còn phải mạnh hơn không ít. Lão nhân ra ngài nếu là không tuyển ta sợ rằng sẽ hối hận. Mark Vinh dần dữ ta cũng tiến bộ rất lớn được không Lý Thiên Sinh đừng nói nữa chảy nước miếng muốn chảy ra. Cho nên sư phụ. Lão nhân ra ngài đến cùng tuyển ai ba cách đồ để đều trông mong nhìn sang. Lý Thiên Sinh. Thờ Gian Cờ Linh cùng McVin đều là một mặt cười hì hì xem kịch vui bộ ráng. McVin đinh đinh đinh đinh đốt. Đáp án cuối cùng là. Lý Thiên Sinh cả giận nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta Lý Thiên Sinh. Đám người U, V, Quy, Quy, Mơ tất cả đều muốn có ý tứ gì Lý Thiên Sinh. Được rồi. Cùng đi chứ A Lý Thiên Sinh. Dù sao đều là đi ra ngoài du lịch. Coi như là du lịch. Cùng một chỗ chứng kiến đại đệ tử số mệnh chi chiến. Cùng một chỗ giúp nhị đệ tử tìm kiếm ngũ hành nguyên khí. Cùng một chỗ giúp tam đệ tử chữa trị pháp bảo. Đều là tiện thể chân sự tình tam đại đệ tử liếc nhau. Mỉm cười. Dạng này càng tốt hơn đám người vội vàng thu thập một chút. Đem vài tòa đỉnh núi đều lưu cho Vân Thanh không chăm sóc. Thuận tiện đem trời sinh vô địch minh sự vụ cũng đều giao cho hắn xử lý. Bất quả. Lý Thiên Sinh cũng không có bạc đãi hắn Sao chép mấy quyển chân quý vô cùng tuyệt thế công pháp bí tịch Đầy đủ những hắn tiêu xài rồi Trừ cách đó ra Lý Thiên Sinh còn để lại rất nhiều trận pháp Luyện khí Đan dược Linh thảo các loại từng cái phương diện bí tịch điểm chính Lưu cho vân thanh không giao cho trời sinh vô địch minh bên trong an hiểu đệ tử tu luyện Cố gắng phát triển thế lực Vân Thanh không lần này Mặc dù vẫn không thể nào trở thành tiên sư đại nhân đệ tử Nhưng lại lần thứ nhất cảm thấy tiên sư đại nhân cho ấm áp Ngày thứ hai Đám người thu thập xong Chuẩn bị đi ra ngoài Bỗng nhiên phương xa chân trời Một chiếc to lớn linh chu gào thét mà đến Làm cho tất cả mọi người đều biến sắc đây là Lại có người đến tiến đánh đỉnh núi các loại linh chu hạ xuống Phía trên lại lộ ra một cách đầu Chính là Mark Vin. Hắn cười kha kha Hạ xuống Linh Chu Đi vào đỉnh núi đám người bên cạnh nói Chúng ta đi ra ngoài cũng không thể chân trần đi thôi cho nên ta thuận tiện mua chiếc Linh Chu Nghe nói là huyền thiên đảo tông luyện khí trưởng lão tự mình luyện chế Hao phí không ít Linh Thạch Là một kiện hạ phẩm pháp khí Tên là Thái Ước Thanh Linh Toa Đám người Người hoa này bao nhiêu tiền Mark Vin xứng sờ Sau đó phất phất tay Tiền lẻ tiền lẻ Cũng liền không đến 10 triệu lượng đi Đám người Đồ đệ của ta đều là nhân vật Chính không năm chương 119 Nhiều người vận động ngồi thái ấp thanh linh toa Đám người rốt cuộc xuất phát Rời đi huyền thiên đảo Tông Lý thiên sinh còn là lần đầu tiên ngồi cách này thế giới khác Huyền huyến phương tiện giao thông Cảm giác ngược lại là cũng có mấy phần mới lạ. Hắn còn đi bốn phía đi dạo. Phát hiện kỳ thật cái này cái gọi là thái ốc thanh linh toa trên bản chất liền cùng nhân loại phi thuyền không sai biệt lắm. Chẳng qua là trong đó động lực công trình đổi thành các loại đại trận. Mà thúc sụp năng lượng nơi phát ra cũng thay đổi trở thành thiên địa linh thạch. Thái ốc thanh linh toa này không hổ là pháp khí cấp bậc pháp bảo. Phía trên trọn vẹn rèn đúc lắp đặt 12 đảo thần thông đại trận Ba quát sấn đồng thiên địa nguyên khí tổ linh trận Thôi động rút ra linh thạc động lực sấn nguyên trận Điều chỉnh phương vị Khống chế tốc độ Giảm xuống cách trở Bảo trì thoải mái dễ chịu các loại đủ loại trận pháp Cái gì cần có đều có Phóng tới kiếp trước Cái đồ chơi này đích thực cũng sẽ không so ở chỗ này tốn hao thiếu May mà bọn hắn có mát viên cái này tiền giấy năng lực giả. Thái ức thanh linh toa thẳng vào cửa tiêu phía trên. Qua lại mây tầng ở giữa. Liền nhìn xem phương địa giới dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Trước đó tại huyền thiên đảo Tông hướng tới. Đâu đâu cũng có cao Phúc trong mây núi non trùng điệp. Tiên khí phiêu đắng. Như nhân gian thánh cảnh. Mà bây giờ nhưng dần dần thấy được hồng trần thế tục dấu hiệu. Từng cái quốc độ thành trì, sông núi, dòng sông, gió mồn một trước mắt. Toàn bộ thế gian bình rộng rãi mà vơ ngần, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tần lôi từ nhỏ sinh hoạt tại sơn phong quốc thanh dương thành. Phóng nhãn toàn bộ thế giới. Nơi đó chẳng qua là trong sa mạc đất cát. Biển cả bên trong một hạt. Lúc này trông thấy cái này minh mông cảnh tượng. Trong lòng cũng tự cảm khái. Mà phương nhiên. Càng là tử nhỏ bị vây ở huyền thiên đảo Tông nổi môn đường ra. Làm một cách để tử tạp dị. liền tử do đều không có. Đương nhiên càng là chưa từng thấy loại cảnh tượng này. Đến mức hàn bất lãng ngược lại là một mặt không quan trọng. Ngoại trừ nhắc nhở đám người bay quá cao sẽ có nguy hiểm bên ngoài. Tựa hồ đối với này nhìn lắm thành quen. Cách này khiến tần lôi cùng phương nhiên hết sức tò mò vị này nhị để tử thân thế lai lịch. Chẳng lẽ là cái tiên nhị đại bất quá hàn bất lãng cười to toét. Một câu khí trời tốt a liền cho ngăn cản trở về. Vẫn là Mark Vin loại này chân chính phú nhị đại. Một bộ chỉ điểm giang sơn bộ giáng. Vì mọi người giảng giải thiên hạ thế cục. Khù khủ. Chúng ta hiện tại bay qua địa giới. Đã không sai biệt lắm thoát ly huyền thiên đảo tông phạm vi thống trị. Nơi này. Lệ thuộc vào ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều 100. Đại thương Hoàng Triều, là hắn bản đồ bên trong 360 cái châu quận trong tên là Dương Quan Quận, cách gọi là ngũ đại vĩnh Hằng Hoàng Triều. Cùng chúng ta thập đại thánh địa không sai biệt lắm, đều là chuyện thừa không biết bao nhiêu vạn năm thời gian. Đứng vững vàng không ngã, thế lực lớn đến kinh khủng, bất quá. Thập đại thánh địa chuyên trú vào tu hành, mà ngũ đại Hoàng Triều thì vẫn là tại trong thế tục phàm trần. Nếu như từ trên lực lượng so sánh lời nói Cao đoan nhất sức chiến đấu Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều hẳn là không sánh bằng Thập Đại Thánh Địa Nhưng là Ngũ Đại Hoàng Triều tầng dưới chót võ giả cơ số chỉ sợ là Thập Đại Thánh Địa gấp trăm ngàn lần thậm chí hơn vạn lần mà Trung Cao đoan sức chiến đấu Hẳn là cũng tại Thập Đại Thánh Địa phía trên Ta nhớ được lão lý Tần lôi các ngươi đều là từ sơn phong quốc thanh dương thành đến nơi đó kỳ thật cũng là tại đại thương hoàng triều phạm vi thế lực bên trong. Thuộc về phụ thuộc quốc. Cần mỗi năm cùng đại thương hoàng triều tiến cống. Lý Thiên Sinh. Ngươi nói nhiều như vậy. Có ý tứ sao Mark Vinh. Không giới thiệu rõ ràng thiết lập. Hướng xuống nội dung cốt truyện đi như thế nào hàn bất lãng. Không nói trước những này. Tại sao ta cảm giác ngươi cái này phi ta có chút lắc lư sẽ không phải là muốn chủi hủy a lý thiên sinh mắng to. Miệng quả đen mắc viên nhìn thoáng qua. À! Không có chuyện. bệnh vặt Hàn bất lãng cái. Cái gì mao bệnh mắc viên chính là nên cố gắng lên, linh thạch năng lượng hao phí không sai biệt lắm. Đám người. Lý thiên sinh mắng to. Người trước khi đến cũng không biết kiểm tra một chút không mắc viên gãi gãi đầu. Ta nghe cái kia bán pháp bảo trưởng lão nói có thể kiên trì thật lâu a Được rồi, được rồi, chúng ta trước rơi xuống đất đi làm điểm linh thạch, đúng rồi. Dương quan quận này thiên nhai phòng đấu giá. Danh xưng là chung quanh nơi này hơn vạn sẵn lớn nhất một nhà. Chúng ta đến đó không chỉ có thể mua được linh thạch. Phương nhiên muốn pháp bảo vật liệu. Hàn bất lãng muốn ngũ hành chi bảo. Khẳng định đều có thể mua được vậy còn chờ. Gì, nhanh lên hạ xuống. Mark Vin thao túng thái ấp thanh linh toa này rơi xuống đất. Đem nó đứng tại một chỗ sân bay chỗ. Thường cái ghia phụ trách trong giữ pháp bảo đệ tử không ít tiền hoa. Người sau cúi đầu khom lưng cực kỳ chăm sóc đi rồi. Đám người thế là tìm hiểu một phen. Hướng phía dương quan quận này thiên nhai phòng đấu giá phương hướng đi đến. Trên người bọn họ mặt lấy huyền thiên đảo tông đảo bào. Dương quan quận bách tính ngược lại là cũng đều biết hàng. Từng cái tất cung tất kính. Cũng không dám tới gần bọn hắn. Nhất là những người này không nhìn y phục chỉ xem tướng mạo khí chất. Đó cũng là tất cả bất phàm. Lại thêm sở gian cờ liên cái kia toàn thân điện quang. Thoáng như sẽ đánh lôi to lớn lão hổ một dạng ngoại hình. Người bình thường ai dám trêu trọc. Đều nhượng bộ lui binh Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi Tại dương quan quận trên đường cái Rất có một loại loạn thế tự tinh cảm giác Cách này tự nhiên không có khả năng Không làm người khác chú ý Rất nhanh Liền có người đi lên phía trước muốn kết sao Chư vị, hấu lễ Đám người nhìn chung quanh một lần Phát hiện cách này Trên đường hiện tại đã không có người khác Hiển nhiên người trẻ tuổi kia Là tại nói chuyện với chính mình Loại này giao tế sự tình cũng không phải là những người này an hiểu Tần lôi cũng coi là phú gia công tử Nhưng một lòng si mê với tu luyện Từ trước tới giờ không ra thích cùng người liên hệ Hàn bất lãng không cần nói có thể nhìn thấy hắn lộ diện ngoại trừ thân nhân chính là người chết Phương nhiên đâu từ nhỏ tại đường ra làm đệ tử tạp dịch cùng người bình đẳng giao lưu vậy cũng là chuyện gần nhất rồi Mark Vinh ngược lại là kiến thức rộng rãi, bất quá hắn nói chuyện quá làm giận, loại thời điểm này cũng không tốt phải đi ra. Lý Thiên Sinh lười nói chuyện, phờ ran cờ Linn, tần lôi nhìn quanh một vòng yên lặng thở dài một tiếng, chính mình thân là Đại Sư Hương chỉ có thể ra tay. Không biết làm sao, hắn lại có điểm hoài niệm Vân Thanh không? Nếu là Lão Vân ở chỗ này, Loại này cùng người liên hệ sự tình cái kia tất nhiên là không có gì bất lợi Tần lôi tiến lên khẽ mỉm cười nói Thủ thủ, vị huyên đài này hữu lễ Người tuổi trẻ kia nhìn cùng đám người niên kỷ không kém nhiều Trong lúc sơ tay nhấc chân vô cùng có khí độ Mặc dù không phải tận lực hiển lộ Nhưng cũng có thể nhìn ra được là nhà quyền quý đi ra Nhưng cả người hắn lại không có một chút kiêu căng ngang ngược ăn chơi thiếu gia tướng Ngược lại 10 phần chất phác Dễ dàng thân cận Ta tên là Lâm Dực Là trưởng quản cách này Dương Quan Dương Xuân Dương Ca Ba quận Tam Dương Vương Phủ bên trong Lão Tam Hôm nay là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị quý khách sáng lâm Cho nên cố ý muốn kết sao một phen Tần lôi ổ nguyên lai là tiểu vương ra thất kính thất kính Lâm Dực vội vàng khoát tay nói Có thể ngàn vạn không nên nói như vậy Ta nhìn mấy vị trên thân cũng chỉ mặt huyền thiên đảo tông đảo bào Nhất là ba vị tông tử Càng là thánh địa đệ tử chân truyền Ta nào dám tải các vị trước mặt bày cái gì phổ nhi Hắn thốt ra lời này tất cả mọi người cảm thấy người này ngược lại là rất thực sự Biểu hiện trên mặt đều tốt một chút Lâm dực cẩn thận từng ly từng tí Không biết các vị quý khách tới đây Cần làm chuyện gì như có có thể hỗ trợ một chỗ. Ta lâm dực tất nhiên nghĩa bất xung tử. Tần lôi còn chưa mở miệng. Mark Vin đã cướp lời nói đầu nói. Chúng ta thực sự là huyền thiên đảo công đệ tử. Đây không phải ở trên núi kìm nén đến buồn bực hoảng. Mọi người một khối đi ra vận động một chút. Lâm dực cười một tiếng. Ô làm sao cách vận động pháp đồ để của ta đều là nhân vật chính không năm chương 120 thật có lỗi. Có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Tần lôi đánh gãy mác Vin nói hưu nói vượng. Mỉm cười nói. Kỳ thật chúng ta là đi ra dạo chơi thiên hạ. Chỉ bất quá linh thuyền trên linh thạch không đủ. Cho nên mới tạm thời hạ xuống nơi này. Muốn tìm một chỗ bổ sung một cách linh thạch. Lâm dựng đại hỷ. Vậy thì tốt quá. Chúng ta dương quan quận thiên nhai phòng đấu giá. Thế nhưng là phổ cận lớn nhất. Nơi đó bao hàm toàn diện Cơ hồ cái gì đều có thể mua được Mà lại Ta cũng đúng lúc là muốn đến đó thử thời phận Không bằng ta đến mang đường tần lôi cười một tiếng Vậy liền phiền phức lâm huyên rồi Đám người thế là một đường tiến lên Trên đường lâm rực cùng tần lôi tâm sự Lộ ra mười phần khách khí lại có lễ phép Rất nhanh liền cùng đám người đánh thành một mảnh Bất quá Hàn bất lãng lại vùng trộm hỏi Lý Thiên Sinh nói Sư phụ Ngươi nhìn cái này lâm dực là cảnh giới gì Lý Thiên Sinh lắc đầu Khó mà nói Hàn bất lãng nói đúng a Ngươi nhìn hắn trên thân Tựa hồ đồng thời không có một chút điểm võ đảo khí tức Thật giống liền võ giả cảnh giới đều không có đột phá Bất quá là cách bình thường võ đồ Nhưng là hết lần này tới lần khác lực lượng lại vượt xa võ đồ Lý Thiên Sinh nói Ngươi ngược lại là thấy rất chuẩn Thật sự là hắn không phải võ giả Chỉ là võ đồ Chỉ bất quá Đã đem võ đồ cảnh giới tu luyện đến 13 phẩm Hàn bất lãng giật nảy mình 13 phẩm võ đồ cảnh giới còn có thể tu luyện tới cao như vậy Lý Thiên Sinh ám đảo ta tu luyện tới hơn 20 phẩm ta kiêu ngạo sao bất quá trong lòng hắn đối cách này lâm giựt ngược lại là cũng có mấy phần hứng thú. Rất nhanh. Mọi người đi tới thiên nhai phòng đấu giá phủ cận Xa xa nhìn lại. Quả nhiên là 10 phần rộng lớn bao la hùng vĩ. So thanh dương thành cái kia phân đà lớn nào chỉ là gấp 10 gấp trăm lần vừa muốn vào cửa. Bỗng nhiên lại có một đoàn người từ đối diện đi tới. Trông thấy lâm dực. Trông thấy Lý Thiên Sinh một đoàn người. Đều là lông mày hơi nhú lại. Lâm dực. Lâm dực sắc mặt cũng hơi đổi. Cẩu Dương Đồng Thiên. Diệp Kinh Phong Tần Lôi. Nhị Sư Đệ. Cẩu Dương Đồng Thiên là cái gì hàn bất lãng. Thiên Hạ Tu Đảo thiết lực bên trong. Tự nhiên là lấy thập Đại Thánh Địa cầm đầu. Mà tại thập đại thánh địa phía dưới Thì là nhị thập đồng thiên Thế lực mặc dù so ra kém thập đại thánh địa Nhưng cũng là cực kỳ khủng bố Cho nên Chúng ta có thể không trêu chọc Vẫn là tận lực không nên trêu chọc rồi Tần lôi phía sau câu này cũng không cần tăng thêm Cái cổ dương đồng thiên kia diệt kinh phong cười lạnh một tiếng Lâm rực Xem ra ngươi hôm nay là mời giúp đỡ a Làm sao Chẳng lẽ tới phòng đấu giá còn sợ gặp phải cái gì bất chắc hay sao lâm dực lạnh nhạt nói. Ta cùng mấy vị này đều là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Tại dương quan quận này trên mặt đất, ta lâm dực vẫn còn không sợ có cái gì bất chắc. Diệp Kinh Phong cười lạnh nói. Đích thực, có cha ngươi Tam Dương Vương cùng ngươi cái kia hai tên huyên trưởng chăm sóc. Ai cũng không dám động tới ngươi. Bất quá chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời sống tại bọn hắn bảo hộ phía dưới lâm dực biến sắc Diệp Kinh Phong lời nói nói chúng trong lòng của hắn chỗ sâu nhất thống khổ Ta hôm nay tới đây Chỉ là muốn đến thử thời vận Cũng không muốn cùng các ngươi xung đột chúng ta riêng phần mình sau khi từ biệt đi Diệp Kinh Phong cười lạnh một tiếng Tính ngươi tiểu tử thức thời hắn mang theo cầu dương đồng thiên một đoàn người dẫn đầu đi vào Mắc Vin cả giận nói. Cái quái gì? Nói chuyện miệng thúi như vậy lâm giựt vội nói. Xin lỗi các vị. Ta một điểm việc tư. Chấm chế các vị thời gian. chúng ta đi thôi. Đám người vừa đi. Tần lôi nhìn không được hỏi. Lâm Huynh Người cùng cái kia cổ dương đồng thiên người. Là chuyện gì xảy ra lâm giựt thở dài. Tại Đại Thương Hoàng Triều Tây Bắc. Chúc ta tam dương quận thế lực tương đối cường đại. Nhưng là cái kia cổ dương động thiên dù sao cũng là môn phái tu chân. Dù sao vẫn là cao cao tại thượng. Cùng chúng ta tam dương quận minh tranh ám đấu. Mâu thuẫn không ngừng. Diệp kinh phong này là cổ dương động thiên đệ tử chân truyền. Tu vi sâu không lường được. Ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá tại tam dương quận trên mặt đất. Hắn ngược lại là cũng không dám chân chính làm gì ta Cũng bất quá chỉ là chào phúc ta vài câu mà thôi Tần lôi nói kỳ thật trước đó ta liền muốn hỏi Chỉ là sợ có chút mạo muội Lâm hương tu vi của ngươi Lâm rực mỉm cười Không sai Ta là trời sinh tu luyện phế vật Kinh mạch ngăn chặn Tiên thiên không đủ Vô luận như thế nào cố gắng Cũng chỉ có thể tu luyện tới võ đồ cảnh giới đỉnh phong Lính ngộ không được án kình. Không thể trở thành chân chính võ giả. Xem như Tam Dương Vương Tam Công Tử. Ngược lại để ta cách này danh tiếng xấu truyền ngàn dặm. Cửu Dương động Thiên Người cùng ta Tam Dương Quận không hợp. Tự nhiên cũng sẽ cầm chuyện này đến trào phúc ta rồi. Tần lôi lập tức cảm động lây. Lâm Huyên không cần quá lo lắng. Chờ về sau có rảnh rối. Ta có thể cầu sư phụ ta giúp ngươi nhìn xem. Chi hoảng cáo, ta trước đó, cảnh giới rơi xuống, biến thành phế nhân, cũng là nhận hết khuất nhục, về sau vạn hạnh gặp được sư phụ, mới đã cứu dối ta. Ô tần huyên cũng có như thế kinh lịch không biết tôn sư là vị cao nhân nào tần lôi về sau một chỉ. Dương Dương đắc ý nói, vị này chính là ta sư phụ Lý Thiên Sinh. Lâm giựt lấy làm kinh hãi, nhìn hắn, khù khủ. khủ. Nhìn tôn sư đại nhân tuổi tác tựa hồ cũng bất quá cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Đúng là như vậy thế ngoại cao nhân lúc này mọi người đã đi tới trong phòng đấu giá. Cái kia quản sự nhìn thấy lâm dực. Vội vàng cực kỳ chiêu đãi. Trong lúc nhất thời ngược lại để lâm dực không giành dối tiếp tục truy vấn. Bất quá oan ra ngõ hẹp. Cậu Dương Đồng Thiên một đoàn người vừa vặn cũng ngồi ở bọn hắn phố cận. Cách kia Diệp Kinh Phong càng là cười lạnh một tiếng. Lâm dực. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi tìm huyền thiên đảo Tông người làm chỗ dựa. Ta liền xét sở ngươi ta cổ dương đồng thiên thần thông tu luyện tới đỉnh Phong. Cũng không so huyền thiên đảo Tông kém huống chi. Tông Pháp là chết. Người là sống. Ta Diệp Kinh Phong tự tin sẽ không thua hắn huyền thiên đảo Tông bất luận kẻ nào lâm dực một mặt xấu hổ. Các vịt. Có nhiều quấy giày còn xin thứ tội. Tần lôi hừ lạnh một tiếng. Là bọn hắn ồn ào. Không liên quan lâm huyên sự tỉnh. Ngươi yên tâm. Nơi này có chúng ta ở đây. Ta ngược lại muốn xem xem hắn cửu dương đồng thiên lại có thể thế nào hàn bất lãng. Đại sư huyên không muốn lỗ mãng. Nghĩ lại nghĩ lại cân nhắc lại A phương nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi. Đại sư huyên là không khuyên nổi. Hàn bất lãng. Mark Vin vỗ vỗ lâm dực bả vai yên tâm đi, hết thảy có chúng ta, có thể sức lực khô bắt đầu. Lâm dực. Lúc này đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi. Phụ trách chủ trì bán đấu giá. Là một vị tuổi trẻ nữ lăng. Có được 10 phần kiểu mị động lòng người. Nhất là dáng người. Dứt khoát chính là căn cứ pháp luật pháp quy không thể tỉ mỉ miêu tả. Đám người còn chưa bắt đầu đấu giá, đã bị một mực hấp dẫn ánh mắt. Vị này nữ lang mỉm cười, rung động lòng người. Nàng mở miệng nói. Chư vị quý khách, hoan nghênh đến thiên nhai phòng đấu giá. Hôm nay muốn cạnh tranh bảo vật. Tuyệt đối đều là hiếm thấy chân bảo. Tuyệt đối nhường ngày chuyến đi này không tệ. Tốt, nhàn thoại nói ít, hiện tại xin mời các vị chứng kiến hiện thứ nhất bảo vật. Tất cả mọi người biết rõ. Kiện thứ nhất bảo vật tất nhiên là cực kỳ quý giá. Dùng để hấp dẫn ánh mắt. Mà dương quan quận này thiên nhai phòng đấu giá càng là số một số hai. Bảo vật này tự nhiên càng là không như bình thường. Nữ lang kia nhẹ nhàng sốc lên miếng vải đen, một kiện bảo vật hiện hiện tại trước mắt mọi người. Nàng nở nộ cười xinh đẹp, mở chừng hai mắt nói đây là một kiện chân chính pháp khí tên là Lục dương thiên câu toàn bộ phòng đấu giá lập tức sôi trào khắp trốn. Thế mà, lại là một kiện chân chính pháp khí cái này, cái này quá chân quý. Liền liền cái kia cổ dương đồng thiên diệp kinh phong cũng không khỏi được thở hồn hền. Khắp khuôn mặt đầy đều là lục hợp. Một bộ ai cũng chớ cùng ta cướp thần sắc. Kịch động. Vô cùng sống động. Cái này đạo pháp khí cấp bậc thần binh giá khởi đầu. Một mai bạch dương đan người tu hành chân chính tấn thăng thiên nhân cảnh giới sau đó, trên cơ bản liền sẽ không tái sử dụng phàm tục thế giới tiền tệ, mà là đổi dùng có thể trực tiếp nuốt tăng cường tu vi bạch dương đan thay thế. Đương nhiên, cách này bạch dương đan là thấp nhất cấp bật bổ sung nguyên khí đan dược, nhưng bình thường một viên cũng cần hơn vạn hai mới có thể mua sắm. Một mai bạch dương đan nói cách khác. Chí ít 10 triệu lượng cái ghia diệt kinh phong cũng không tiếp tục chú ý cái gì phong độ. mãnh liệt đứng lên. Giống to. 1.100 Mark Vin cười lạnh một tiếng. Cũng không ngầm đầu lên. Nắm tay nhất cử. Một vạn mai.